Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện giới giải trí ngự trù. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 148, hai cái giờ sau, Giang Cảnh Đồng từ công ty trở về kết quả vừa vào cửa đã bị trong phòng khách ngang dọc một khối thi thể cấp kinh ngạc nhảy dựng. Mày hắn kiến thức rộng rãi, khắc chế lực kinh người thế nhưng liền lông mày đều không mang theo chọn một chút. Đây là làm sao vậy? Ba ba. Tiểu Phượng Hoàng Chính ngồi sổm trên mặt đất vỗ có tiến khí không xuất khí hạ lệ cánh tay làm hắn tiếp tục nâng lên cao đầu, lúc này nghe thấy quen thuộc thanh âm, đầu còn không có nâng lên tới liền vô cùng vui sướng hô thanh, sau đó Nhũ yến đầu lâm giống nhau nhào qua đi. Trợ lý từ phía sau đem công văn bao đặt ở huyền quan trên bàn, hướng hắn hơi hơi gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Giang cảnh đồng thuần thục mà vươn cánh tay, một tay đem bảo bối nữ nhi bế lên, lại dơ nàng ở không trung lung lay vài cái. Hôm nay ngoan không ngoan, nghe nói có thúc thúc lại đây làm khách tiểu phượng hoàng có hay không giúp mụ mụ tiếp đãi. Tiểu phượng hoàng khanh khách cười không ngừng, duỗi tay hướng trên mặt đất một lóng tay. Thúc thúc, hạ lệ vẻ mặt đau khổ bò dậy, miễn cưỡng đứng thẳng, cùng giang cảnh đồng chào hỏi một cái. Thật là thất lễ, làm ngài chê cười. Mặt sau chồng chất mộc phùng kinh cũng cười lại đây, trước cùng giang cảnh đồng hỏi hào, lại giải thích một phen. Nguyên lai like, tiểu phượng hoàng hết sức ham thích với nâng lên cao hoạt động, ngay từ đầu hạ lệ vì tranh khẩu khí cũng cảm thấy mới mẻ, không thiếu được liều mạng khoe khoang, đậu đến tiểu gia hỏa tiếng thét chói tai cười vui thanh không ngừng. Nhưng nâng lên cao chuyện này tuyệt đối là cái việc tay chân nhi tiểu phượng hoàng tuy nhỏ, nhưng như thế nào cũng đến mười mấy hai mươi cân, mà đối này không hề kinh nghiệm hạ lệ không những không có tiết tấu, phương pháp cũng không đúng, ngày thường lại không lớn ái tập thể hình, mười mấy hạ sau liền cùng kia hao hết điện lực pin dường như thờ hồn hền như nghiêu, hai điều cánh tay giống như nấu chín mì sợi giống nhau mềm mại, chết sống cử bất động. Tiểu phượng hoàng đang ở cao hứng đâu thấy hắn ngừng tự nhiên muốn thúc sụp. Hạ lệ lại chết sĩ diện, nói không nên lời thúc thúc cử bất động nói, chỉ phải phùng má giả làm người mập nghỉ ngơi vài phút cử vài cái, lại nghỉ ngơi vài phút lại cử vài cái cánh tay không được liền đổi chân sau đó liền thành như bây giờ. Giang cảnh đồng nghe xong, biểu tình phức tạp đánh giá hắn vài lần trong ánh mắt hơi hơi thấm ra điểm ý cười. Hạ đạo vất vả, hạ lệ đã liền cùng bọn họ biện luận sức lực cũng chưa chỉ là xua xua tay. Hảo thuyết hảo thuyết, giang cảnh đồng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Cười xong, hắn lại bay nhanh đánh giá hạ Phùng Kinh, thấy hắn quả nhiên hắc gầy rất nhiều, nhưng nhìn đảo so trước kia càng tinh thần, càng thêm giàu có sức sống, trong lòng cũng thay hắn cao hứng, liền nghiêm túc nói câu. Vất vả, cái này vất vả cùng vừa rồi đối hạ lệ nói câu kia vất vả chính là hoàn toàn bất đồng, Phùng Kinh cũng nhận tình của hắn, mỉm cười trở về câu giống như không liên quan nhau nói. Cảm ơn, một tuổi nhiều tiểu cô nương, đúng là thích cùng thân cận người nói chuyện thời điểm, chẳng sợ căn bản nói không rõ. Từ giang cảnh đồng vào cửa tiểu phượng hoàng chân liền không dính quá mặt đất tiểu ra hòa bốc bốc bốc bốc nói, đông một lời tây một ngữ, phát âm lại không lớn tiêu chuẩn, ngẫu nhiên còn muốn dừng lại nuốt nuốt nước miếng. Dù sao hạ lệ cùng phùng kinh là trên cơ bản nghe không hiểu, cảm thấy cùng môn ngoại ngữ không sai biệt lắm, nhưng giang cảnh đồng thế nhưng thập phần chuyên chú thường thường trả lại ngươi tới ta hướng hỏi đáp vài câu cha con hai người ở chung thập phần hòa hợp có ái. Chờ giang cảnh đồng ôm Tiểu Phượng Hoàng đi ngang qua sofa thấy mặt trên đối với một bộ ba con thật lớn chim cánh cụt gia tộc thú bông, không chút nghĩ ngợi nhìn về phía Phùng Kinh. Tiểu Phượng Hoàng có hay không cùng Phùng Thúc Thúc nói cảm ơn? Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, nãi thanh nãi khi nói. Có, Phùng Kinh cũng cười, Tiểu bằng hữu thực hiểu lễ phép còn không có tiếp nhận đi liền nói đâu. Kỳ thật cũng không cần như vậy khách khí tính lên ta cũng là nàng cữu cữu đưa nàng điểm món đồ chơi còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Hắn cùng dương liễu huynh muội tương xứng, đã sớm là trong ngoài vòng công nhận sự thật lẫn nhau gian cũng vẫn luôn rất nhiều chiếu cố tình cảm thâm hậu, khó được tiểu phượng hoàng cũng rất thích hắn, cái này cữu cữu cũng coi như danh xứng với thực. Nhưng mà giang cảnh đồng lại đi rồi vài bước lại ở góc tường thảm lông thượng phát hiện mặt khác một tổ chim cánh của thú bông, hắn hơi hơi nghi hoặc nói. Cái này, giống nhau như đốc thú bông tựa hồ không cần thiết mua hai bộ đi. Không hỏi còn hào, vừa hỏi, hạ lệ sắc mặt liền cùng táo bón dường như, nhìn về phía phùng kinh ánh mắt cũng giống như tiểu đao tử giống nhau sắc bén. Phùng kinh mặt không đổi sắc nhẫn cười giải thích, đó là lão hạ, hắn vẫn luôn nhớ mong muốn chim cánh cụt ta liền cấp mang về tới. Không chỉ có mang về tới còn cùng hắn cháu ngoại gái giống nhau như đúc, hoàn toàn không nghiêng không lệch cỡ nào hoàn mỹ. Nhưng mà hạ lệ thế nhưng nửa điểm không cảm kích xem minh bạch hắn lấy ra tới chim cánh cột lúc sau nhất thời thần sắc đại biến tức giận thao thao, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng tựa hồ tuy thời đều phải phát lại đây bóp chết hắn. Ngay cả trong phòng bếp dương liễu cũng nghe thấy động tĩnh đi ra xem, lộng minh bạch ngọn nguồn lúc sau lập tức cười thở hồn hển không những không hỗ trợ phân rõ phải trái nàng thậm chí còn e sợ cho thiên hạ không loạn chụp chiếu phát đến tóc đi lên. Hiện tại mẹ nó điểm tán số đều phá tam vạn. Dù sao cũng là ở chính mình trong nhà, giang cảnh đồng xa so ngày thường tới thả lỏng nhiều, huống chi còn có vừa rồi hạ lệ nằm ngay đơ làm trải chăn, hiện tại lại nghe xong cái này, hắn cũng vững chắc cười to vài phút. Dường liễu đã trưng thượng bánh bao, nghe thấy phòng khách bên này có động tĩnh, điều hòa liền đi ra, vừa đi vừa cười. Người cũng là nên, bao lớn người, điểm này nhi sự còn tưởng không rõ đâu. Chim cánh cụt nha, lại không phải nông ra trong viện ngỗng trắng, ai dám cho ngươi lộng chim cánh cụt trở về. Hạ lệ hiện tại cảm giác chính mình quả thực không mặt mũi sống, nếu không phải ở đây đều là quan hệ không tồi, hắn thật nên thẹn quá thành giận. Hắn lại hơi chút mặt đỏ một trận, sau đó liền bất chấp tất cả. Được các ngươi toàn gia liền hợp nhau hỏa tới chèn ép ta đi, các ngươi chờ, về sau ta phi lộng một con hàng thật giá thật chim cánh cụt tới cấp các ngươi nhìn xem. Hừ, dường liễu nhận thức hắn cũng có mấy năm, chưa từng thấy hắn khi nào từng có như thế tính trẻ con một mặt tức khắc cười lợi hại hơn. Một đám người vừa nói vừa cười, bất trí bất giác đã vượt qua 20 phút giường liễu xem bánh bao không sai biệt lắm, vài đạo tương đối phí công phu đồ ăn cũng mau đại công cáo thành liền đi vào đùa nghịch dư lại mấy thứ đơn giản. Giang cảnh đồng không để ý tới hạ lệ chế nhạo ánh mắt làm theo đi vào chợ thủ, sau đó bưng mâm chén ra tới. Hắn đều như vậy, hạ lệ cùng phùng kinh tự nhiên cũng không có khả năng làm ngồi, liền cũng cùng nhau hỗ trợ bất quá một lát liền chuẩn bị cho tốt. Bạn tốt kéo dài không thấy, lại lần nữa ngồi chung một bàn, đều có rất nhiều cảm khái, giang cảnh đồng mang về tới rượu liền phái thượng công dụng hứng thú tới rồi, liền dương liễu cũng tiền trước mấy chén. Tiểu Phượng Hoàng cũng ngồi một tịch chính phùng chén ngoan ngoãn ăn cơm đâu, liền thấy những người khác đều ở uống một loại kỳ quái đồ uống, nhưng duy độc chính mình không có, không khỏi có chút mắt thèm. Nếm thử, hạ lệ cảm thấy thú vị. u người như thế nào còn có thể đối cái này cảm thấy hứng thú đâu cũng không thể chạm vào A cay đầu lưỡi. Tuy rằng chỉ là rượu nho, nhưng trong đó còn hàm lượng đối một cái mới một tuổi nhiều điểm như tiểu hài từ tới nói vẫn là quá mức kích thích ở đây mọi người ai cũng không có khả năng thật cho nàng nếm. Nhưng tiểu phượng hoàng đối với ăn uống đồ vật theo đuổi lên phá lệ chấp nhất bị giang cảnh đồng luôn mãi kia những thứ khác hấp dẫn lực chú ý sau, nàng vẫn là thập phần kiên trì không ngừng quay lại tới, nhìn chằm chằm những cái đó cao cao tinh tế pha lê ly nói. Nếm thử. Ở đây đại nhân ồn ào cười to, Dương Liễu cũng thập phần bất đắc dĩ, đành phải dùng ra da quen dùng thủ thuật che mắt. Tiểu Phượng Hoàng đối cái gì cũng tò mò cái gì đều tưởng nếm thử, nhưng nàng không thể ăn đồ vật lại thật sự quá nhiều, một khi ứng phó bất quá đi, Dương Liễu liền sẽ giống như trước lừa gạt nàng không ăn bánh gạo thời điểm như vậy lừa gạt qua đi. Nhưng đồng dạng chiêu số sư cái một lần hai lần còn hành, số lần nhiều Tiểu Phượng Hoàng cũng đi học tinh. Nàng cũng ăn qua không ít đồ vật sao, trong miệng có hay không đồ vật hiện tại đã sớm có thể phân biệt rõ ràng, lúc trước lần đầu xuyên qua dương liễu chiêu số thời điểm tiểu gia hỏa thâm giác bị lừa gạt khóc thật là thê thảm Cho nên hiện tại, dương liễu giống nhau đều là dùng cùng loại đồ vật giấu trời qua biển, chiêu này như tính đến trước mắt vẫn là lần nào cũng đúng. Nàng lại từ phòng bếp cầm một chi sạch sẽ chiếc đũa trước cấp tiểu phượng hoàng nhìn, sau đó trộm đem cùng nhau nhân tiện ra tới giấm gạo ngã vào pha lê trong ly thật cẩn thận đem chiếc đũa đầu điểm ở bên trong dính ướt. Tiểu phượng hoàng chỉ nhìn thấy đều là giống nhau pha lê ly, bởi vậy không nghi ngờ có hắn vui sướng vươn đầu lưỡi muốn nếm. Dường liệu bay nhanh ở nàng đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng một chút kết quả dây tiếp theo tiểu phượng hoàng liền đem chính mình khuôn mặt nhỏ nhi đều nhăn thành bánh bao, mang theo khóc nức nở kêu lên Toàn, Dường liễu cố nén không cười, đầy mặt vô tội trách nói. Nhìn, mụ mụ nói cái gì tới, không hảo uống sao, đại nhân là có việc mới uống, người càng muốn nếm. Nói, lại tiếp nhận giang cảnh đồng đưa qua nước trong cái ly, làm nàng xuyến đầu lưỡi còn không quên hỏi. Còn muốn hay không nếm là, tiểu phượng hoàng giặt sạch đầu lưỡi, đầu nhỏ ném thành trống bòi, lại nhìn về phía rượu nho thời điểm, ánh mắt cũng đã mang lên sợ hãi cùng tránh còn không kịp. Cùng tồn tại hiện trường hạ lệ cùng Phùng Kinh tuy rằng không ra tiếng, nhưng lại như cú cười to không ngừng, nhìn đôi vợ chồng này ăn ý vô cùng hố hài tử, sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Tiểu Phượng Hoàng ước chừng là tùy dương liễu, không lớn kén ăn, cái gì đều ái nếm mấy khẩu, chỉ cần không phải đặc biệt khó ăn, liền đều sẽ nhai nhai nuốt xuống đi. Đương nhiên, đi qua dương liễu tay ra tới đồ vật tưởng cũng sẽ không quá khó ăn. Như là hôm nay khoai tây hầm gà khối củ mài xương sườn canh cùng bánh bao cộng thêm một chén nhỏ dương liễu đặc chế tươi mới sữa bò hầm trứng, nàng đều ăn say mê, không hề có bộ phận tiểu hài từ bị người đuổi theo huy cơm khó xử. Khoai tây hầm gà khối không đến chọn, khoai tây mềm mại ngon miệng, thịt gà càng là tiên hương ngon miệng, lại thực tươi mới, dương liễu cho nàng xé lạn lạn, tiểu phượng hoàng hợp lại khoai tây nghiền liền ăn được mấy khẩu. Cổ mài tự nhiên không cần phải nói, vào miệng là tan, hương vị thanh hương nồng đậm, lại hợp lại sương sườn nùng hương tiểu bằng hữu liền chính mình chuyên dụng chén nhỏ cũng là uống không ngầm đầu. Lại chính là bánh bao, nàng cũng thực thích ăn, bởi vì bánh bao cái đầu đều không lớn, giang cảnh đồng cho nàng mỗi dạng đều bẻ nửa cái thổi lạnh phóng tới sườn khẩu thâm trong chén, làm nàng chính mình ăn, dư lại hai cái nửa cái hắn đều chính mình ăn nấm hương mang đinh khả năng không được tốt tiêu hóa, bất quá giang cảnh đồng cho nàng phía trước cũng đã đem bên trong thô sợi bộ phận chọn ra tới, mà đậu hũ trứng gà cả rốt mộc nhĩ nhân đặc biệt được đến tiểu phượng hoàng yêu thích nàng gặm mấy khẩu bánh bao liền uống mấy khẩu củ mài xương sườn canh, lại phồng lên quai hàm ăn một tiểu khối thịt gà phun thơm nức. tiểu phượng hoàng rốt cuộc còn nhỏ cái muỗng lấy không phải thực vững chắc ăn cái gì thời điểm thường xuyên sẽ sái ra tới ăn xong một bữa cơm cùng đánh một hồi trượng dường như tay mặt muốn tẩy quần áo cũng muốn đổi. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối đều đối cái này hoạt động ái đến thâm trầm, cũng không thích người khác uy cơm, một người nghẹn đến mức cả người đổ mồ hôi cũng muốn chính mình tự tay làm lấy, có đôi khi cái muỗng không hảo sử liền dứt khoát động thủ thực sự chọc người chiều mến. Hạ lệ xem thập phần đỏ mắt cảm thấy nếu là chính mình về sau cũng có thể có như vậy cái ngoan ngoãn đáng yêu cô nương nói tựa hồ kết hôn cũng không phải cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình. Đối, hạ tiên sinh chính là khủng hôn nhất tộc Phùng kinh ở Nam Cực mấy tháng, xác thật cấp lan lộn quá sức không chỉ có ngày thường thích ăn đồ ăn ăn không ít ngay cả ớt xanh du đậu ra cùng cây rát vịt này hai loại cay vị thế nhưng cũng phá lệ nếm nếm. Thấy đại gia mặt mang kinh dị, hắn cười nói, ngăn cách với thế nhân mấy tháng, lại một lần nữa trở về cảm giác liền cùng việc nặng một lần dường như đối trước kia không có hứng thú đồ vật đào cũng nguyện ý nếm thử một chút. Giảng đến nơi đây, Dương Liễu lại hỏi hắn ở Nam Cực thú sự. Phùng kinh suy nghĩ một chút, nhợt nhạt cười, bởi vì gầy ốm mà càng thêm có vẻ thâm thúy sáng ngời trong ánh mắt quả thực muốn thả ra quang tới. Nơi đó nơi nơi đều là tuyết, nơi nơi đều là băng, có đếm không hết sông băng cùng xem không đủ cảnh đẹp, phóng nhãn nhìn lại, trắng xóa một mảnh không có cuối. Nơi đó phong rất lớn, nhắm mắt lại ô ô vang, giống như toàn thế giới cũng chỉ dư lại ngươi một người, nói không nên lời an tĩnh. Chúng ta đi thời điểm còn không có ngày mặt trời không lặn buổi tối có thể xem môi sao. Nơi đó ngôi sao Mỹ đến kinh người, không chung lại trong suốt tới rồi ban đêm, vừa nhấc đầu thật là hình dung không ra Mỹ. Hắn ngữ tốc thập phần thong thả, như là biên hồi ước biên nói, tìm từ lại tuyệt đẹp, dường liễu nghe được nhập thần, giống như trước mắt cũng có thể tưởng tượng ra tới hắn đã từng gặp qua lệnh người chấn động cảnh đẹp dường như. chương 149 Ở lạng im không tiếng động chính thức khởi động máy không sai biệt lắm một tháng trước tống mặc sinh liền yêu cầu dương liễu đình chỉ vì chính mình làn da cùng tóc làm bảo dưỡng, sau đó lông mày gì đó cũng không cần tu, dương liễu đều không ngoại lệ làm theo. Minh tinh muốn vẫn luôn bảo trì thượng kính thời điểm ngăn nắp lượng lệ thật là kiện phi thường không dễ dàng sự tình, đặc biệt là nữ minh tinh, mỗi ngày cơ sở bảo dưỡng hộ da át không thể thiếu định kỳ mỹ giáp lông tóc xử lý cũng là nhật trình trong sinh hoạt không thể thiếu một vòng. Ngàn vạn đừng tưởng rằng các nàng thật sự toàn bộ đều thiên sinh lệ chất, không nghĩ tới hậu thiên nỗ lực vất vả quả thực muốn hù chết người. Thượng vạn khối nhũ dịch sát toàn thân, lâu lâu sẽ vì làn da làm mát xa, giá trị có thể so với hoàng kim tinh hoa tố trụ a chụp chẳng sợ chính là nhìn qua nhất lơ đãng chụp hình, nhất tùy ý nhất tự nhiên kiều tóc, thường thường chính là nhất hao phí sức người sức của cùng tài lực. Bằng không ngươi cho rằng các nàng bên người đi theo vài người đều là làm bãi đẹp sao? Nhưng mà hiện tại, này đó hết thầy đã không có. Vì thế nửa tháng sau, nàng hình tượng liền rất có chút thảm không nỡ nhìn. Bởi vì một đầu tóc dài không thể kịp thời bổ sung tất yếu dinh dưỡng, hạ nửa đoạn bắt đầu phát hoàng, biến giòn, ngày nọ buổi sáng, dương liễu thậm chí kinh ngạc phát hiện mấy cái xẻ tà. Lông mày không sửa chữa, xinh đẹp mi hình cũng bị phá hư, bốn phía một chút mọc ra tới rất nhiều hỗn độn lông tơ thực sự không được tốt xem. Nàng thậm chí không dám dùng giang cảnh đồng đưa chính mình tư nhân định chế khoản tinh hoa thủy nhũ dịch từ từ một loạt mỹ phẩm dưỡng ra. Da. Bởi vì một cái nhi tử đều thượng cao trung cả ngày bị gia đình việc vặt cha tấn sức đầu mẻ chán gia đình phụ nữ không có khả năng có được một thân vô cùng mịn màng tinh tế ra da thịt. Giang cảnh đồng có điểm đau lòng, hào hào như hoa như ngọc tức phụ nhi ở chính mình mí mắt phía dưới đem tự mình lăn lộn thành như vậy thật là không thoải mái. Mấu chốt là hắn có tiền đâu, cố tình còn không thể hướng phương diện này hoa. Bất quá đây là tức phụ nhi sự nghiệp, hắn đến duy trì đâu. Dường liễu không hảo quá, cùng nàng đáp diễn nam chính ô lâm cũng không thế nào thoải mái. Hắn đem ở kịch chung đóng vai một cái không công không tội bình thường đi làm tộc. Hắn có tuyệt đại đa số nam nhân đều sinh ra đã có sẵn đại nam từ chủ nghĩa cùng hư vô mờ mịt tự tôn. Ở bên ngoài thập phần hòa khí hay nói, thậm chí còn miễn cưỡng có thể hình dung vì có vài phần nông cạn hài hước. Nhưng một hồi về đến nhà, hắn tựa như thay đổi cá nhân dường như cố làm ra da vẻ, đặc biệt là đối đãi thê tử thái độ thậm chí so ra kém đối đãi công ty bình thường đồng sự. Hắn xem thường chính mình thê tử cảm thấy cùng chính mình mỗi ngày đi sớm về trễ so sánh với, không có chính thức công tác nàng quả thực sống quá nhẹ nhàng, quá hưởng thụ. Đương nhiên, hắn theo lý thường hẳn là chủ quan làm lơ rớt những cái đó vĩnh viễn không có cuối việc nhà lao động cùng thân thích xã giao lâm bản nhân là cái loại này mang theo nồng đậm phong độ trí thức loại hình kiến thức viên bác tư tưởng khắc sâu, nói chuyện thông thả ung dung, nói có sách mách có chứng, đôi mắt đen nhẫy phát ra quang, khóe miệng nhợt nhạt treo cười, chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng, đại gia là có thể biết người này trong bụng có hóa. Nhưng hắn bản chất cùng nhân vật yêu cầu hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược một cái bầu trời một cái phía dưới, cho nên hắn cần thiết mau chóng ném rớt văn nhã hình tượng, đem khả năng làm chính mình thoạt nhìn láo cá tùy tiện, mang theo điểm nhi làm người chán ghét, không hề lý do cao cao tại thưởng. Chính thức khởi động máy mấy ngày hôm trước Dương Liễu theo thường lệ ngụy trang hảo thâm nhập chợ bán thức ăn gần gũi quan sát xã hội tầng dưới chót gia đình phụ nữ động tác thần thái. Nhiều năm sống trong nhung lụa xuống dưới, Dương liễu cơ hồ đã quên mất nên như thế nào vì một đồng tiền tiền trinh nhi đi theo người khác tính toán chi li, lại hoặc là nên như thế nào ở rõ ràng đã tiền hóa thanh toán xong dưới tình huống, còn một hai phải không thuận theo không buông tha làm quán chủ nhiều đưa chính mình mấy viên hành, hoặc là mấy đầu tỏi. Vì tận khả năng chân thật nàng còn cố ý thay đổi áo quần tìm cái bảo vệ môi trường bố đâu, làm thu duy duy giúp chính mình mua cái toàn thân che kín nhìn thấy gây người hàng hiệu đại logo, đi tuyến có lệ chạy thiên, vừa thấy chính là hàng giả tiền bao ở bên trong tuần sợi hóa học tường kép trung tắc hai chương đại sao cùng một chồng bao gồm 50, 20 chờ mặt giá chị không đợi tiền lẻ. Ra cửa phía trước dương liễu rồi lại phiên tiền bao nhìn mấy lần cân nhắc trong chốc lát vẫn là đem trong đó một chương tiền lớn đem ra. Giống nhau chính mình không có thu vào gia đình phụ nữ nếu không có đặc biệt mục đích gần là bình thường nhật tử đi ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn nói, chỉ sợ sẽ không mang nhiều như vậy tiền lớn đi. Nói, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay thật đúng là không thói quen, nàng đều đã nhiều ít năm không cùng người mặc cả. Chủ yếu là thời gian quý trọng có cái kia tranh luận không đương, nàng còn không bằng bồi bồi người nhà, hoặc là dứt khoát lại tiếp cái việc nói không chừng đảo mắt thu vào đều có thể mua toàn bộ chợ bán thức ăn hóa tới. Lúc này không ai biết nàng chính là nổi tiếng cả nước đi hướng thế giới nữ minh tinh dương liễu chung quanh người mua nhóm một đám bước đi vội vàng, ở bên người nàng tễ tới tễ đi, không trong chốc lát nàng dài thượng liền nhiều vài chỉ hoa văn bất đồng dấu chân. Nàng cúi đầu xem xét mắt có điểm thịt đau, giờ xuất quá thế nhưng đã quên đổi giày. Này xong vài bạt giày nhìn không chớp mắt khá vậy muốn vài ngàn khối đâu, hiện tại bị dẫm rau dưa cặn bá ở mặt trên cũng không biết tẩy không tẩy đến rớt. Tới rồi quán trước giường liễu thế nhưng có chút khẩn trương, nàng thanh thanh giọng nói, hỏi. Này cà chua bao nhiêu tiền? Chính cho người ta trang túi quán chủ cũng không quay đầu lại nói cái số, sau đó liền dơ mấy trương tiền mặt cùng một vị khác a di bắt đầu rồi ngươi tới ta đi công phòng chiến. Đại tỷ, ngươi này không được nói tốt 13 khối 8 tính ngài 13 khối 5 sao, ngài còn phải lại cho ta năm mau. Năng đầy đầu hoa như gì cả thập phần không để bụng xua xua tay, giọng to lớn vang rội, lấy một loại không dung thương nghị tuyệt nhiên nói. Đừng cùng ta ma kỳ cái này, mỗi ngày ở ngươi nơi này mua đồ ăn, đã bao nhiêu năm đều, như thế nào còn như vậy moi đâu. Không phải moi, quán chủ theo lý cố gắng. Đã bao nhiêu năm cũng là cái này dưới A, chúng ta một cân cũng liền kiếm ngài cái tam mau năm mau, đã cho ngài đi số lẻ, ngài muốn lại thiếu cấp chúng ta đã có thể bồi tiền ai nha ta không nói cách kia ta phải chạy nhanh về nhà nấu cơm gì cả ha ha cười nhanh nhẹn hệ hảo bao ni lông xoay người liền đi vừa đi một bên vui sướng kêu được rồi được rồi ta hôm nay không lấy tiền lẻ ngày khác ngày khác a ngày mai một phân không ít ngươi nói thế nhưng dùng một loại cùng nàng mập mạp thân hình cực kỳ không tương xứng mạnh mẽ chui ra đám người tam quải hai quải không thấy ai không phải đại tỷ đại tỷ Quán chủ gân cổ lên hô vài tiếng, thấy quả nhiên xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chỉ phải lầm bầm lầm bầm đem tiền thu. Còn nói ta mòi, này cũng quá sẽ tính kế, mỗi ngày thiếu cấp. Hắn vừa chuyển đầu thấy Dương Liễu còn đứng ở nơi đó, liền lại hỏi. Đại muội tử yếu điểm như gì? Dương Liễu thấy hắn nơi này thái phẩm chất xác thật không tồi. Liền ở trong lòng phủi đi vài món thức ăn phổ, sự bị làm bạo xào cây cây bắp, cà chua xào trứng, cọng hoa tỏi xào thịt lại đánh cái bí đao viên canh, lộng cái lựu gan tiêm nhi gì đó. Cho ta lấy cái cây cải bắp lại yếu điểm cà chua, bên kia bí đao cũng thiết một đoạn cho ta. Ai cái này cà chua không tốt, đừng muốn lớn như vậy, quang đẹp không thể ăn. À, còn rất sẽ chọn quán chù cười, theo lời cho nàng thay đổi cái, một cân nặng trong miệng liền bùm bùm tính ra tiền tới. Này tam dạng tổng cộng 17 khối 4, cộng hoa tỏi là 8 khối tam tổng cộng 25 khối 7, hôm nay ngươi lần đầu đến đây đi. Cho ta 25 được, dường liễu vừa nghe, đến, nhân ra đem sở hữu số lẻ đều cấp lau, cái này chính mình liền tính là muốn trả giá cũng vô pháp còn. Quán chủ sở dĩ hào phóng như vậy. Mời chào tân khách hàng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là vừa rồi cái kia gì cả chính là số lẻ một phân chưa cho đi, mà Dương Liễu toàn bộ hành trình thấy, hắn nếu là ở cùng nhân gia muốn kia năm mau tiền nói, không chuẩn lại muốn nói nhau nhau, không đến phiền lòng, đơn giản liền miễn. Đồ ăn mua không sai biệt lắm, Dương Liễu cũng không gặp gỡ mặc cả cơ hội, còn rất vệ oài, kết quả đi mua gan heo thời điểm, quán chủ báo giá 11 khối tam, nàng đôi mắt xoát sáng ngời, chạy nhanh nuốt nuốt nước miếng chuẩn bị mặc cả. Nhưng này lại nói tiếp dễ dàng, làm khó, nàng vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy cổ họng nhi cùng có thứ gì ngăn chặn dường như ấp úng nói không nên lời. Do dự gian, quán chủ đã cấp bao hào, một bên cấp tiếp theo vị khách hàng thiết thịt một bên chờ nàng trả tiền, thấy nàng sắc mặt có gì, còn cười, trêu ghẹo Làm sao vậy, quên mang tiền. Dường liễu khẩu trang che lập tức mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Mắt nhìn vị kia khách hàng đều đã ở bỏ tiền đài thọ nàng vội cho chính mình khuyến khích nhi, nghẹn một hơi hô. Lão bản tiện nghi điểm nhi bái, người nói gì, quán chủ trong tay việc không ngừng, nghiêng con mắt hỏi. dương liễu quang cảm thấy chính mình hình như là dùng hết toàn thân sức lực hồ lên đi, nhưng thực tế thượng thanh âm so mũi hừ, hừ hừ lớn hơn không được bao nhiêu chợ bán thức ăn lại ồn ào đến lợi hại, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài căn bản không ai nghe rõ. Bán ra đi bước đầu tiên liền dễ làm, dương liễu nỗ lực làm lơ rất ngo ngoe dục dịch lòng tự trọng thật sâu hít vào một hơi, nâng lên tiếng nói. Tiện nghi điểm nhi đi cái kia số lẻ cũng đừng muốn. Giảng thật nàng đều làm tốt bị quán chủ cười nhạo chuẩn bị, nhưng mà đối phương căn bản liền không cái kia thời gian rỗi, trực tiếp cự tuyệt. Không được không được vốn dĩ chính là buôn bán nhỏ, đi không đi không. Ai nha ta không tiền lẻ thiếu cấp điểm nhi sao? Ta nơi này có A, Nông, bên kia một đại hộp đều là tiền lẻ chính ngươi qua đi tìm. Chuẩn bị nguyên vẹn quán chủ tự tin mười phần, lại mang chút đắc ý nói ngươi cũng đừng cùng ta chú trọng điểm này. Ta ở chỗ này làm đã bao nhiêu năm, đều là hàng xóm láng giềng, tuyệt đối lừa gạt không người. Ngươi mua không được có hại. Không tin ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, xem toàn bộ chợ bán thức ăn ai hóa có ta như vậy mới mẻ, còn cho các ngươi như vậy tiện nghi. Buồn bán đều không có miệng vụ, múa may cắt thịt đao đại hán quán chủ bô bô một chuỗi dài giảng xuống dưới, không chỉ có người chung quanh nghe được liên tiếp gật đầu, thậm chí ngay cả dương liễu đều thập phần hổ thẹn, cảm thấy chính mình mua như vậy điểm đồ vật thế nhưng còn muốn mặc cả quả thực quá bất nhân nghĩa, ngươi nên nhiều cấp sao. Buổi tối giang cảnh đồng về nhà, liền thấy đã tá trang dương liễu một bên xào do một bên thở dài, giữa mày tràn đầy sầu khổ. Hắn lập tức tiến lên giò hỏi, cũng làm tốt chuẩn bị tuy thời bài yêu giải nạn, nào biết đối phương lại ngó hắn liếc mắt một cái, buồn bã nói. Ta cảm thấy ta bị mất hạng nhất trọng yếu phi thường thả thực dụng thiên phú kỹ năng. Nồi xào chính là lựu gan tiêm nhi, bởi vì hai vợ chồng đều rất thích ăn cay, dương liễu thả không ít ớt xanh lửa lớn bạo xào lúc sau ớt xanh màu ớt cùng gia vị hành gừng tỏi chờ hỗn hợp phát ra ra cực kỳ mãnh liệt hương khí nàng nhanh nhẹn ngã vào trước đó xào tốt gan heo bay nhanh phiên động không một lát liền được sắc thái nùng liệt thâm trầm lựu gan tiêm nhi thịnh phóng ở trắng tinh tinh tế phương xứ bản nói không nên lời đẹp lẩu niêu bí đao viên ủng ục xôi trào từng đợt thanh hương ập vào trước mặt xinh đẹp nước canh từng viên tiểu xảo viên phập phập phồng phồng thường thường đánh cái lăn nhi quay tròn chuyển Giang cảnh đồng đem tầm mắt từ lầu niêu thu hồi, ở nàng bao hàm chờ mong trong ánh mắt gian nan hỏi, cái gì? Hắn đã mơ hồ cảm thấy được đề tài khả năng sẽ đi hướng một cái phi thường quỷ dị phát triển phương hướng, nhưng là là từ chính hắn mở đầu, hiện tại đã dừng không được tới. Dường liệu miếu máu thế nhưng ôm hắn cánh tay ủy khuất lên. Ta sẽ không mặc cả. Giang cảnh đồng, cho nên, đến tột cùng vì cái gì muốn mặc cả ao y. chương 150 Chính thức khởi động máy trước một ngày, hai vị diễn viên chính tái kiến, nói lời thật lòng, đều có điểm chấn động cùng ngượng ngùng. Phía trước đại gia không ngừng một lần ghé vào cùng nhau thảo luận, lúc ấy còn đều rất ngăn nắp lượng lệ, nhưng hiện tại một cái hai cái, nhan giá trị đều rớt không ngừng một cách. Không riêng dương liễu không dám động tóc chính là ô Lâm cũng đến thành thành thật thật đem đầu tóc lưu dài quá, sau đó chờ đoàn phim tạo hình sư cấp xử lý một cái phù hợp nhân vật nhân vật giả thiết kiểu tóc mà dương liễu tốt xấu vẫn là trường tóc kiểu tóc rối loạn còn có thể chat lên, hắn liền không được một tháng xuống dưới, phát tiêm nhi qua lỗ tai, thiên giết hắn còn mang điểm nhi nho nhỏ xoan tự nhiên, từng cây bất khuất chiều bốn phương tám hướng tạc cứ như vậy liền càng vô pháp nhìn. Hai người vừa thấy, đầu tiên là sững sốt, ngay sau đó liền bắt đầu rụt rè, có tiết tháo lẫn nhau cười nhạo. Này tạo hình, rất cuồng dã a, thịnh hành muôn vàn thiếu nữ. Cũng thế cũng thế, Ổ Lâm sờ sờ tóc, lại chạy nhanh đem mũ lưỡi chai cấp mang lên quay đầu lại chúng ta còn có thể suy xét tổ một cái dàn nhạc liền đi như vậy phóng đãng không kềm chế được lộ tuyến. Dương Liễu vỗ bàn tay cười ha ha, thấy ven đường lại ngừng một chiếc xe, không bao lâu, mặt trên xuống dưới một cái trai trai nam hài nhi cùng một cái trang điểm châu quang bảo khí trung niên nữ tính. Đây là muốn sắm vai bọn họ như từ tiểu diễn viên cùng hắn mụ mụ. Tiểu Hải Nhi kêu la hải, hôm nay mới vừa 15 tuổi, thượng cao một đóng vai nhân vật thượng cao nhị, đảo cũng không sai biệt lắm, miễn cưỡng xem như bản sắc diễn xuất. Diễn viên tới tiền sắp có một cộng thấy, hơn nữa cũng xa so mặt khác ngành sản xuất làm nổi bật cho nên hiện tại không ít tiểu Hải Nhi cùng ra trường đều hy vọng hậu đại có thể đi lên con đường này, đủ loại kiểu dáng tuyển tú hoạt động cũng khai triển hừng hực khí thế, đa dạng phồn đa đến có thể làm người lựa chọn sợ hãi chứng phát tác. Là hải chính là thông qua một lần cái gì thiếu nhi vũ đạo đại tái tiến vào đến đại chúng tầm mắt tuy rằng lúc ấy hắn liền trước 20 danh cũng chưa tiến, nhưng tiểu hải nhi đặc biệt không luống cuống, đầu thứ lên đài liền rất có phong độ đại tướng, cả lâm rõ ràng lại lanh lợi, khó được diện mạo cũng thanh thú tuấn Mỹ, khán giả chú ý hắn đảo so trước vài tên còn nhiều chút. Sau lại một cái nước trái cây nhãn hiệu chụp quảng cáo, hắn đi bên trong khách mời một cái ra kính chỉ có 3 giây đồng hồ người qua đường nhân vật xem như chính thức xuất đảo hắn mụ mụ vừa thấy có hy vọng, liền đàm nhiệm người đại diện các loại liên hệ việc quanh năm suốt tháng đông nam tây bắc chạy nghe nói cũng có thể kiếm không ít chỉ là học tập trung quy cấp chậm trễ, ngoại giới đối này rất có phê bình kín đáo. Tháng năm sơ thiên nhi đã có chút nhiệt la hải liền mặc một cái rất đơn giản mỏng màu trắng áo hốt đi, phía dưới trang bị hắc quần cùng cùng sắc giày thể thao trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu màu sáng mũ lưỡi chai, nhìn thập phần thanh xuân rào rạt. Hắn mụ mụ dẫn đầu hắn một hai bước ăn mặc màu tím trăm nếp gấp váy liền áo tóc năng cuộn sóng đại cuốn nhi, miêu mi họa mắt lộng nùng trang. Trên cổ treo nặng chiễu dây xích vàng, cổ tay thượng bao trùm vòng ngọc tử, đầu ngón tay thượng còn mang một cái khảm hồng bảo thạch đại nhẫn, đi giống như một tòa di động châu báo quầy triển lãm. Đặc biệt nàng kiểu tóc phục sức cùng trang sức phong cách không phải đều giống nhau tổ hợp ở bên nhau, quả thực chính là tai nạn. Mệt nàng còn có thể đi được như thế tự tin. Dương liễu kinh hồn táng đàm nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại la hải, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, còn hào còn hảo tiểu hỏa nhi tốt xấu không bị độc hại, thẩm mỹ trình độ vẫn là thực không có trở ngại. Chờ la hải máu tử đến gần, dương liễu cùng ô lâm đều xuất phát từ lễ phép đứng dậy nhanh đón, Vân an, mà la hải mụ mụ cũng xác thật là cái phi thường nhiệt tình người. Nàng trước dùng sức cùng ô lâm nắm tay, sau đó lại khẩn bắt lấy dương liễu tay không bỏ, đầy mặt tươi cười nói. Ngài hảo ngài hảo, chúng ta cả nhà đều là ngươi fan đâu, thật không nghĩ tới lần này ta nhi tử thế nhưng có thể cùng ngươi hợp tác thật là quá vinh hạnh. Dương Liễu không giấu vết nhìn nhìn nháy mắt bị lượng đến một bên đi ô Lâm, khó nén xấu hổ. A, cảm ơn a. Đều là diễn viên chính, lại như thế khác nhau đối đãi có phải hay không cố ý cho chính mình kéo thù hận? Nhưng thật ra ô lâm không phải cái loại này tâm lý âm u hẹp hỏi thấy thế không những không bực còn chủ động hướng bên cạnh dịch hai bước cười cho bọn hắn đằng ra hàn huyên địa phương tới. Nhưng mà la hải mụ mụ thế nhưng thật sự liền lớn như vậy đĩnh đặc bị cũng không ngẩng đầu lên nói câu cảm ơn từ bao gia móc xi động ra tới hỏi. Từ ngộ chính là con duyên chúng ta hợp cái ảnh hành đi. Nói như thế nào đâu. Từ ngộ chính là con duyên lời này bản thân đảo không có gì vấn đề, nhưng mấu chốt đến xem ai nói, vị trí không thích hợp người ta nói ra tới thật liền không được tốt. Là Hải là lại đây đóng phim, hắn mặc kệ là từ thanh danh, địa vị vẫn là mặt khác cái gì phương diện tới xem, đều căn bản vô pháp cùng dương liễu hoặc là ô lâm so sánh với. Nói trắng ra là đây là cái còn không có hỗn xuất đầu tới giới giải trí thân đinh tùy tay một chảo chính là một đống, hiện tại hắn phải làm trừ bỏ nỗ lực ở ngoài chính là cúi đầu thu hồi cái đuôi tới làm người. Hắn bên này đương nhiên có thể kỳ hào, nhưng cần thiết phải có cái độ giống tương ngộ chính là con duyên nói như vậy, Tống Mạc Sinh có thể nói, Dương Liễu có thể nói, Ô Lâm cũng có thể nói, nhưng La Hải mụ mụ nói chính là có chút không thích hợp. Phi thường xấu hổ, Ô Lâm biểu tình nháy mắt vi diệu lên chính là La Hải bản nhân cũng có chút không lớn thực tại, lặng lẽ cho hắn mụ mụ xử cái ánh mắt nhưng bất đắc dĩ đối phương căn bản liền không thấy được còn ở mặt mày hớn hở cùng Dương Liễu huyên thuyên. Cũng không thập phần am hiểu cùng loại này, tính cách người giao tiếp dương liễu đã có điểm bất kham gánh nặng, sắp chống đỡ không được, chỉ phải nghĩ cách nắm chặt thời gian kết thúc đề tài. Khủ, la hải mụ mụ cứ như vậy đi, chúng ta chờ lát nữa liền phải đi làm tạo hình, chúng ta chạy nhanh, trước chụp ảnh đi, đừng chậm trễ chính sự nhi, ngài nói đi. La hải mụ mụ một phách bàn tay, cũng không phải là, nói, liền thấu đi lên, răng rắc sát một hơi chụp mấy chục chương. Kia tiếng chụp hình vang, đều cấp dương liễu lộng ngốc. Dương Liễu, mà kệ là Dương Liễu vẫn là ô Lâm, kỳ thật đều rất rõ ràng nàng loại này tâm lý, bởi vì thật nhiều cư dân mạng cũng là như vậy cảm thấy. Âu Lâm dù sao cũng là chuyên nghiệp kịch nói diễn viên, trước kia tuy rằng cũng từng biểu diễn qua bộ phận tác phẩm điện ảnh, nhưng rốt cuộc thanh danh không hiện đối với ngày thường không xem kịch nói người xem tới nói, hắn chính là trung niên tân nhân, hàng không binh. Nhưng Dương liễu liền không giống nhau, nàng hồng, đặc biệt hồng, đều hồng đến nước ngoài đi, hơn nữa lão công còn nắm giữ một nhà giải trí công ty, kỳ hạ minh tinh vô số, chỉ cần cùng nàng làm tốt quan hệ, người nào phủng không đứng dậy đâu. Hoặc là lại nói vô sỉ điểm nhi, dường liễu ba mẹ cũng là người tài ba, danh nghĩa nhiều ít sản nghiệp, nuôi sống bao nhiêu người nha, chẳng sợ chính là không ở giới giải trí lan lộn, phàm là đáp thượng này tuyến, tùy tiện hướng chỗ nào tắc một chút cũng có thể có phân thể diện công tác không phải. Chụp xong rồi chiếu, bên kia tống mặc sinh cũng ra tới kêu người, La hải mụ mụ thật xa nhìn hắn chính là hai mắt sáng ngời, mới vừa lại muốn nói gì, là hải cũng đã nhẫn nại không được ra tiếng. Mẹ chúng ta muốn công tác ngươi chạy nhanh đi thôi. Hắn mụ mụ mẩn ra, lập tức nói, ta là ngươi người đại diện đâu, đi chỗ nào đi. La hải rốt cuộc vẫn là cái hài tử, mặt mũi mỏng, hiện tại cũng đã mặt đỏ, cuộn bách đến không được, rồi lại cô kỵ đã có người ở đây. Không thật lớn thanh ồn ào chỉ phải đè thấp tiếng nói thuốc rục nói. a nhà đều nói làm ngươi đi sao ta chính là cái vai phụ, muốn cái gì người đại diện chờ kết thúc ta chính mình ngồi xe liền đi trở về. Trường hợp này người ngoài không tốt ở, dường liễu cùng ô lâm trao đổi cái ánh mắt trước hướng phòng hóa trang bên kia đi, lưu lại kia mẫu tử hai cái ghé vào cùng nhau thương lượng. Tạo hình sư đã sớm cùng tống mặc sinh hiệp thương qua cầm kéo hướng dương liễu trên đầu khoa tay múa chân vài cách hoa gần một giờ sửa sang lại thành cái loại này lộn sột, nhìn qua giống như mấy năm không đứng đắn xử lý quá bộ dáng. Bên kia ồ lâm cũng không chạy thoát tóc bị thu thành thiên phân, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải danh cắt tác phẩm có chút như là hàng xa xỉ phòng bàn, dù sao vừa thấy chính là kinh tế điều kiện khẳng định không thế nào dư giả, xã hội địa vị khẳng định sẽ không đặc biệt cao cái loại cảm giác này. Dương liễu bụng mặt cùng một chúng nhân viên công tác cười hồi, lại cùng ô lâm hai người làm mặt quỷ chụp mấy tấm chụp ảnh chung phóng tới tóc sự nhiệt sau đó chính là hóa trang. Chuyên viên trang điểm vây quanh nàng mặt xoay vòng, cười khích lệ nói. Làn da của người cũng thật hảo, lỗ chân lông tiểu, lại bạch lại thế. Lòng yêu cái đẹp người người đều có bị khích lệ dương liễu trong lòng rất hưởng thụ, ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói mau đừng nói nữa tao chết ta, gần nhất cũng chưa dám sát đồ vật ngươi xem ta này mặt làm, đều phải bạo ra. Một đống người đều cười, chuyên viên trang điểm lấy ra mấy bình phấn nền điều chỉnh thử, hướng chính mình mơ u bàn tay thượng lao điểm. đáy được chứ thiên sinh lệ chất nan tự khí. Hơi chút bế hạ đôi mắt a chúng ta đến đem màu ra điều thấp mấy cái hào. Khi nói chuyện La Hải liền vào được nghe thấy Vân An thanh dương liễu sốc lên mí mắt nhìn mắt thấy hắn mụ mụ không theo vào tới, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cười trêu ghẹo. Mụ mụ ngươi đâu? La Hải mặt lại là đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Đi trở về." Nói, lại hướng nàng cùng Ô Lâm Cúc cách cung. "Thực xin lỗi, cho đại gia thêm phiền toái, ta đã cùng nàng nói tốt về sau đều ta chính mình tới, sẽ không lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy." Dương liễu hơi hơi có chút ngoài ý muốn, lại nhìn nhìn ô lâm, hai người đều đối này tiểu hỏa nhi sinh ra điểm hứng thú. Đừng nhìn đương mẹ nó không đàng hoàng, này nhi từ vẫn là thực hiểu chuyện sao. Lúc trước tuyển diễn viên thời điểm, Tống Mặc Sinh thực sự khó xử hào một thời gian. Hai cái vai chính, hắn là từ ngay từ đầu liền quyết định phi dương liễu cùng ô lâm không thể, người trước tuổi hơi chút thiếu chút nữa không quan trọng, có thể dùng hóa trang cùng kỹ thuật diễn đền bù, đảo sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng hiện tại là hải nhân vật này, lúc ban đầu kịch bản giả thiết hài tử là học sinh trung học bất quá thực tế quay chụp khi có thể căn cứ yêu cầu ở học sinh trung học cùng cao trung sinh quyết định một cái cho nên nguyên bản tống mặc sinh là tính toán tìm uông thịnh tới, không thành tưởng hắn kinh chu nam dẫn tiến, đi chụp một khác bộ điện ảnh, hơn nữa thù lao đóng phim cũng là cái vấn đề, liền từ bỏ. Ở Hoa Quốc muốn tiến vào giới giải trí trên cơ bản chính là thành thành thật thật thượng học viện điện ảnh, âm nhạc học viện như vậy một cái đứng đắn lộ đào không phải nói mặt khác tiền tú linh tinh phương pháp không được nhưng không dễ đi, hơn nữa bởi vì hiện tại tương quan bên trong lĩnh vực bộ quản lý hỗn loạn, nối nghiệp vô lực thường thường chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên hoa quốc ngôi sao nhí thiếu có thể liên tục hồng xuống dưới, càng là giống như lông phượng sừng lân, tống mặc sinh lay tới lay đi, liền tự ý tỏi mấy cái sự phòng lựa chọn chung chọn la hài. Đối một cái cưỡng bách chứng mà nói, không có tốt nhất lựa chọn chắp vá gì đó thật là quá thống khổ. Mà nơi này để cho tống mặc sinh đầu đại chính là La Hải mẹ nó. Cái này phụ nữ thật là qua có thể làm ẩm ý, nếu không phải sợ thương đến tiểu tử tâm linh, hắn đã sớm ở phim trường ba dặm mà có hơn dựng một khối thẻ bài thượng thư mấy cái chữ to. La Hải chi mẫu cùng truyền thông không được đi vào, không có quấy nhiễu ô lâm vỗ vỗ chính mình bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi đi, làm cái này thì thì cho ngươi xử lý hạ la Hải lại nhìn nhìn Dương Liễu thấy bọn họ trên mặt xác thật không có tức giận cùng chán ghét linh tinh cảm xúc lúc này mới ngoan ngoãn ngồi. Thấy thế, ô lâm quay đầu hướng Dương Liễu nhướng mày, Dương Liễu cũng trộm dựng ngón tay cạnh ý tứ là này tiểu Hải nhi không tồi. Có lẽ là phía trước mụ mụ nháo kia vừa ra, làm La Hải cảm thấy thực không được tự nhiên, lại hoặc là ở này đó lần đầu gặp mặt đại minh tinh bên người phóng không khai, hắn chung quy trung cụ cùng đại gia giao lưu vài câu lúc sau, liền từ ba lô phiên một quyển bài tập sách ra tới, một bên làm tạo hình sư cho chính mình tu tóc một bên làm bài. Âu lâm vui vẻ cười, như vậy dụng công, cũng không phải. Là hải xấu hổ cười cười, vừa muốn đi bắt tóc rồi lại nhớ tới chính mình trên đầu đang có người khởi công đâu, lại vội vàng dừng lại, sửa đi sờ lỗ tai. Lại quá một thời gian liền phải cuối kỳ khảo thí ta cái này học kỳ thiếu khoa quá nhiều, đều theo không kịp. Vì thế đại gia sôi nổi khen lên, còn có mấy cái làm bộ thò qua tới xem, sau đó lại bay nhanh lùi về đi, đại diêu này đầu. Không được không được, ban đầu ta cũng là học bá tới, tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, đều còn cấp lão sư, xem không hiểu, xem không hiểu a Dương Liễu cũng cười thuận miệng hỏi câu, chuẩn bị khảo nào sở đại học A, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói mỗ mỗ học viện điện ảnh tới ai biết tiểu hòa nhi buộc miệng thốt ra. Hàng hải đại học, mọi người đều sừng sốt mồm 5 miệng mười hỏi vì cái gì. Người hiện tại đều là ngôi sao nhí, đi khảo học viện điện ảnh bái thật tốt. Đúng vậy, ngươi xem đương minh tinh nhiều phong cảnh A. Là hải ngượng ngùng cười, ta muốn làm thuyền trường. Nhắc tới lý tưởng của chính mình, hắn liền tới rồi kính hứng thú bừng bừng nói chút đại gia nghe không hiểu lắm chuyên nghiệp thuật ngữ cùng danh từ lúc sau, lại nói. Chờ ta tích góp đủ rồi tiền ta liền mua con thuyền. Đại gia ồn ào cười rộ lên cái này nói trước sự định một chương phiếu cái kia nói đến thời điểm làm hắn mang đại gia ra biển du ngoạn gì đó trong lúc nhất thời náo nhiệt thật sự. Trải qua cái này, Tiểu Nhạc Đệm, La Hải trên người mới lạ cảm cũng đi không sai biệt lắm, người khác hỏi hắn vì cái gì không nghĩ đương diễn viên, hắn không chút nghĩ ngợi nói. Quá mệt mỏi, giới giải trí quá phức tạp. Hiện trường không khí vì này cứng lại, Dương Liệu bất giác buồn cười. Người mới bao lớn nha, liền biết phức tạp, chính là rất phức tạp, La Hải bản năng phản bác nói, bất quá vừa nhấc đầu thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình xem, lại khẩn trương lên, nhỏ giọng nói. Dù sao chính là kia cái gì sao? Mọi người lại cười một hồi, cũng không để ý. Thấy đại gia cũng không giống như đem chính mình nói để ở trong lòng, la hải mơ hồ có điểm không phục, ở trên chỗ ngồi xoay vài cách, nhưng vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo trì trầm mặt. Dường liễu từ trong gương quan sát trong chốc lát thấy hắn ẩn ẩn có chút ủ rũ cục đuôi, đã vừa bực mình vừa buồn cười, liền âm thầm chạm chạm ghế bên ô lâm, hai người lại bắt đầu làm mặt quỷ giao lưu. Nói đến cùng, La Hải vẫn là nhỏ, trải qua sự tình không nhiều lắm, tàng không được lời nói, nếu là đổi thành một cái chân chính nghệ sĩ, chỉ sợ những lời này là vô luận như thế nào đều sẽ không giảng xuất khẩu. chương 151, khởi động máy ngày đó, vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, thật sự là cái vạn sự toàn nghi rất tốt nhật từ, sau đó La Hải liền nganh đón cùng hai vị vai chính vai diễn phối hợp. Hiện tại tiểu Hải Nhi vốn là nôn chiều. Huống chi La hải sở liền đọc vẫn là tỉnh nội nổi danh tư lập cao trung, bên trong đua đòi chi phong càng là xa so địa phương khác tới hung, hắn cái này tuổi dậy thì nam hải nhị tự nhiên cũng trốn không thoát này đó. Nhưng mà nhà hắn chỉ có phụ thân một người công tác lại chỉ là bình thường tiền lương gia tầng, chỉ là ứng phó hắn mỗi học kỳ ngẩng cao học tạp phí cùng các loại lớp học bổ túc kỹ năng hứng thú ban phí dụng cùng gia đình phí tổn cũng đã có chút cố hết sức nơi nào tới dư lực vì hắn mua sắm hàng xa xỉ đâu. Là một cái cao trung sinh mẫu thân, dường liễu năm nay còn không đến 40 tuổi, nhưng bởi vì sinh hoạt túng quẫn, nàng mỗi ngày chỉ là tính toán thì mì cộng lại gia dụng cũng đã kiệt sức tự nhiên cũng không bỏ được ở chính mình trên người tiêu tiền. Nữ nhân khác có trang sức nàng không có người khác có quần áo mới, nàng cũng không có người khác từ nước ngoài mua trở về hàng xa xỉ, xa hoa bảo dưỡng phẩm, nàng càng không có. Hơn nữa sinh hoạt không như ý êm đẹp một người, nhìn qua thế nhưng chừng 4 chục tuổi. Hôm nay, Dương Liễu khó khăn từ chợ bán thức ăn đoạt đánh gãy đồ ăn trở về, hưng phấn làm cơm, nhưng chờ đến than học điểm nhi, nghênh đón chính mình lại là nhi thử oán giận. Mẹ ta muốn xong tân giày chơi bóng, là hải có một chút không một chút cầm chiếc đũa khải trong chén đồ ăn, dầu dĩ không vui nói. Các bạn học đều có, Dương Liễu trong lòng một lục bột liền kém cười khổ. Tân giày chơi bóng, nàng nơi nào tới tiền lại đi mua. Nàng yên lặng thở dài, cấp trưởng phu cùng nhi từ phân biệt khắp điểm thịt chính mình lại chọn một đại chiếc đũa dưa muối quấy cơm trong thanh âm mang điểm nhi cầu xin nói. Người không phải hai tháng trước mới vừa mua một đôi sao, ta nhìn còn rất tân, nếu không ta chờ đến ăn Tết lại mua thành sao. Dường liễu biểu tình cùng ngữ khí đều quá mức sầu khổ, đem một cái bị sinh hoạt áp bách đến cùng đường, thế cho nên không thể không cầu nhi từ nhiều ít hiểu chút sự, nhiều ít thông cảm một chút mẫu thân tâm tình suy diễn vô cùng nhuần nguyễn. Nàng tuy rằng ngồi, vừa vặn hình lại là câu lũ, còn còn có thể tính trẻ tuổi eo lưng uốn lượn nàng nhéo chiếc đũa tay nhất thời tùng, nhất thời khẩn, hai mảnh môi cũng bất an run rẩy thô giáp phát hoàng mặt thượng đôi vụng về cười, trên má thịt cũng tựa ở hơi hơi run dày loại này cảm xúc quá có sức cuốn hút, La Hải lập tức liền ngây người. Đình, Tống Mạc Sinh ở máy móc mặt sau hô, lời nói mang theo rõ ràng tiếp nối cùng bất mãn. La Hải quên từ nhi, thực xin lỗi. Là hải chợt hoàn hồn, đột nhiên đứng lên, chuyển vòng nhi xin lỗi. Thực xin lỗi, ổ lâm cười xua xua tay, lại hơi hơi đóng đôi mắt, làm chuyên viên trang điểm lại đây thế chính mình bổ trang, còn cười hòa giải. Ta đảo không có gì, cũng chỉ là ăn, ăn nhiều mấy lần còn tiện nghi ta đâu. Trận này diễn chụp đến bây giờ, hắn còn một câu lời kịch đều không có chính là vào cửa lúc sau trầm khuôn mặt đem công văn bao giao cho dương liễu, sau đó nhị đại ra giường như hoành ở trên sofa, xong rồi chính là buồn đầu ăn ăn ăn. Đối diện Dương Liễu bật cười, bởi vì một ngụm cơm cũng chưa điền tiến trong miệng, đảo không cần như thế nào bổ trang, liền xua xua tay ý bảo chuyên viên trang điểm nghỉ ngơi, chính mình dơ tiểu gương tả hữu đánh giá mấy lần. Nghe xong ô lâm nói, Dương Liễu liền nói, ta còn ăn đâu, hảo đồ ăn hảo thịt đều cho các người ăn, chờ xem, một ngày nào đó ta phải kiếm trở về. Mọi người đều đi theo cười khẽ ra tiếng, ngay cả tống mặc sinh trên mặt cũng mang theo cười bộ dáng, hắn lại cùng La Hải nói vài câu diễn, lúc này mới tiếp đón đại gia chuẩn bị trọng tới. Bổn kịch lần đầu ân thế nhưng chính là bởi vì chính mình, làm nhiều như vậy tai to mặt lớn nhi đều chờ chính mình một cái, La Hải trong lòng nhất thời liền cùng đè ép cục đá dường như nặng chịu cơ hồ thở không nổi. Hắn dùng sức làm vài lần hít sâu, lại dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt không được ở trong đầu quá kia vài câu lời kịch. Xác thực tới nói, hắn không phải quên từ nhi, mà là bị dương liễu kỹ thuật diễn vững chắc chấn một phen. Như thế gần khoảng cách làm hắn có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Tuy rằng không lớn nghiêm khắc mà nói, là hải cũng coi như xuất đạo đã nhiều năm, nhưng tính đến trước mắt mới thôi, hắn tiếp xúc quá hoặc là là chút quảng cáo, hoặc là chính là chút hoàn toàn không cần kỹ thuật diễn thần tượng phái phim truyền hình, còn chưa bao giờ cùng dương liễu ô lâm loại này kỹ thuật diễn phái hợp tác quá. Tới phía trước hắn cũng biết đại khái tống mặc sinh này bộ diễn cùng chính mình trước kia tiếp xúc quá bất đồng, cũng nghe nói dương liễu cùng ô lâm là bị không ít người tôn sùng kỹ thuật diễn phái, hắn hẳn là dùng ra một phần trăm vạn nỗ lực ứng đối. Bởi vậy, hắn cũng từng đi tìm hai người tác phẩm xem, thậm chí còn lên mạng vơ vét không ít tin tức tự giác trong lòng đã có đế. Nhưng câu cử miệng nói chăm nghe không bằng một thấy, lúc ấy hắn còn cân nhắc đâu, liền tính là kỹ thuật diễn phái có thể lô hỏa thuần thanh đến cái dạng gì nhi đâu Dù sao cũng chính là diễn kịch bái còn có thể đại biến người sống không thành. Chính mình cũng tìm người thưởng qua mấy ngày kỹ thuật diễn ban, cũng coi như có chút danh tiếng, khẳng định không thành vấn đề. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lên sân khấu đầu một ngày đã bị hung hăng vả mặt. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ý thức được nguyên lai like diễn viên cùng diễn viên chi gian, thế nhưng cũng có thể có tranh lệch lớn như vậy. Ủa lầm đến bây giờ còn không có chính thức mở miệng qua, rốt cuộc như thế nào cách trình độ hắn cũng lấy không chuẩn, nhưng quang dương liễu liền hoàn toàn đem hắn trong lòng về điểm này may mắn cấp bóp chết. Hắn cũng không biết trên tờ giấy trắng vài câu lời kịch từ bất đồng dân cư chung nói ra hiệu quả thế nhưng thật sự sẽ sai lệch quá nhiều. Liền ở vừa rồi, dương liễu mặt cách chính mình bất quá 10 tới si em trên mặt nàng nhất rất nhỏ biểu tình, ánh mắt thậm chí là ngữ khí biến hóa, la hải đều danh mạch cảm nhận được. Có như vậy trong chốc lát, hắn giống như cái gì đều cảm thụ không đến, phẳng phất trước mắt ngồi thật là chính mình mụ mụ, mà hắn cũng thật sự mới vừa đưa ra một cái đặc biệt ngang ngược vô lý yêu cầu. Nếu là Tống mặc Sinh không kêu đình, la hải quả thực cảm thấy chính mình dây tiếp theo liền sẽ nói ra. Mẹ, ngươi đừng làm khó dễ ta từ bỏ linh tinh nói dù sao cũng là trong lòng có xong việc nhi ban đầu kia hư vô tự tin liền giống như trên biển cung điện nháy mắt sụp đổ đã rõ ràng rối loạn đầu trận tuyến la hải tuy là nỗ lực điều tiết sau đó cũng là trạng huống không ngừng không phải này không đối chính là kia không tốt này lại là liên tục căng bảy biến mới quá bên ngoài tống mặc sinh nhìn đều hết chỗ nói rồi vốn định biểu hiện một phen nhưng không nghĩ tới lại là như vậy kết quả la hải vừa hổ vừa thẹn hận không thể đều phải khóc ra tới một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng phấn nền đều cái không lớn ở Tống Mạc Sinh vốn là có cưỡng bách chứng, đối với việc nhỏ không đáng kể yêu cầu quả thực hà khắc lúc này hắn là thấy thế nào như thế nào cảm thấy la hải không vừa mắt cơ hồ nhịn không được muốn thay đổi người. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng như vậy cái tuổi hải từ diễn viên cũng đều là không sai biệt lắm tiêu chuẩn tám lạng nửa cân, đổi ai tới cũng cường không đến chỗ nào đi tốt xấu la hải còn không luống cuống, càng cản càng, càng hăng nếu một chốc cũng thật sự tìm không thấy thích hợp thay thế bổ sung chỉ phải từ bỏ. Cuối cùng Tống Mạc Sinh nhìn máy móc xua xua tay. Tính quá đi, rốt cuộc không phải chính quy xuất thân, La Hải lời kịch công lực so với Dương Liễu tới kém xa, ở trong mắt hắn liền cùng máy móc theo sách vở dường như, khô cằn, một chút cảm tình đều không mang theo, liền tính chưa nói sai, Tống Mạc Sinh cũng khẳng định muốn ở hậu kỳ tìm chuyên nghiệp phối âm diễn viên mặt khác phối âm, càng miễn bàn hiện tại còn mang theo âm dung. Phía dưới một hồi Càng Tuyệt ăn 7 8 biến cơm thế cho nên kề bên tiêu hóa bất lương Ô Lâm rốt cuộc chờ tới chính mình câu đầu tiên lời kịch một mở miệng, Dương Liễu liền phải cho hắn quỷ. Trách không được tống mặc sinh muốn tìm hắn, còn khăng khăng muốn hắn hậu kỳ chính mình phối âm, chỉ bằng vào này phân nói lời kịch công lực đi, liền đáng giá. Thật không hổ là kịch nói đoàn tinh anh xuất thân, vô cùng đơn giản một câu, dương liễu liền cấp mang vào diễn cảm giác chút nào không thể so trước kia cùng phùng kinh A lâu xâm ai đáp diễn thời điểm kém. Một đôi giày mà thôi, hắn muốn liền cho hắn mua. Nói câu không lớn khiêm tốn nói, trải qua mấy năm qua vô số lần thực chiến cùng với Tống Điền tận hết sức lực chỉ điểm Dương Liễu tự hỏi chính mình lời kịch biểu đạt năng lực ở vòng nhi nội cũng coi như thượng số, vì thế còn phải quá không ít đạo diễn cùng đồng hành nhóm khen đâu. Nhưng hôm nay một cùng ô lâm đấu võ đài cao thấp lập phán, nàng tâm phục khẩu phục. Liền như vậy mười mấy tự ô lâm thậm chí cũng chưa ngẩng đầu, biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhạt nhưng trong giọng nói cái loại này không hề lý do nam điều thi tự tin hòa hảo mặt mũi cùng với đối thê tử bất mãn, khinh thường từ từ cảm xúc liền đều bao hàm ở bên trong. Liền ánh mắt đối diện đều không có đâu, dường liễu đều không kịp ở trong lòng trầm trồ khen ngợi liền trực tiếp cho hắn tức giận đến quá sức chỉ cảm thấy một cổ vô danh hỏa xông thẳng đầu. Mua, hắn thích liền cho hắn mua, nói được nhẹ nhàng nhưng chỗ nào tới tiền nột. Nàng sát cái bàn động tác cứng đờ, sắc mặt không tốt nói. Khoảng cách người tháng sau phát tiền lương còn có hơn một tuần đâu, ta bên này mua đồ ăn cắt thịt đều phải cẩn thận chỗ nào có tiền nhàn rỗi cho hắn mua giày. Ồ lầm lúc này mới hơi hơi nâng đầu, chỉ là mày nhăn, nhìn về phía ánh mắt của nàng trung thế nhưng còn có nhàn nhạt không tín nhiệm. Như thế nào còn chưa đủ dùng. Dương liễu trong lòng một đồ, dứt khoát ném rẻ lau, ba bước cũng hai bước đi đến hắn đối diện ngồi xuống, trước cho chính mình đồ chén nước uống, lại dùng tay áo một mặt miệng. Người có ý thứ gì a Người một tháng mới tránh mấy cái tiền. Chúng ta một nhà ba người ăn uống tiêu tiểu, còn có khoản vay mua nhà, bất động sản, thủy điện, củi gạo, mắm muối, cộng thêm phía trên bốn vị lão nhân hiếu kính, chính người tính tính, liền tính không ăn không uống có thể thừa nhiều ý Còn mua, ngươi nói đảo nhẹ nhàng, ngươi biết tiểu dũng nói thẻ bài một đôi giày muốn bao nhiêu tiền sao. Một ngàn nhiều khối, ngươi mỗi tháng giao cho trong nhà một phần tư liền không lạc. Còn mua, lấy cái gì mua, nàng ngữ tốc lại cấp lại mau còn mang theo điểm nhi ủy khuất hòa khí phẫn đan chéo hùng hổ dọa người chọc đến ô lâm ánh mắt chi gian nếp nhăn càng là thâm vài phần. Hắn vừa không phản bác cũng không duy trì thế nhưng liền như vậy đứng dậy, lạnh như băng nói. Ta đi ngủ, ngươi không có la hải kéo chân sau nhi hai cái vai chính vô thanh vô tức bưu nổi lên diễn phối hợp lại quả thực như cá gặp nước lão trường một đoạn diễn thế nhưng nửa điểm nhi khái vướng không đánh một kính rốt cuộc lời kịch tinh chuẩn cảm xúc đúng chỗ ngay cả động tác đi vị cũng là không thể bắt bẻ mới vừa bị thương tổn một phen tống mặc sinh rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn kêu gọi thanh nhi đều mang theo cổ rõ ràng không khí vui mừng đây mới là hảo diễn viên tiết kiệm sức lực và thời gian lại tình tiền nếu là mọi người đều như vậy hắn tóc đều có thể thiếu rớt mấy cây Tống Mạc Sinh đứng lên vỗ vỗ bàn tay, lại cùng Dương Liễu cùng ô lâm cùng nhau đối với máy móc kiểm tra một lần, lúc này mới lớn tiếng nói. Kết thúc công việc ăn cơm, 75 phút sau chụp buổi chiếu phim tối. Nhìn một cách đây là tác phong bất đồng, Dương Liễu cũng coi như cùng quá không ít đạo diễn, nghe qua 5 phút, 10 phút thậm chí là nửa giờ một giờ, dù sao chính là càng về sau càng không tinh chuẩn. Duy độc hôm nay cái này lệnh người vụ án tán dương 75 phút thật đúng là lần đầu kiến thức nghĩ đến chính là truyền khai, phòng trừng cũng là vòng nhi nội độc nhất phân. Mọi người đều tốt 5 tốt 3 đi ra ngoài, dường liễu liền thấy lập chí phải làm thuyền trưởng la hải tiểu hỏa nhi chính ôm ly cô ca, ngốc ngốc tế ở trong góc nhìn tư thế, phòng trừng vừa rồi vẫn luôn đang xem bọn họ đóng phim, chỉ là không biết vì cái gì nhìn qua mất hồn mất vía. Dường liễu cùng ô lâm đi ra ngoài, đi ngang qua thời điểm ra tiếng hô hạ. Hắc tưởng cái gì đâu, ăn cơm lạc, a Nga, là Hải lúc này mới như mộng mới tỉnh gật gật đầu thấy nhắc nhở chính mình người là Dương Liễu, mà ô Lâm cũng ở bên cạnh cười ngâm ngâm nhìn, mặt lại đỏ, nhìn rất cuộn bách tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Hắn động bất động liền mặt đỏ bộ dáng đảo làm Dương Liễu nhớ tới Uông Thịnh, Tiểu Hải Nhi cũng là dễ dàng như vậy thẹn thùng, bất quá nàng đệ đệ kỹ thuật diễn có thể so hắn thành thục nhiều lạc, bộ dáng cũng càng xoái khí, dáng người cũng càng thêm rất rộng. Hải, dù sao chính là nàng đệ đệ tốt nhất, có dương liễu cùng ô lâm kỹ thuật diễn bảo đảm, được đến an ủi tống mặc sinh đảo cũng không hề cưỡng cầu la hải cái gì. Dù sao dù sao cũng chính là cái vai phụ hậu kỳ một lần nữa tìm người phối âm, lại đem nhiều đài cơ vị phiến nguyên tổng hợp cắt nối biên tập cũng liền nhìn không ra cái gì. Cho nên đi ra ngoài phía trước hắn thế nhưng thập phần hiếm thấy vẻ mặt ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ la hải bả vai. Đừng nhụt chí tiếp tục cố lên đi. La Hải cả người run lên, biểu tình cực đoan phức tạp cũng không chỉ là muốn khóc vẫn là cười. Dường liễu cùng ô lâm liếc nhau, đều biên độ rất nhỏ lắc đầu, bất động thanh sắc đi ra ngoài. Bọn họ cùng La Hải không thân cũng đều không phải thích lung tung hướng chính mình trên người ôm gánh nặng lạn người tốt huống chi, la mụ mụ người này. Kia lời nói nói như thế nào tới? Chuyện xấu nhi chính là không thể tưởng. Dương liễu trong đầu mới vừa chợt lóe qua cái kia châu quang bảo khí thân ảnh, liền nghe phía trước truyền đến tống mặc sinh tức muốn học máu thanh âm. Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ta không nói nước trà gian không được loạn phóng sao. Lời còn chưa dứt kia đầu lại vang lên tới một cái quen thuộc lại lệnh người tránh còn không kịp giọng to. Ai ưu tống đạo ngài đừng nóng giận, này không ta tới cấp tiểu hải đưa cơm sao cũng thuận tiện mang theo chút cho đại gia nếm thử. La mụ mụ, dương liễu cơ hồ là bản năng đào trừ một hơi chương 152, phía trước nói qua Tống Mạc Sinh có cưỡng bách chứng, bệnh trạng không chỉ có biểu hiện ở hiện trường quay chụp thời điểm đối với chi tiết chính xác nắm giữ thượng còn kéo dài đến lén các mặt. Liền giống như đoàn phim đều sẽ có nước trà gian, các mặt quá vụn vặt giống nhau chuyện này liền không về trăm công ngàn việc đạo diễn quản. Nhưng Tống Mạc Sinh không được, hắn nhất định đến cắm thượng một tay, xác nhận vạn sự vạn vật đều ở chính mình trong khống chế, lúc này mới an tâm, bằng không đó là liền giác đều ngủ không tốt. Tống Mạc Sinh cũng không khát khe người, hắn mang tổ điều kiện tuy không dám nói đồng hành bên trong tốt nhất nhưng tuyệt đối sẽ không kém, nước trà gian chẳng những tùy thời có hamburger, bánh kẹp thịt thịt khô linh tinh tiểu thực phẩm dự bị, ngay cả đồ uống cũng phân vài loại, Như là ngày nóng ướp lạnh chè đậu xanh, nước ô mai, mùa thu đường phèn tuyết lê, mùa đông táo đỏ canh gừng, còn có các loại hồng trà, trà xanh, trà lúa mạch, trà sữa cà phê, nước trái cây đồ uống chờ thay phiên tới. Ngẫu nhiên có ai đối thực đơn để điểm kiến nghị, chỉ cần không quá phận, hắn cũng sẽ tiếp thu, bảo đảm trong vòng vài ngày là có thể nhìn đến hiệu quả. Nhưng duy độc một có điểm, hết thầy cần thiết đến dựa theo hắn đính quy củ tới. Liền giống như đoàn phim người phàm là ly nước gác ở nước trà gian, đều cần thiết dùng cùng khoản, sau đó hướng cũng đến thống nhất. Đính cơm hộp cũng đến dựa theo lớn nhỏ, chay mặn cấp bậc thậm chí là nhan sắc phân loại phóng hào, không được có lầm. Người có thể chính mình mang ăn, nhưng giống nhau không chuẩn xuất hiện ở nơi công cộng. Một câu, phim trường kỷ luật cần thiết giống quân huấn giống nhau trình tề. Giới giải trí quay chụp hiện trường hỗn loạn là cái công khai sự thật chủ yếu là người nhiều chuyện này nhiều, đồ vật nhiều, đại gia cũng sớm đã thành thói quen, tình lình gặp được tống mặc sinh như vậy hành xử khác người, lần đầu tiến tổ khẳng định thực không thích ứng. Bất quá nghiêm khắc cũng có nghiêm khắc chỗ tốt như là ở mặt khác đoàn phim thường xuyên phát sinh ném đồ vật linh tinh sự tỉnh tống mặc sinh mang tổ liền cơ hồ chưa từng có đều một hàng tề, thỉnh lình thiếu một cái, muốn nhiều thấy được có bao nhiêu thấy được. Hơn nữa một khi thói quen, mặc kệ là khởi công vẫn là kết thúc công việc bởi vì hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp hiệu suất xa so đồng hành nhóm muốn tới cao. Trở lại chuyện chính, lúc này lặng im không tiếng động cái này tổ nhân viên công tác trên cơ bản đều là tống mặc sinh chính mình mang lão thành viên tổ chức đối hắn cầu quái đại gia sớm đã thói quen căn bản so dùng phá lệ dặn dò. Mà Dương Liễu cùng ô lâm cũng đều là cực kỳ tự hạn chế, thêm chi hai người đều có chính mình bảo mẫu xe, có thứ gì cũng đều đặt ở mặt trên, sai lầm cũng không tới phiên bọn họ cho nên cũng không có việc gì. Sau đó chính là la hải Tiểu hỏa nhi bản nhân đảo không có gì nhưng đáng giá lên án, chỉ là hắn mụ mụ thật là làm người một lời khó nói hết. Này không tống mặc sinh mới vừa ra tới, liền thấy nước trà gian nguyên bản chỉnh tề lại sạch sẽ trên bàn thế nhưng bãi đầy đủ loại kiểu dáng hộp cơm. Này quả thực không thể nhẫn sao, chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra. Là mụ mụ lập tức nhi liền từ bên cạnh góc nhảy ra tới, làm khó nàng trong tay thế nhưng còn sách theo một cái vô cùng thật lớn bao ni lông. Cứ việc nàng liều mạng giải thích là cơm điểm tới rồi, chính mình tới cấp la hải đưa cơm thuận tiện mang theo hảo chút chính mình chuyên môn cho đại gia nếm thử, nhưng mà tống mặc sinh vẫn là sinh thật lớn một hồi khí, không chút nào đánh gãy yêu cầu nhân viên công tác đem nàng đồ vật cấp thanh đi. Náo loạn như vậy vừa ra, người phụ trách cũng là hai đầu không phải người, hắn khổ ha ha đối la mụ mụ nói. a gì, chúng ta nói cái gì tới, không cho ngài phóng, không cho ngài phóng, ngài thiên phóng, cái này hảo đi. Hắn nhất định Nhi phải bị trừ tiền lương. Những việc này Nhi đều là lúc trước Tống Mạc Sinh lặp lại cường điệu qua, năm đó lấy vài người giết gà dọa khỉ lúc sau, trong vòng đã là không người không biết không người không hiểu từ kia lúc sau không còn có người dám đi vuốt sâu hùm. Vừa rồi cũng là người phụ trách cùng phân công quản lý này khối người phụ trách đại ý cảm thấy đã sớm nói ước định mà thành quy củ ai có thể không biết đâu. Hơn nữa lại đến cơm điểm. Bọn họ vài người đều đi mấy mét ngoại giao lộ lấy cơm hộp bên này tống mặc sinh không được người ngoài tiến vào, nào biết không biết sao xui xẻo, la mụ mụ liền ở cái này không đương tới đâu. Chờ vài người trở về, la mụ mụ đã đem đồ vật ở nước trà gian trên bàn bầy nói chuyện thấy vậy tình cảnh, vài người nhất thời đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán cơ hồ đem cơm hộp cấp ném kêu phá âm thanh thét to chỗ đó không thể bãi không thể bãi. Nhưng Lam Mụ Mụ lại không để bụng còn nói nước trà gian còn không phải là phóng ăn đồ vật địa phương sao, nơi này không thể bãi không phải chê cười sao. Hai đám người đang ở tranh chấp Tống Mạc Sinh liền ra tới, sự tình phía sau không cần nhiều lời. Thấy Tống Mạc Sinh vị này đại boss phản ứng như thế kịch liệt mới vừa còn không để trong lòng Lam Mụ Mụ rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nàng ngựa ngùng nhìn xem Tống Mạc Sinh, nhìn nhìn lại người phụ trách âm điệu không tự giác hạ thấp hai cái tám độ. Ta ta lấy đi còn không được sao. Lúc này là Hải cũng nghe thấy động tĩnh ra tới, xác nhận sự kiện trung tâm nhân vật đúng là chính mình mụ mụ lúc sau, vốn là bởi vì quay chụp một tỏa mà tâm tình không tốt hắn gần như hỏng mất Là Hải chạy như bay qua đi, một phen đẩy ra chính hướng tới nước trà gian đi mụ mụ, đầu tàu gương mẫu vọt vào đi, liền ôm mang ôm đem kia một đống đồ vật phân mấy tranh dịch ra tới, một bên dịch một bên miệng đầy nói xin lỗi nói. Thiên hắn động tác không đủ cẩn thận, liền cùng cho hà giận dường như đôm đốp đôm đốp di chuyển trong quá trình có cái cà mèn không khấu kín mít, là hải mới vừa đi vài bước bên trong một đại thùng còn mạo nhiệt khí gà mái già mang chua canh liền sái hắn một thân, liên quan tới nước tảng lớn mặt đất một cây đùi gà nhi cũng phản phất ở ghét bỏ hiện tại còn chưa đủ loạn thế nhưng cũng từ bên trong rớt ra tới. Hương, xác thật là rất hương, nói vậy la mụ mụ chù nghệ thiệt tình không tồi Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải quan tâm cái này thời điểm. Mới vừa còn ở vây quanh xem náo nhiệt mọi người đều bị cái này thần biến chuyển sợ ngây người, trong lúc nhất thời, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn la hải ướt lộc cập quần áo cùng hắn bên chân đánh mấy cái lăn nhi đùi gà nhi, không biết nên như thế nào phản ứng. Nói như thế nào đâu, la mụ mụ chỉ vì cái trước mắt lại không tốt với xem mặt đoán ý còn có một chút tự cho là đúng cùng không biết trời cao đất dày, đoàn phim cơ hồ không vài người đối nàng có đặc biệt nhiều hào cảm nhưng đơn thuần liền chuyện này mà nói đại gia cũng không như thế nào quá quái nàng người không biết không sợ lời này khả năng không quá áp dụng bởi vì tống mặc sinh người này hành sự tác phong đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc thậm chí nước ngoài phim ảnh vòng đồng hành nhóm cũng rất có nghe thấy phàm là la hải mẫu từ thượng điểm nhi tâm trước đó điều tra rõ ràng lợi hại cũng không đến mức đem phía trước tống mặc sinh giao cho bọn họ cần phải nhớ kỹ trong lòng đoàn phim kỷ luật đương đi ngang qua sân khấu thế cho nên hiện tại nháo thành như vậy mà lui một vạn bước rằng la mụ mụ dù sao cũng là lần đầu cùng Tống mặc Sinh treo lên quan hệ, một chốc không thích ứng phạm sai lầm cũng về tình cảm có thể tha thứ cùng lắm thì đem đồ vật lấy đi, đem hiện trường khôi phục nguyên dạng liền thôi, Tống mặc Sinh cũng không phải cái loại này thích ghi thù ái so đo chuyện này qua đi cũng liền đi qua. Nhưng cái gọi là biến đổi bất ngờ nói chính là hôm nay như vậy. Là mụ mụ đánh giá cao tống mặc sinh điểm mấu chốt cùng hiền hòa độ mà đại gia lại xem nhẹ la hài lòng tự trọng cùng phản ứng tốc độ thế cho nên đại gia còn không có tới kịp xúc một chút đâu kia găn đùi gà nhi cũng đã cút đi một mét rất xa. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tống mặc sinh bản nhân cũng ngốc thậm chí còn hiếm thấy có một chút đối kháng cưỡng bách chứng xin lỗi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này sao. La Hải tự nhiên cũng ngốc, hắn tại chỗ vẫn duy trì nguyên tư thế ngốc đứng vài giây, biểu tình thập phần một lời khó nói hết, sau đó một trương thật vất vả hơi chút phai màu mặt lại ở mọi người chú mục tiếp theo điểm điểm đỏ lên, cuối cùng biến thành một loại đỏ đến phát tím tựa hồ hơi chút một chọc liền sẽ phun ra huyết tới trầm trọng màu sắc. Người trẻ tuổi, đặc biệt là không chính thức tiến vào xã hội thanh thiếu niên người đặc biệt hảo mặt mũi, mà la hải tự ở màn ảnh thượng lộ mặt lúc sau, cũng không ngừng mà tiếp thu đã đến nhà mình đình, trường học cùng xã hội chú ý, yêu thích cùng sùng bái, hắn lòng tự tin cùng lòng tự trọng khó tránh khỏi từng ngày đi theo bánh trướng. Tuy rằng bởi vì miễn cưỡng tiếp xúc đến giới giải trí mà nhiều ít so bạn cùng lứa tuổi thành thục như vậy một tí xíu, nhưng thật muốn luận khởi tới, nguyên nhân chính là vì bị phủng đến quá cao, hắn tâm lý yếu ớt trình độ xa so bình thường người thiếu niên càng sâu. Mà giờ này khắc này, tình cảnh này, hiển nhiên vượt qua hắn qua đi ngắn ngủi mười mấy năm sở trải qua quá bất luận cái gì sự tình có khả năng mang đến cảm thấy thẹn trình độ tổng hòa. Chính mình đã từng lấy làm tự hào đóng phim đột nhiên không đúng tí nào, đạo diễn cũng không giống ngoại giới nói như vậy coi trọng chính mình, ngay cả hai cái diễn viên chính đối chính mình cũng không bằng trong tưởng tượng thân thiết hiện tại, hiện tại lại ra như vậy sự Ném, mất mặt, mọi người đều sẽ khinh thường ta. Là hải toàn thân phản phất đều thiêu lên, đầu óc của hắn ẩm ẩm vang lên, sau đó, hắn thế nhưng cắn răng một cái, đem đầy cõi lòng đồ vật một ném quay người chạy đi ra ngoài. Là mụ mụ mẩn ra. Không rảnh lo rất nhiều cất bước đuổi theo. Tiểu Hải Tiểu Hải Tiểu Hải A. Theo hai mẹ con càng chạy càng xa, mới vừa còn nháo thành một đoàn phim trường tức khắc lại an tĩnh lại, phục hồi tinh thần lại mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ai có thể nghĩ đến trước sau bất quá vài phút thế nhưng liền đã xảy ra như vậy liên tiếp làm người không biết nên khóc hay cười sự tình đâu. Náo nhiệt đẹp nhưng đến tột cùng nên như thế nào xong việc. Hiện trường chính là dương liễu giả lớn nhất tống mặc sinh không ra tiếng cũng chỉ hảo nàng trước nói. Nàng ho khan hai tiếng cũng ít thấy có chút không biết làm sao. Tống đạo chúng ta đổi theo đi là không thành sự tình nháo đến nước này La hải vốn là đã xấu hổ và giận dữ khó được bọn họ này đó người ngoài lại vây đi lên liền tính lại như thế nào hảo tâm sở cũng muốn bị trở thành dĩu cợt. Nhưng nếu là mặc kệ kia, kia mẹ con hai hạt hồ nháo, càng là trăm triệu không được, ai đều biết bọn họ ở chỗ này chụp lặng im không tiếng động, nếu là cấp truyền thông chụp tới rồi kia nhưng đến không được. Chưa chừng ngày mai liền phải truyền ra như là đoàn phim bất hòa mỗ mỗ chơi đại bài, khi dễ tân nhân linh tinh dèm pha. Tống mặc sinh cũng cấp khí quá sức cao mày suy nghĩ hơn phân nửa phút xua xua tay. Đại gia nắm chặt thời gian đi ăn cơm, đợi chút dựa theo nguyên kế hoạch khởi công, chuyện này ta tới xử lý liền hào. Nói xong, liền đi bên cạnh gọi điện thoại. Thấy hắn đã có chú ý, dường liễu cũng không nhiều lắm miệng, cùng ô lâm cùng nghe tin tới rồi thu duy duy đáng người nhún nhún vai, đi lãnh cơm hộp. Cũng không biết Tống Mặc Sinh cụ thể xử lý như thế nào, dù sao mãi cho đến cùng ngày dạng sáng 1 giờ kết thúc công việc La hải mẫu từ cũng không trở về. Trừ trừ bỏ cái này nhạc điệm lúc sau tống mặc sinh biểu tình vẫn luôn thực không mỹ lệ, các hạng yêu cầu càng thêm soi mói lên, bởi vậy tuy là ngày mai buổi chiều liền có la hải diễn, đoàn phim mọi người cũng đều thực thức thời không hỏi. Này cũng miễn cưỡng xem như sống lâu thấy đi, trên đường trở về dương liễu một xe người đều còn thập phần phấn khởi, xíu dít thảo luận cái không ngừng. Trần chính đóng phim quá trình kỳ thật lại mệt lại buồn tẻ, đại gia cũng đều lén lút ngóng trông có cái gì kinh tâm động phách nhạc đệm tới điều tiết mà hôm nay này vừa ra tuy rằng không đủ kích thích nhưng làm trà dư thử hậu đề tài câu chuyện đã là thập phần xuất sắc. Bành lanh canh nhất không chịu nổi, lên xe liền nhịn không được đoán. Các người nói kia mẹ con hai gặp mặt lúc sau có thể hay không cãi nhau. Là hải còn có thể tiếp tục chụp sao? Có thể hay không lâm thời thay đổi người a Đừng nói là hải xuất diễn vốn là không tính trọng chính là vai chính, một khi ra cái gì quan trọng chuyện này, khởi động máy lúc sau thay đổi người cũng nhiều lắm đâu. Hơn nữa nhân vật này lại tương đối linh hoạt thật sự không được cùng lắm thì đổi tuổi A, hoặc là rớt khoát đổi giới tính cũng đều là tương đối dễ dàng thao tác. A hoàng một phách tay lái từ kính chiếu hậu nhìn đại gia, phi thường chắc chắn nói. Xảo kia khẳng định đến xảo A cái kia la hải không phải con một sao. Nhìn cũng không phải cái gì đặc biệt hiểu chuyện. Mọi người đều cảm thấy có chút đạo lý. Nói như thế, nếu là chuyện này chỉ ở La Hải đoạt lấy đi dọn đồ vật phía trước hết hạn, như vậy không thể chê. Đại gia chỉ biết thảo luận La Mụ Mụ thuận tiện ở vốn có cơ sở thượng đối nàng tiến thêm một bước kính nhi viễn chi gì đó. Nhưng hiện tại bất đồng, không nói đến La Hải nửa cái đồ vật đều rõ ràng mang theo cảm xúc hấp tấp bột chụp hơn nữa đem sự tình làm tạp lúc sau phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải gánh vác trách nhiệm thu thập tàn cục ngược lại phủi tay liền chạy. Điểm này liền rất không hào. Thùng xe nội trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là dương liễu làm tổng kết. Ai, khó mà nói, khó mà nói a chương 153, hôm nay đoàn phim đến gần 10 điểm mới khởi công, thêm chi tối hôm qua rửa mặt sau ngủ hạ đều hai điểm nhiều, dương liễu khó được ngủ cái lời giác, sau đó tóc cũng không sơ, liền như vậy lung tung chói lại hạ, lắc lư lôi kéo tiểu phượng hoàng đi ăn cơm. Giang cảnh đồng đã sớm đi kỳ hoàng, lúc này đại sự đều đã xử lý xong hai ba kiện thấy nàng đánh tới video điện thoại đào cười. Tưởng ta, đều lão phu lão thê, dường liễu cũng không giống ban đầu như vậy thẹn thùng, hơn nữa bên người cũng không người ngoài, liền thoải mái hào phóng gật gật đầu, lại đem tiểu phượng hoàng sách đến ghế trên chỉ vào màn ảnh nói. Phượng hoàng A có nghĩ ba ba, tiểu phượng hoàng chính ôm cái đại quả táo miến răng, gặm đến nửa bên mặt thượng đều là nước trái cây thập phần đầu nhập. Nàng nghe vậy nhưng đầu suy xét một lát sau một lúc lâu thế nhưng thanh thúy đáp Không nghĩ, dường liễu mẩn ra, ngay sau đó ôm bụng cười cười to Nhìn điện thoại bên kia vẻ mặt mờ mịt khuê nữ, giang cảnh đồng cũng có chút buồn cười Đại khái sát thật là không nghĩ đi, tiểu gia hòa ngày thường thấy được nhiều nhất chính là chính mình Hơn nữa hơn một giờ trước chính mình lâm ra cửa còn đi nàng trong phòng nhìn, cha con hai người cáo biệt tới Lúc này mới tách ra mấy chục phút tiểu bằng hữu bên người còn có mụ mụ bồi, phòng trường thử nghiệm tới cũng không nhanh như vậy. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là hơi hơi cảm thấy bị cắm nhất kiếm A. Gần nhất dương liệu muốn đóng phim, thời gian phương diện cũng không có cố định quy luật kỳ hoàng cũng muốn chế định một loạt phương án tới ứng đối sắp đến nghỉ hè chiến, giang cảnh đồng càng không hảo mang theo hài tử đi làm nhưng đem tiểu phượng hoàng toàn quyền giao cho bảo mẫu mang theo đi, bọn họ lại cảm thấy không phải chuyện này nhi. Cũng may Giang Cảnh Đồng hắn ba mẹ ở gần đây, lão phu thê hai cái ngày thường cũng không có gì chuyện này, gần nhất liền mỗi ngày hướng bên này chạy có đôi khi là một người, có đôi khi hai người đều tới. Hôm nay Dương Liễu ra cửa vãn, Giang Cảnh Đồng đi phía trước còn riêng cấp ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ trễ chút lại đây, gần nhất cũng nghỉ ngơi một chút, thứ hai cũng nhiều cấp Dương Liễu lưu một ít mẹ con hai cái đơn độc ở chung thời gian. Hai người nói vài phút điện thoại, Dương Liễu liền nghe giang cảnh đồng bên kia có người gõ cửa, nàng bay nhanh nói nói mấy câu liền treo, sau đó vừa nhấc đầu, liền thấy Tiểu Phượng Hoàng đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đêm đen đi màn hình di động. Dương Liễu một nhạc lấy khăn ướt cho nàng lau mặt. Ba ba muốn công tác lạc, Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn cho nàng lau mặt cuối cùng đột nhiên hỏi. Vì cái gì, Dương Liễu cười khúc khích dơ tay thuận thuận nàng bím tóc lại đem nơ con bướm điều chỉnh một chút nói. Muốn dưỡng chúng ta nha." Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp mắt nghiêng đầu. "Vì cái gì nha? Gần nhất Giang Cảnh Đồng mỗi ngày cấp Tiểu Phượng Hoàng niệm 10 vạn cái vì cái gì? Kết quả Tiểu Gia Hỏa liền học được câu này mới mẻ thiền ngoài miệng, mặc kệ thích hợp không thích hợp, động bất động liền vì cái gì quả thực thành to mò bảo bảo, đặc biệt đậu. Sau đó, Dương Liễu cùng bà bà Tô Nhiễm giao tiếp hạ, lại hỏi lão đầu nhi như thế nào không có tới, gần nhất thân thể như thế nào. Tô Nhiễm rất không thèm để ý xua xua tay, ngữ khí lại có điểm chua lòng. Hắn thân thể hảo đâu, gần nhất mấy ngày báo đáp danh tham gia cái gì cờ tướng thi đấu thiên còn không lượng liền bắt đầu lăn lộn Ta xem a vội đến liền cơm đều phải bất chấp ăn. dương liễu đã sớm từ nhà mình lão ba nơi đó nghe nói giang lão đầu nhi chơi cờ số tay chân tướng, lúc trước còn cùng giang cảnh đồng hai người trong lén lút nói đến, người sau cũng rất bất đắc dĩ, nói lão ra từ ở phương diện này xác thật không có gì thiên phú, kỹ thuật là vài thập niên như một ngày không có tiến bộ nhưng không chịu nổi nhân ra thích nha. Hơn nữa trông quanh đều là chút so với hắn còn không bằng số tay, mấy năm xuống dưới thế nhưng cho hắn lăn lộn cái hạ biến câu lạc bộ vô địch thù kết quả càng thêm đắc ý không được thẳng đến bị dương nặc cấp đánh không có tính tình, lúc này mới thu liễm chút. Nhưng lão đầu nhi gần nhất cũng không biết lại được cái gì kích thích thế nhưng một lần nữa lục tìm lên đối với cờ tướng thâm trầm ái, không chỉ có một lần nữa đặt mua một bộ hảo khí cụ lại hoa giá cao mua cái gì kỳ phổ cả ngày mất ăn mất ngủ nghiên cứu lên. Dương liễu một lần nữa kiểm tra biến đồ vật xem thời gian, bảo mẫu xe cũng muốn tới đón, liền một bên công đạo bảo mẫu các hạng công việc một bên cười Trần an lão thái thái. Ngài cũng đừng tức giận, ba có chút yêu thích không phải khá tốt sao, ngài trước kia không luôn là ngại hắn lão quấn lấy ngài sao. Lão thái thái nghiệp dư sinh hoạt cực kỳ phong phú mà phong phú các loại tì muội thụ hội công chúng hoạt động có thể từ năm đầu bài đến năm đuôi. Ban đầu lão gia tử ăn không ngồi rồi thời điểm không thiếu vì cái này ăn làm giấm, lão thái thái cũng không ngừng một lần đuổi đi hắn. Nhưng hiện tại lão gia tử bị bên ngoài thế giới hấp dẫn đi toàn bộ tinh lực, lão thái thái khó được lại chơi nổi lên tính tình, cảm thấy kia lão đông tây cứ như vậy không tốt. Nghe dường liễu nói như vậy lão thái thái trang điểm nhẹ trên mặt liền có một chút đỏ ửng hỏa khí rốt cuộc là nhỏ vài phần, bất quá vẫn là nhịn không được nói thầm nói. liền hắn kia trình độ ta có thể không biết, ta là lo lắng hắn cho người ta lừa. bên ngoài vang lên còi ô tô, dương liễu thân thân tiểu phượng hoàng cùng nàng phất tay từ biệt lại đối lão thái thái nói, nếu không hôm nào đại gia tụ tụ, ngài giáp mặt hỏi hắn không phải xong rồi sao? Lão thái thái cũng chính là cõng lão đầu nhi mới ngẫu nhiên nói nói, cũng sẽ không giáp mặt hỏi, thật nói vậy kia lão đông tây nhưng không càng thêm lên mặt. Không thành, không thành, nhìn hai mẹ con thuần thục mà có biệt lão thai thái rốt cuộc lựa chọn duy trì chính mình mặt nhi, không lại tiếp tục cái này đề tài. Được rồi, người công tác cũng đủ vội không đến lại vì chúng ta này đó lão ra hỏa lông gà vò tỏ chuyện này nhọc lòng, bên ngoài không phải tới đón. Đi thôi, trong nhà có ta đâu. Cảm ơn mẹ, Dương Liễu cười nói. Quá mấy ngày rảnh rỗi, ta xuống bếp, lão thay thay thích nhất nàng lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hiền huệ có thể làm, vừa nghe liền cười mỉm mắt thỏa mãn không muốn không muốn. Rồi nói sau, có rảnh nhiều nghỉ ngơi một chút ngươi cũng đổ mệt, đi thôi đi thôi. Đi phim trường, thấy ô lâm đã tới rồi, dương liễu nhìn nhìn bên trong chỉ điểm giang sơn tống mặc sinh, nhỏ giọng hỏi hắn. Tình huống thế nào, tuy rằng hai người nhận thức không lâu, chính thức hợp tác cũng mới không hai ngày bất quá Âu Lâm làm người ổn trọng lại có vài phần giống Phùng Kinh mà Dương Liễu ca tính sáng sủa không câu nệ tiểu tiết lại đều tôn kính lẫn nhau nhân phẩm cùng kỹ thuật diễn ở chung rất là vui sướng Âu Lâm nhướng mày chừng mắt biểu tình thập phần phong phú cũng nhỏ giọng trả lời nói xương mù thật mạnh a đây là không biết không riêng hai người bọn họ đoàn phim tất cả mọi người tim gan cồn cao tò mò chỉ là ai cũng không dám tìm suối quẩy thẳng tắp đi lên tìm tống mặc sinh hỏi vì thế liền đều như vậy làm háo Cũng may vô dụng chờ lâu lắm, lại có một đồ màn ảnh kết thúc là có thể ăn cơm chưa thời điểm, la hải mẫu tử rốt cuộc xuất hiện. Là mụ mụ một sửa ngày xưa nhiệt tình đanh đá kính nhi tươi cười bên trong nhiều vài phần nịnh nọt cùng lấy lòng, mà đi theo nàng phía sau la hải tắc có vẻ có chút không tình nguyện đi đường cũng cọ tới cọ lui. Đại gia trước xem bọn hắn, sau đó lại động tác nhất trí đi xem tống mặc sinh. Ai cũng không biết ngày hôm qua La Hải chạy lúc sau lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tống Đạo hiển nhiên là bị khí tàn nhẫn, mặt trầm như nước, sắc mặt hắc như đáy nổi, lăng là đương không nhìn thấy kia hai người, nên làm gì làm gì. La mụ mụ nhìn cũng không có phía trước hoạt bát trên mặt ngượng ngùng, vài lần muốn nói lại thôi, nhưng lại sợ tùy tiện ra tiếng lại tiến thêm một bước chọc giận Tống Mạc Sinh, đành phải dựa gần. Mãi cho đến mắt trông mong nhìn Tống Mạc Sinh ăn xong rồi cơm, nàng lúc này mới kéo La Hải tiến lên. Nguyên bản ở người chung quanh đều rất có nhãn lực kính nhi mà tránh ra ai cũng nghe không thấy ba người kia rốt cuộc ở giao lưu chút cái gì, chỉ là từ biểu tình, động tác tới phán đoán, phòng trừng không khí hào không đến chỗ nào đi. Tưởng cũng là tống mặc sinh địa vị rất cao a ở tổ lại là nói một không hai chủ, dương liễu loại này một đường diễn viên đều đến kính, nhưng ngày hôm qua kia mẹ con hai thế nhưng nói chạy liền chạy. Đại khái là la mụ mụ cũng ý thức được bọn họ phạm vào tống mặc sinh kiêng kỵ mấy ngày kế tiếp thế nhưng chính mình mân mê ra một cái đường cong cứu quốc chiêu số tới. Quốc là ai tự nhiên không cần phải nói, trọng điểm là Dương Liễu ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng thành cái kia đường cong. Bình tĩnh mà xem xét, la mụ mụ xác thật cũng rất không dễ dàng. Ngày đó trò khôi hài lúc sau, nàng liền bắt đầu tìm mọi cách đền bù. Nhưng tống mặc sinh căn bản liền lười đến cùng nàng nói chuyện, đoàn phim tập vụ cũng hảo, chuyên nghiệp cũng thế, nàng càng là cắm không thượng thủ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ hảo từ hai cái tương đối có quyền lên tiếng vai chính trên người xuống tay. Mặc kệ nói như thế nào, nàng một cái phụ nữ có chồng cùng ô lâm cái này có tiếng giữ mình trong sạch đàn ông có vợ lôi kéo làm quen, hiển nhiên không thích hợp như vậy dư lại cũng cũng chỉ có dương liễu. Hơn nữa mấy ngày mắt lạnh nhìn, vị này nữ minh tinh cũng không có gì cái giá tính tình cũng không xấu bộ dáng. Cho nên, đương la mụ mụ lần thứ N cầm chính mình thân thủ nấu canh lại đây khi, dương liễu một cái đầu quả thực phải có hai cái đại La mụ mụ không phải không nhìn ra dương liễu không muốn trộn lẫn chuyện này, nhưng sự tình quan nhi từ tiền đồ, nàng cũng chỉ có thể đánh bạc mặt đi từ bỏ. Ngài nếm thử ta dùng tân ấm sành làm, rất sạch sẽ. Ngượng ngùng A ăn mặc diễn phục đâu, không hảo tùy tiện ăn cái gì. A. Không có việc gì không có việc gì, bất quá ta đều trước tiên phiết thực thanh đạm ta trước cho ngươi gác nơi này. Số lần một nhiều, dương liễu trên mặt đều tễ không ra cười tới. Đại tỷ, nhà ta có đầu bếp, ngài không cần lại lo lắng cho ta làm đồ vật. Lại nói tiếp nàng cùng La Hải đều là cùng cái đoàn phim diễn viên, nếu là làm người đã biết hắn mụ mụ cả ngày nóng lòng cho chính mình nấu canh ngao cháo, này tính chuyện gì? Kỳ thật chuyện này nói nhỏ không nhỏ. Nói đại cũng không lớn, theo lý thuyết tống mặc sinh phát tác quá còn chưa tính cùng lắm thì về sau không bao giờ sẽ cùng la hải hợp tác cũng liền xong rồi, bất quá cũng khẳng định sẽ không ở vòng nhi chửi bới hắn, cho hắn làm khó dễ gì đó. Nhưng cố tình la mụ mụ lì lợm la liếm cũng không biết đến tột cùng tưởng đạt tới cái như thế nào kết quả này liền thực gọi người đau đầu. La mụ mụ mấy ngày nay cũng là thực phạm sầu, ngay cả trên mặt nùng trang đều là làm qua loa. Hắc là hắc bạch là bạch thình linh nhìn rất có vài phần thảm không nỡ nhìn kinh tủng hiệu quả. Thấy dương liễu trong giọng nói ẩn ẩn mang ra vài phần không kiên nhẫn, la mụ mụ tức khắc mặt ủ mày ê lên cùng khóe mắt nếp gấp nhìn liền càng cay đôi mắt. Nàng mang chút vô thố liếm liếm môi, đem thư thái phóng tới thấp nhất nói. Dương tiểu thư ta biết ta phiền, nhưng ta cũng là thật không có biện pháp. Ngài tuổi còn trẻ liền như vậy hòa coi như làm làm việc thiện, đề điểm đề điểm chúng ta thiểu hài, lại vô dụng cùng tống đạo nói nói cũng đúng a kêu hắn đừng nóng giận. Dương liễu có chút giờ khóc giờ cười thầm nghĩ chính mình khi nào thành chuyên nghiệp làm việc thiện. Vẫn là nói nàng hình tượng như thế nào liền trở nên như thế quang mang vạn trưởng. Này muốn thay đổi địa phương khác chuyện khác những người khác dương liễu không chuẩn thật liền trở mặt nhưng nàng cũng là đương mẹ nó người, nhìn la mụ mụ mấy ngày này vì một chút việc nhảy nhót lung tung, lại là như vậy cái tuổi, xác thật có một chút động dung. Bất quá vẫn là câu nói kia, náo nhiệt không phải đẹp, phiền toái cũng không phải hảo quản, nói ra đi nói phải người phụ trách. Nghĩ đến ngày sau nàng cùng la hải cũng sẽ không có cái gì giao thoa, hai bên cũng chưa nói lúc trước cùng uông thịnh dương như hợp ý, dương liễu cũng thật sự không vui hà trộn lẫn. Nhưng Lam Mụ Mụ nói rõ chính là chỉ cần Dương Liễu không cho câu nói, nàng liền chết cuốn lấy không đi rồi, Dương Liễu cũng chỉ hảo nhẫn nại tính tình giải thích. Tống đạo không phải người như vậy, ngài thật sự quá đa tâm. Muốn nàng nói có cái này hạt lo lắng công phu còn không bằng kêu la hải nhiều hơn luyện tập hạ kỹ thuật diễn cùng làm người xử thế đâu, này đều gọi là gì chuyện này. Nhưng Lam Mụ Mụ hiển nhiên không tin, vừa nghe lời này trên mặt rõ ràng viết ngài lại mông ta đâu. Dương liễu thật là bất đắc dĩ, lại phiền, lại không hào cùng nàng xé rách mặt rớt khoát tới câu tàn nhẫn. Nếu ngài thật muốn lời nói của ta ta nơi này thật là có điều kiến nghị. La mụ mụ trong mắt xoát liền sáng. Dường liễu không lớn thực tại sau này ngồi ngồi, nhất châm kiến huyết nói. Ngài tốt nhất cấp hài từ tìm cái chuyên nghiệp người đại diện. Đôi mẹ con này vấn đề quá nhiều, quả thực tạo nhiều vô khẩu. Đường mẹ nó rõ ràng đối giới giải trí lớn nhỏ sự tình hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng chỉ bằng vài phần không biết từ chỗ nào tới tự tin đương nổi lên người đại diện chỉ là nàng nói chuyện, làm việc cùng hành sự tác phong, thậm chí là ăn mặc đi, mấy năm nay phòng trừng đều không biết chọc nhiều ít phiền toái thiên nàng chính mình còn không có cảm thấy đâu. Đường nhị tử không kiên trì bền bị tiếp thu quá chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện liền không nói, mấu chốt là nhập phòng cũng coi như có mấy cái năm đầu thế nhưng liền ít nhất đối nhân xử thế cùng nói chuyện đều không biết tâm lý lại yếu ớt. Như vậy một đôi đêm tương lai quy hoạch rối tinh rối mù mẫu tử đương, không ra vấn đề liền quái. Tuy rằng la hải luôn mồm phải làm thuyền trưởng, nhưng xem la mụ mụ ý thứ, lại không tính toán như vậy bỏ qua. Huống hồ hắn hiện tại mới 15, khoảng cách vào đại học lựa chọn chuyên nghiệp còn có mấy năm tương lai rốt cuộc như thế nào ai cũng nói không chừng. Chỉ cần mẹ con hai bảo trì hiện trạng, mơ màng hồ đồ trộn lẫn thiên chính là một ngày nguy hiểm. Là mụ mụ ánh mắt nhưng thật ra lóe lóe nhưng ngay sau đó lại do dự lên, nhỏ giọng nói thầm một câu. Dương liễu bổn không muốn nghe, nề hà ngồi đến thân cận quá trông quy là đứt quãng nghe thấy được mấy chữ. Nhiều quý, có thể nói đều nói, lại thâm nhập ngược lại không tốt. Dương liễu cảm thấy chính mình cuối cùng một chút nhẫn lại rốt cuộc háo làm cầm kịch bàn tim tống mặc sinh đi. Chẳng sợ không có ghế dựa có thể ngồi nàng cũng nhận thật sự là phiền. Biên hướng bên kia đi nàng còn hối hận đâu, sớm biết rằng liền không nhiều lắm câu kia miệng. Nếu là la mụ mụ luyến tiếp chức nghiệp người đại diện phân thành, tiếp tục như vậy hỗn cũng liền thôi, nhưng nếu là thật muốn tìm, nàng lại không cái phương pháp, vạn nhất gặp gỡ những cái đó không đáng tin cậy cuối cùng gặp phải sự tình gì tới chính mình chẳng phải là lại bạch chọc một thân thanh. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 154. Lập tức chính là đoan ngọ mà lần này lặng im không tiếng động quay chụp thực sự không coi là cái gì thuận lợi, tống mặc sinh sắc mặt liền không mấy ngày đẹp liên quan toàn bộ đoàn phim không khí cũng có chút áp lực, dương liễu liền muốn mượn lần này ăn tết cơ hội điều động một chút đại gia cảm xúc. Bao bánh chưng nàng sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, gạo nếp cùng bánh chưng dịp đều là trước tiên chuẩn bị tốt năm nay lại thêm vào tìm mấy tiệt sinh đẹp ống chúc tính toán thử lộng lộng ống chúc bánh chưng trước kia nàng cùng sư phụ đều chỉ là làm lá cây bánh trưng ống trúc rất ít làm, bất quá cơ bản phương pháp vẫn là biết đến. dường liễu thích tặng đồ cho người khác ăn, số lần một nhiều, không ít bạn tốt vừa đến ngày lễ ngày tết liền sẽ thói quen tính mong chờ. lúc này nàng lại phải cho đại gia đưa cái gì? giống chu nam chu mập mạp loại này thấu không biết xấu hổ, thậm chí còn sẽ trước tiên chào hỏi, giống như phi thường săn sóc nói. nếu nếu gần nhất dạ dày không được tốt, người thiếu cho chúng ta mấy cạnh ý tư ý tư cũng liền xong rồi. Dương liễu vừa tức giận vừa buồn cười, nếu nếu nếu không thoải mái cũng không hảo các người ăn nàng làm nhìn ta liền rớt khoát không cho đi. Đừng nha, Chu mập mạp lập tức nói, nên cấp còn phải cấp A, hắn cũng chính là thích chơi đùa, bởi vì Chu nam bản nhân cũng cực kỳ thích xuống bếp nhưng chính là có chút lười, bất qua tới rồi năm A tiết A cũng hảo làm điểm đồ vật mọi nơi phân phân, đã có mặt mũi lại có thành ý. Liền giống như đoan ngọ, hắn liền liên tục mấy năm cùng Dương Liễu trao đổi bánh trưng, lẫn nhau đánh giá hạ đối phương tay nghề, sau đó giao lưu hạ gì đó. Trước kia quen thuộc người không nhiều lắm, cần phải có xã giao lui tới cũng ít, Dương Liễu còn không cảm thấy thế nào. Hiện tại từng năm, nhận thức bạn bè thân thích càng ngày càng nhiều, Dương Liễu ngẫu nhiên cũng là phát sầu. Một cái hảo hán còn ba cái giúp đâu, nàng tuy có nhiệt tình, nhưng đông một nhà tay một hộ, giải rác thêm đi lên cũng liền không ít, lao động lượng thực sự không nhỏ. Cũng may từ hoài tiểu Phượng Hoàng bắt đầu trong nhà cũng thỉnh đầu bếp dương liễu lúc này mới tá hơn phân nửa tay này. Như là trước đó chọn mua chuẩn bị công tác đều không cần nàng tự tay làm lấy, đến lúc đó chỉ cần thẳng đến chủ đề là được. Lá cây bánh trưng vẫn là đậu tán nguyễn, mứt táo, bát bảo thịt tươi, chân giò hôn khói, trưng muối chờ tám loại nhân, cái này dương liễu là quen làm, tay chân bay nhanh, nhanh nhẹn thực, không nhiều lắm một lát công phu liền bao tràn đầy một đại bồn, tự nhiên có đầu bếp lấy đi vào trưng, kế tiếp một chút, không cần nhọc lòng. Nhưng thật ra ống chúc bánh trưng, nàng vẫn là đầu một năm chính mình chủ trì, lại là tuyển lại là phách còn phải chú ý đừng bị thương tay, đứng đắn rất lăn lộn người, bất quá đảo cũng có hứng thú. Tiểu phượng hoàng đặc biệt thích đi theo nàng ra ra vào vào, lúc này xem nàng đùa nghịch cây trúc cùng chơi dường như cũng nổi lên hứng thú, lớn tiếng nói. Mẹ cho ta chơi, dường liệu chính cẩn thận đi gờ giáp như đâu, nghe xong lời này cũng là buồn cười. Còn chơi đâu, nhiều nguy hiểm, đợi chút mụ mụ cho ngươi trà sáng trượt a? Mới vừa phá vỡ cây trúc nhiều đến là tế như lông châu sợi, đại nhân không cẩn thận còn dễ dàng bị cắt đến đâm đến, huống chi làn ra da kiều nộn tiểu hài từ. Thiên vật nhỏ này tính tình lại tùy giang cảnh đồng, vô thanh vô tức đi, lại quật thật sự. Thấy dương liễu không đồng ý tiểu phượng hoàng vừa không ẩm ý, cũng không buông tay, liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên chết nhìn chằm chằm nhìn. Dương liễu cho nàng làm cho không có cách đành phải dùng cái chính mình cũng đau lòng biện pháp đánh mất nàng ý niệm. Tiểu quật liễu nhi chính ngươi thử xem có đau hay không. Nói, liền cố ý đem có thứ bên kia cho nàng sờ. Dù sao cũng là chính mình hài tử, dương liễu một lòng đều đề lão cao, đôi mắt không xê dịch nhìn, thấy kia mấy cây thứ cùng tiểu phượng hoàng bạch bạch nộn nộn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hạ liền bay nhanh rút về tới. Tiểu hải nhi làn ra kiểu gì kiểu nộn tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, nhưng tiểu phượng hoàng đã cảm thấy đau, nhịn không được bẹp miệng, đem chính mình móng vuốt nhỏ dơ lên trước mắt xem. Dương Liễu đem nàng ôm vào trong ngực tỉ mỉ kiểm tra, xác định kia tay nhỏ thượng đã không có thứ cũng không có dấu vết mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại bày ra ra trưởng uy nghiêm tới giáo dục nói. Đau đi, tiểu phượng hoàng hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ có chút ủy khuất lại cũng thành thành thật thật gật đầu. Đau, Dương Liễu thượng trương tính điểm điểm cái chán của nàng mụ mụ mới vừa nói cái gì tới, còn không tin đâu. Tiểu Phượng Hoàng từng ngày lớn, khỏe mạnh hoạt bát lại xinh đẹp, Dương Liễu đương nhiên thập phần vui mừng, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này có chút quật. Hào chút thời điểm, nàng cũng không sẽ tin tưởng Dương Liễu hoặc là giang cảnh đồng lời nói, mà là nhất định phải chính mình tự mình thực tiễn mới được nói trắng ra là chính là thường thường không nghe khuyên bảo. Liên giống như hỏa thực năng đụng vào rất đau bị chát đến rất đau không thể chạm vào, ngươi lặp lại cùng nàng rằng, nàng cũng chưa chắc sẽ nghe, một hai phải chính mình bị tội mới đến. Tuy là dương liễu chủ trương không quen hài từ cũng khó tránh khỏi đau lòng, nhưng từ trước đến nay cưng triều tiểu phượng hoàng không thể gặp nàng chịu khổ giang cảnh đồng lại bình tĩnh thật sự. Người cũng là suy xét quá mức nàng bây giờ còn nhỏ, đối thiệt đại bộ phận khái niệm vẫn là mơ hồ trong đó liền bao gồm cảm quan. Giống vậy người nói đau, nhưng nàng không rõ đau ý nghĩa cái gì tự nhiên khuyên không được chờ nàng chậm rãi trưởng thành hiểu được phân biệt tự nhiên cũng liền biết nặng nhẹ nhanh chậm. Dương liễu một cân nhắc đảo cũng có lý, sau lại lại thấy tiểu phượng hoàng quả nhiên biết ngã một lần khôn hơn một chút cũng liền dần dần buông ra. Thấy tiểu phượng hoàng có chút huệ oải, dương liễu khiến cho đầu bếp đem một cái sớm bao hảo, còn không có hạ nổi chưng lá cây bánh chưng cho nàng chơi. Bởi vì sử dụng bất đồng, dương liệu bao bánh trưng cũng có mấy cái kích cỡ tiểu xảo đáng yêu tặng người cực nhỏ mấy cái tròn trịa no đủ lưu trữ người trong nhà phân ăn, đồ cái náo nhiệt hiện tại đưa cho tiểu phượng hoàng chính là cái loại này trừng thành niên nam từ một cái nắm tay đại Lập thể nhiều phía đại bánh trưng nặng chữ thơm ngào ngạt tiểu phượng hoàng thế nhưng phải dùng hai điều cánh tay tới ôm nhất thời đã bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lập tức lại mặt mày hớn hở lên. Năm nay trong nhà nhiều tung tăng nhảy nhót tiểu phượng hoàng, dường liễu thực tự nhiên liên tưởng khởi rất nhiều cùng nhi đồng có quan hệ tập tục liền lại mua 5 loại nhan sắc sợi tơ, dụng tâm biên mấy cái ước chừng một lóng tay khoan vòng tay có vài loại màu sắc và hoa văn. Biên xong rồi, lại trụi thượng mấy viên châu báo trong tiệm đặt làm chuông bạc lấy xa xa mà xem, đảo cũng có loại đặc thù của xưa Mỹ. Dương Liễu quê quán qua Tết Đoan Ngọ thời điểm liền có cấp nhà mình Tiểu Hải Nhi hệ ngũ sắc sợi tơ tập tục, nhà có tiền biên tinh xảo chút thỉnh thoảng nạm vàng khảm bảo, hết sức hoa lệ chính là người bình thường ra cũng sẽ trước tiên chuẩn bị mấy cái tế thẳng đến lúc đó hướng Tiểu Hải từ trên cổ tay buộc lại, lấy cầu tránh tai trừ bệnh sống lâu trăm tuổi. Cẩn thận kiểm tra mấy lần, lặp lại xác định lục lạc khẳng định rớt không xuống dưới lúc sau, Dương Liễu mới tự mình cấp Tiểu Phượng Hoàng mang lên, lại đánh giá một phen, rất là đắc ý. Tính lên, này vẫn là nàng lần đầu cấp tiểu Phượng Hoàng làm thức ăn bên ngoài đồ vật nhìn đứng đắn không tồi. Lắc tay đủ mọi màu sắc cuối còn treo mấy viên lục lạc hơi nhoáng lên động liền đinh linh linh vang. Thanh Thúy dễ nghe tiểu Phượng Hoàng bản nhân cũng thực thích đương trường khen thưởng dương liễu môi thơm mấy cái. Lại vuốt xem cái không ngừng, chờ Giang Cảnh Đồng về nhà còn gấp không chờ nổi chiều hắn khoe ra. Ba ba, mẹ cho ta làm. Giang Cảnh Đồng một phen túm lên nàng, nghiêm túc đánh giá một lát gật gật đầu. Không tồi. Nhà hắn tức phụ thật đúng là rất đa tài đa nghệ đâu. Trong nhà bốn vị lão nhân liền không cần phải nói, phàm là cùng giao tình không tồi, dương liễu đều tặng các loại khẩu vị bánh trưng thậm chí ngay cả xa ở hải ngoại lâu xâm cũng chưa rơi xuống. Không riêng không quên, còn cố ý nhiều cho mấy thành nước ngoài không ít đồng hương, cầm đi phân cho người khác không thể nghi ngờ cũng là kéo gần quan hệ hảo biện pháp đảo chọc đến hắn lại phím một trận nỗi nhớ quê. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân, nhưng thân nhân nhóm lại không thế nào tưởng nghiệm chính mình, ngược lại là một cái không có huyết thống quan hệ người thế nhưng nhớ chính mình, như thế nào có thể không cho lâu xâm khó chịu. Còn có chính là dương liễu sùng bái Azi tô nhiễm lão khuê mật bùi nữ sĩ, nàng cũng dụng tâm chọn một đám ngoại hình đặc biệt xinh đẹp bánh trưng đóng gói truyền phát nhanh qua đi. Bùi nữ sĩ ngày hôm sau giữa trưa liền tới điện thoại, nói bánh trưng nàng ăn, so bên ngoài thương trường mua cường không biết nhiều ít đảo có chút giống nàng khi còn nhỏ ở quê quán bên kia ăn qua hương vị thực lệnh người hoài niệm. Mỗi đến ngày lễ ngày Tết dương liễu liền phá lệ chú ý tống Điền lão đầu nhi, lúc này đi đưa bánh trưng quan tâm rất nhiều dặn dò nhiều nhất chính là không thể ăn nhiều. Đại khái thật là Lão Tiểu Hải Nhi, Lão Tiểu Hải Nhi đi, được quan tâm Tống điền mấy năm nay nhìn người linh hoạt không ít, cũng có chút thèm, ăn tạp cũng nhiều, có đôi khi Dương Liễu đều rất kinh ngạc đâu. Bất quá ngày thường những cái đó đồ ăn cũng liền thôi, không dễ dàng bỏ ăn, nhưng này gạo nếp không giống nhau, thượng tuổi người dạ dày công năng vốn dĩ liền nhược, nếu là lại ăn nhiều, phòng trừng phải quải khám gấp. Có lẽ là Dương Liễu đều đem chính mình tâm tư gác ở trên mặt Tống Lão Đầu Nhi thế nhưng có điểm xấu hổ và giận dữ đan sen. Ta có thể không biết sao, liền ngươi rong dài cái không để yên. Hừ, nhất biến biến nói, liền cùng chính mình nhiều thèm dường như cũng quá xem thường người. Đưa bánh trưng đảo cũng thế, vừa lúc Uông Thịnh nơi đoàn phim quay chụp trong đất vọng yến đài không xa, nửa đầu buổi thời điểm Uông Thịnh bất thời giờ lại đây thăm ban, dường liễu liền đem hắn bắt được, sau đó không khỏi phân trần cũng hướng hắn tay trên cổ buộc lại điều ngũ sắc sợi tơ biên lắc tay. Đang lo khi nào đưa qua đi đâu. Hắn thế nhưng liền chủ động đưa tới cửa tới thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Lịch sử phát triển đến bây giờ, về Tết đoan ngọ ấn tượng, hiện đại người trong đầu không sai biệt lắm cũng chỉ dư lại cái gì cắm ngài thảo, đua thuyền rồng, ăn bánh trưng chờ số ít mấy thứ, giống cái này hệ ngũ sắc thằng tắc tiên có người biết. Chờ lộng minh bạch này ý nghĩa cái gì lúc sau, uông thịnh đầu tiên là cảm động, sau đó liền mặt đỏ lên, thẹn thùng. tỷ người cũng nói là tiểu hải nhi mới hệ, nhưng ta đều bao lớn rồi nha. Còn mang lục lạc đâu? Nhiều, nhiều cảm thấy thẹn nha. Dương liễu cười cái không ngừng, lặng im không tiếng động đoàn phim cũng ở một bên vừa ăn bánh trưng biên xem náo nhiệt la hải xuất diễn vốn là không nhiều lắm. Tống mặc sinh rớt khoát liền trước tiên mấy ngày phóng hắn về nhà ăn tết đi, bầu không khí khó được vui thích. Ở trước mặt ta trang cái gì đại nhân đâu, người liền tính lớn lên lại mau còn có thể so với ta đại sao lâm cùng tống mặc sinh đều ngồi không xa chính thuộc tập nhi bái bánh trưng ăn bị nàng đầy miệng ngụy biện đậu đến sặc một chút trong miệng mễ suýt nữa phun ra tới quang thịnh chỉ là bồi cười thầm nghĩ này cũng thật không thể dương liễu túm hắn cánh tay lung lay vài cách nghe từ truyền đến lục lạc vang cười cảm thấy mỹ mãn lại lôi kéo hắn qua đi ăn bánh trưng tới tới tới ăn trước đợi chút ngươi đi thời điểm lại mang điểm nhi quang thịnh vẻ mặt đau khổ qua đi ngồi xuống hơi có chút bực mình để yêu cầu ta muốn bánh chân thịt đốn hạ lại bổ sung nói. Không cần mễ, lúc này ô lâm trực tiếp cười ra tiếng, ngay cả Tống Mạc Sinh cũng là có chút buồn cười. vuông Thịnh lại ngượng ngùng lên, nhỏ giọng nói. Ngượng ngùng a hắn khó khăn được dương liễu cùng chu nam viện thủ, lúc này mới miễn cưỡng bắt đầu hướng điện ảnh vòng phát triển, tự nhiên từng bước cẩn thận, sợ chọc phiền toái. Thấy hắn như vậy, Tống Mạc Sinh trước liền mở miệng, biên đùa nghịch kia tiệt ống chúc biên nói. Tiểu từ sao, đều thích ăn thịt bất qua kén ăn nhưng không tốt. Dường Liễu cầm cái bánh trưng thịt cấp uông thịnh, lại đem chính mình từ trong nhà mang mấy món ăn sáng mở tiệc thượng trước làm hắn ăn, lại đối tống mặc sinh cùng ô lâm cười. À, các người ăn cũng rất nhanh, này liền hơn phân nửa cái. Nếm thử ta làm tiểu thái còn có mấy cái là từ bên ngoài mua, mùi vị đều không tồi. Quang ăn bánh trưng có điểm nị, nàng khiến cho người từ trong nhà mang theo mấy món ăn sáng lại đây, lại thêm mấy cái nhà ăn kêu, giống cái gì rau trộn gà ti, nấm tuyết dưa leo, chua cây dưa leo, dầu vừng dưới ti từ từ, đảo cũng bãi đầy một chương bàn lớn. Hôm nay là đoan ngọ, đại tiết ngày, đoàn phim gần nhất mấy ngày chụp rất thuận, Tống Mạc Sinh đã kêu đại gia buổi chiều sớm kết thúc công việc, lúc này ăn chính là cơm trưa. Thời tiết nhiệt hơn nữa mọi người đều ngóng trong buổi tối trở về cùng người nhà đứng đứng đắn đắn ăn một đốn, bởi vậy cơm chưa cũng có một chút thất thần, liền dùng dương liễu lấy tới bánh trưng liền tiểu thái hỗn đáp tà một ngụm hữu một ngụm đảo cũng không ăn ít. Tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng bánh trưng ăn nhiều rốt cuộc không tiêu hóa, dương liễu chú ý nhìn Uông Thịnh ăn một cái thịt một cái chân giò hôn khói, lại muốn ăn lòng đỏ trứng liền không cho. Uông Thịnh còn không có no, nỗ lực tranh thủ liền mini sô-cô-la bỏng dường như như vậy một tiểu điều ta còn bị đói đâu. Chúng ta tổ buổi tối nhưng không nghỉ ngơi, ngươi dù sao cũng phải kêu ta có sức lực làm việc đi. Chỗ nào liền như vậy nhỏ. giường liễu cẩn thận ước lượng một chút lúc này mới thả tay, bất quá vẫn là không ngừng dặn dò. Nhiều nhất bốn cái A, dù sao cho ngươi mang theo, khi nào đói bụng lại ăn, tốt xấu đừng chống, bằng không kia mới kêu mất mặt đâu. Uông Thịnh ai thanh, lại vui mừng ăn một cái lòng đỏ trứng, một cái đậu tán nguyễn, còn ăn không ít tiểu thái, lúc này mới chưa đã thèm buông chiếc đũa. Thời gian hữu hạn, Uông Thịnh bên kia tam điểm liền phải khởi động máy tiểu hỏa nhi lại bay nhanh nói vài câu muốn đi, khởi thân thủ đoạn lại là đinh lánh len canh hào một hồi vang, đại gia đồng thời cười vang. Thấy hắn đầy mặt cầu xin, chiêu cực đủ rồi dương liễu chủ động cho hắn hái được lục lạc cười đẩy hắn một phen. Được rồi, đi thôi, nhưng đừng tùy tiện chích à, có chú chảo. Biết rồi, chương 155, mặc kệ bên ngoài thế nào, nên làm sống vẫn là đến làm. Tết đoan ngọ lúc sau trận này diễn chụp chính là Dương Liễu ở trong nhà thảo không thoải mái lúc sau trái lo phải nghĩ trung quy vẫn là đau lòng như thử quyết định khẽ cắn môi đi cho hắn mua một đôi tân giày chơi bóng. Há liêu lại bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân biến khéo thành vụ ngược lại kiếm lời không phải. Trận này ở thương trường bên trong quay chụp diễn là lặng im không tiếng động đoàn phim ít có mấy chàng công khai diễn chi nhất khó được tham dự nhân số đông đảo quan sát góc độ lại quảng bởi vậy rất sớm liền dẫn phát rồi vây xem. Thương trường bên này là trước tiên thật nhiều thiên phải đến tin tức tuy rằng trên nguyên tắc là yêu cầu bảo mật, nhưng rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, hơn nữa thương trường bên kia cũng đặc biệt hy vọng mượn dùng lần này quay chụp cấp nhà mình bãi đánh đánh miễn phí quảng cáo cho nên mở ra cơ mấy ngày hôm trước liền không ngừng có người lại đây xác nhận tin tức trong ba tầng ngoài ba tầng vây đến chật như nêm cối, xa xa nhìn lại thật là dòng người chen chúc xô đẩy Hôm nay chủ yếu chính là dương liễu kịch một vai, cường điệu tỏ vẻ biểu hiện nàng nội tâm hoạt động, lại liền có mấy cái tiểu vai phụ cùng đại lượng quần chúng diễn viên phối hợp căn bản không có ô lâm cùng La Hải chuyện gì. Bất quá ô lâm vẫn là tới, nói là tưởng tận khả năng nhiều cùng cùng tổ diễn viên gia tăng giao lưu, mặt sau đáp diễn thời điểm cũng tương đối dễ dàng một chút. Nhưng thật ra La Hải trước sau không gặp bóng người, nghe nói là sắp cuối kỳ khảo thí, đi trường học học bù đi. Chuyên viên trang điểm ở dương liễu trên mặt đồ bôi mặt thực mau nàng liền lại biến thành cái kia một chút đều không chú trọng trang điểm gia đình phụ nữ quần áo cũ cũ dày cũ dây buộc tóc nhìn rất có vài phần nghèo túng. Dương liễu chính mình đối với gương chiếu chiếu cười, như vậy phó tôn vinh dạo thương trường, thật đúng là có chút áp lực. Đại gia ở bên nhau hợp tác rồi một đoạn thời gian, ngay cả ô lâm như vậy cái người thành thật cũng học xong trêu ghẹo đánh tiếp thú nói. Nếu là làm giang tiên sinh thấy, nhưng không được đau lòng. Mọi người đều cười rộ lên, tiến vào đếm ngược tống mặc sinh nói đơn giản nói diễn, Dương Liễu lại chính mình thể hội hạ, sau đó bắt đầu. Phàm là trong nhà có thể có mấy cái tiền nhàn rỗi nhi ai không vui đem chính mình hài từ trang điểm ngăn nắp lượng lệ đâu. Dương Liễu nghĩ như thế, nhưng không phải nói, nhà mình nhi thử ở phương diện này yêu cầu cũng quá qua chút hôm nay mua cái này, ngày mai mua cái kia, so cách vách tiểu cô nương đổi còn cần. Hắn ba ba liền kia mấy cái tiền lương, chính mình lại không thể kiếm tiền, trong nhà sớm đã là chứng trọi đá, nhưng lại có biện pháp nào đâu. Hiện tại hài tử không đều như vậy sao? Người có ta cũng muốn có chẳng lẽ chính mình là có thể nhẫn tâm kêu hắn ở một đống đồng học bên trong không dám ngẩn đầu. Xủy đầy bụng tâm sự, dường liễu đi nhờ giao thông công cộng đi tới thấp đất thấp vàng trung tâm thành phố, một thủy cục đá xếp thành vật kiến trúc cao lớn hoa mỹ thẳng trong mây. Xa xa nhìn, liền thản nhiên sinh ra một loại di thế độc lập cao ngạo cùng bất cận nhân tình, người đứng ở nó dưới lòng bàn chân tựa hồ cũng có vẻ nhỏ bé. Dương liễu mang theo vài phần khiếp đảm mà theo dòng người đi vào, vừa đi một bên miên man suy nghĩ, nhưng còn không phải là bất cận nhân tình sao, phàm là vào nơi này lại có nhân tình gì có thể nói. Xem không phải chỉ là tiền, nhưng chính mình lại có cái gì tiền đâu. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng bên ngoài thiên đã thực nhiệt từ giao thông công cộng chạm điểm đến thương trường cửa ngắn ngùn một trăm nhiều mễ lộ cũng cho người ta đi ra tinh mịn mồ hôi. Nhưng một khi vào thương trường đại đường, bên trong cuồn cuộn lạnh lẽo lập tức liền đem mọi người bị sóng nhiệt thổi nóng nảy lại bực bội tâm tình bình phục xuống dưới, ngay cả trong túi ngựa ngùng dương liễu cũng nhịn không được thở dài một cái. Đá cầm thạch phô liền mặt đất trơn bóng lại chỉnh tề, bị sát đến sạch sẽ, giống như liền căn sợi tóc đều có thể ấn ra tới, hai bên san sát đều là một ít dương liễu cơ hồ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thẻ bài, trong ngoài đứng quầy viên cũng đều họa tinh tế trang dung, ăn mặc thẳng chế phục trên mặt treo thống nhất chức nghiệp mỉm cười. Thật mát mẻ, thật hương a trong không khí phiêu đáng âm nhạc thanh cũng là như vậy dễ nghe, dương liễu không tự giác nghĩ. Nàng nỗ lực đánh giá trong quanh chữ ý đồ từ trong đầu tìm ra điểm cái gì tới đối ứng, nhưng trước sau không thu hoạch được gì. Không quen biết nàng thế nhưng đều không quen biết. Như vậy nhiều người cùng chính mình gặp thoáng qua, vừa đi một bên chuyện trò vui vẻ tươi cười phi dương, giống như trong sinh hoạt căn bản sẽ không có cái gì phiền lòng sự đáng giá bọn họ để ý. Đại gia tùy ý ở đâu dừng lại, bị cười ngâm ngâm quầy viên tiến cử đi, sau đó không biết nói cái gì, lại sách theo đại bao tiểu bọc ra. Dương Liễu đột nhiên cũng không biết chỗ nào tới dũng khí, nàng trộm đối với ven đường một khối không biết đang làm gì, trơn bóng mặt thường xử sự lộn xộn đầu tóc, lại nỗ lực kéo kéo nhăn nhúm gió quần áo, cũng nhanh chóng khom lưng đem đã xuyên 7 năm nhiều cũ giày ra trà lau một phen, sau đó đột nhiên hít vào một hơi, siêu khoảng cách chính mình gần nhất một cái đồ trang điểm quầy chuyên doanh bước ra đi nhanh. Tuy rằng chỉ xem nàng quần áo trang điểm cùng khí độ liền biết này khẳng định không phải là cái gì có sức mua cùng tiềm lực chất lượng tốt khách hàng, nhưng huấn luyện có tố quẩy viên vẫn là đệ một trăm linh một thứ treo lên mỉm cười, hỏi. Vị này nữ sĩ, xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì đâu? Dương liễu đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên cả người máu đều giống như vọt tới đỉnh đầu, khiến nàng cái chán chảy ra tế tế mật mật mồ hôi tới. Nàng đầu phẳng phất muốn nổ mạnh khai, trái tim bang bang thẳng nhảy, đột nhiên liền đánh mất nói chuyện dũng khí, không biết nên làm cái gì bây giờ hào. Nàng liền ngu như vậy ngốc ngốc đứng, mà đối diện quầy thì thế nhưng cũng rất có nhẫn nại, liền như vậy cười ngâm ngâm mà chờ chờ nàng nói chuyện, chờ nàng bỏ tiền. Cũng không biết trải qua bao lâu, dường liễu mới rốt cuộc một lần nữa nhặt về ngôn ngữ công năng, nàng lầm bẩm mà dùng so mũi hừ hừ lớn hơn không được bao nhiêu âm lượng nói. Ta ta chính là tùy tiện nhìn xem mới vừa nói xong câu đó, nàng chính mình đều tao không được phảng phất cảm thấy bốn phương tám hướng có đủ loại khinh thường cùng coi khinh tầm mắt đánh úp lại đem chính mình chát thành cái sàng. Quẩy viên biểu tình bất biến, chỉ là đáy mắt nhiệt tình đã biến mất rất nhiều. nàng như cũ cười cũng lấy ra một cái tinh xào bình nhỏ đối dương liễu nói: không quan hệ, ngài không mua cũng có thể thử một chút. đây là chúng ta tân ra một khoản. nói nàng liền hướng chính mình trên tay tẩy một giọt cũng ý bảo dương liễu cũng vươn tay tới. Dường liễu giống bị mê hoặc giống nhau, biểu tình biến mờ mịt thế nhưng cũng mê mê hoặc hoặc muốn rỗi tay. Đã có thể vào lúc này, nàng trong lúc vô ý quét tới rồi cái này cái chai bên cạnh bãi tiểu nhãn, nàng thấy được mặt trên gần bốn vị số giá cả nhất thời đã bị hù nhảy dựng Nàng cơ hồ muốn khống chế không được nhảy mở ra, một lòng bang bang loạn hưởng, huyết lưu càng nhanh. Hơn 800 khối, hơn 800 khối nha, ăn mà cần kiệm đều đủ người một nhà một tháng mua đồ ăn. Này cái chai rốt cuộc bán chính là cái gì? Thế nhưng muốn nhiều như vậy tiền. Nàng vừa rồi thật vất vả phồng lên dũng khí tại đây một khắc giống như là bị chọc phá khí cầu giống nhau, vô thanh vô tức ống thoát nước cái sạch sẽ. Dường liễu không tự giác sơ sơ túi, đột nhiên cảm thấy quể oài. Bên trong nàng buổi sáng mới từ quế cơ nói ra 1.500 đồng tiền, vốn đang nghĩ dùng này 1.500 đồng tiền cấp như từ mua đôi giày, sau đó dư lại nói không chừng cũng có thể cho chính mình mua điểm đồ vật mạt mạt. Ai không yêu Mỹ đâu, nàng không phải không có cảm thấy được trưởng phu đối chính mình lãnh đạm cũng biết chính mình đã không phải tuổi trẻ thời điểm kiều nộn dung nhan, cũng muốn chính mình trở nên ngăn nắp lượng lệ, nhưng một không có thời gian, nhị không có tiền, không tưởng lại có thể thế nào đâu. Nhưng mà hết thầy hết thầy có lời đang xem cái này nho nhỏ nhãn lúc sau, đều nháy mắt tìm không thấy. Nàng không còn có tự tin dừng lại, giống như là bị thua binh tướng giống nho vội vàng đào tẩu, phảng phất phía sau có cái gì đáng sợ quái thú ở truy. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười, tựa như một con ngồi ở đáy giếng, nhìn không chung, liền cho rằng thế giới lớn như vậy, kết quả đi lên lúc sau, mới phát hiện là cỡ nào thật đáng buồn, đáng thương lại có thể than đâu. Sống nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có dùng vượt qua 50 đồng tiền đồ vật lao mặt, có đôi khi thậm chí chỉ là tùy tay dùng thủy một mặt. Xem quảng cáo thời điểm, nàng cũng biết mấy thứ này thực quý, nhưng là chưa từng tiếp xúc qua thế giới đối nàng tới nói là hoàn toàn xa lạ, nàng biết quý, nhưng là lại không biết sẽ quý đến tình trạng gì, có lẽ 100 khối, 200 khối, thậm chí 300 khối. Rốt cuộc đối nàng tới nói, 300 nhiều đồng tiền mua như vậy một tiểu chút đồ vật đã có chút kinh thế hãi tục. Lại chưa từng tưởng, đương nàng chân chính nếm thử đặt chân thế giới này thời điểm cái kia điều trạng tiểu nhãn nhi, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cho nàng thật mạnh một kích. Dường liễu chạy mau vài bước vội vàng lên lầu hai thang máy, chính là thang máy hành tàu đến một nửa thời điểm, nàng lại ma xuôi quỷ khiến mà quay đầu lại, điểm mũi chân, duỗi cổ, nỗ lực chiều vừa rồi dừng lại quá quầy nhìn lại. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng những cái đó thương phẩm bộ dáng, những cái đó nhan sắc, những cái đó hương khí, thậm chí những cái đó còn không có chạm qua xúc cảm, đều như cũ tươi sống mà rõ ràng mà lưu tại nàng chỗ sâu trong óc. Cỡ nào tốt đẹp a nàng âm thầm cảm khái, rồi lại phát hiện mấy cái trang điểm hợp thời thiếu phụ kết bạn mà đến, đi ngang qua vừa mới bị nàng coi là hồng thủy mãnh thú giống nhau nhìn thấy nhưng không vơi tới được hàng xa xỉ đồ trang điểm quầy chuyên doanh khi ngừng lại. Các nàng lẫn nhau gian đàm thiếu vài câu, vươn tay tới thử thử thế nhưng tựa như thị trường thượng mua cả trắng giống nhau, tùy tay điểm cái này cái kia làm quầy viên bao một đại bao, xoát tạp chạy lấy người. Dương Liễu Tâm lại một lần bị mãnh liệt cảm xúc đánh sâu vào cuối cùng diễn biến vì nói không nên lời khó chịu, nàng cưỡng bách chính mình quay đầu siết chặt trong túi tiền. Không cần lại suy nghĩ, không cần lại suy nghĩ, người hôm nay tới chính là phải cho Nhi Tử mua đôi giày, mặt khác cái gì đều không cần nhiều xem. Lầu hai là nữ giày buổi biểu diễn chuyên đề, nàng mới vừa vừa chuyển thang máy, liền thấy có vài song sinh đẹp không thể tưởng tượng tinh tế giày cao gót bãi ở đối diện chia tinh xảo trang trí duyên dáng đồ cung dường liễu bất giác tim đập nhanh hơn nàng thậm chí đã bất tri bất giác trung bán ra một chân nhưng cái này động tác rồi lại giống đem chính mình bừng tỉnh giống nhau sinh sôi dừng lại ngược lại lại lần nữa bước lên thượng hành thang máy thang máy lại lần nữa tới cuối dường liễu thật giống như sợ lại lần nữa bị mê hoặc giống nhau lập tức vọt đi xuống dựa theo trước đó hỏi thăm tốt phương hướng chạy qua đi Nhị từ thích nhất giày thể thao quầy chuyên doanh gần ngay trước mắt nàng nhẹ nhàng thở ra đi vào đi tinh tế đánh giá lên Bên trong cũng có vài vị khách hàng đang ở thí giày nhân viên cửa hàng trong lúc nhất thời không rảnh lo nàng liền rất xa hô thanh hoan nghênh quang lâm thỉnh ngài tùy tiện xem dường liễu không hề có cảm giác được bị chậm trễ nàng trong lòng thậm chí dâng lên một tia may mắn Nàng sợ người khác đi lên hỏi bởi vì nàng đào không ra bao nhiêu tiền tới dài trùng loại rất nhiều, lệnh người hoa cả mắt nhưng là dương liễu lại biết như từ thích nhất nhan sắc cũng chỉ nhìn chằm chằm kia mấy song thoạt nhìn. Nhưng không xem đến không được lại vừa thấy thế nhưng lại bị hoảng sợ, nàng mơ hồ nhớ rõ, mấy tháng trước ra dài giống như còn không có như vậy quy tới, như thế nào lại chướng nhiều như vậy. Này song nàng nhìn cũng không như thế nào thu hút màu lam mì nước dài chơi bóng thế nhưng muốn 1.400 nhiều khối. Nàng có điểm căm giận rốt cuộc là nào đáng giá đâu. Chẳng lẽ vẫn là Hoàng Kim đánh sao? Phải biết rằng, nàng trong túi tuy rằng xùy 1.500 đồng tiền, nhưng là dự toán đã có thể ở 1.200 trên dưới, thình lình muốn dùng nhiều ra da 300 nhiều khối, thật đúng là thịt đau. Mấu chốt là không đáng giá đâu. 100 năm cùng 1.000 năm, mua đều là giày, bộ đến trên chân còn không phải giống nhau xuyên. Có cái nhân viên cửa hàng tiễn đi một vị khách hàng, lại đây hầu hạ nàng, chỉ là không xa không gần đi theo. Thấy nàng thật lâu không nói gì, trên mặt biểu tình cũng không ngừng theo giá cả bài mà biến động, nhân viên cửa hàng trong lòng liền có đế, biết này hẳn là một vị trong túi ngựa ngùng khách hàng, liền bất động thanh sắc mà đem nàng ấn đến một loạt đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ container phía trước nói. ngay nhìn nhìn lại này đó, dường liễu nhìn lên, trong lòng đột nhiên vừa vui sướng lên, này mấy khoản giải thế nhưng giá cả đều ở một nghìn khối dưới, nhất tiện nghi một đôi thậm chí chỉ cần 600 nhiều khối. Bất quá của rẻ là của ôi, những lời này chính là toàn thế giới thông dụng, nàng còn không có tới kịp cao hứng, rồi lại lo lắng lên, hỏi. Này đó, nhân viên cửa hàng cười giải thích nói, ngài không cần lo lắng, một chút vấn đề không có chẳng qua là bởi vì bán quá hảo, đoạn mã. dãy số không được đầy đủ cho nên mới đánh gãy, bằng không tốt như vậy dày, một ngàn đồng tiền cũng không chỗ nào bán đi dương liễu nghe xong cái này nhiều ít thả điểm tâm, khóe miệng khó được mang theo cười, lại cầm vừa rồi cặp kia 1.400 nhiều khối lại đây đối lập lại phát hiện nó cùng này khoản đánh gãy dày bên trong cặp kia ít giá hơn 800 khối kinh người tương tự, thô thô nhìn lại cơ hồ nhìn không ra có cái gì khác nhau. Nhân viên cửa hàng cũng ở bên cạnh không ngừng mà suối dục nói. Ngài ánh mắt thật đúng là hảo, kỳ thật cũng không cần thiết mua tân khoản, này hai khoản giày các loại tính năng cùng tham số đều không sai biệt mấy kém cũng trên cơ bản liền hơi kém ngoại hình, nhưng nếu là không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Bán đồ vật còn không phải là như vậy sao, phàm là có khách hàng vào được liền không có bạch phóng chạy đạo lý. Có thể bán ra quý liền bán quý thật sự bán không ra quý chính là có thể đẩy mạnh tiêu thụ ra năm xưa cũ hóa cũng là tốt nha. Dương liễu nghe không rõ hắn nói cái gì kỳ thật cũng nghe không hiểu, hiện tại nàng trong lòng đã sớm bị tràn đầy cao hứng sở chiếm cước cảm thấy chính mình nhặt cái đại tiện nghi. Dù sao đều là không sai biệt lắm đồ vật nhưng giá cả lại kém một nửa chính mình dựa vào cái gì không mua cái này tiện nghi đâu. Nhân ra cũng đều nói đều là tân đồ vật hơn nữa vừa vặn còn có nhi tử xuyên hào đâu, này không phải vận khí tốt là cái gì. Nếu là bỏ lỡ nói không chừng đã có thể không có. Chụp trận này diễn phía trước Tống Mạc Sinh giảng giải phá lệ tinh tế, sợ Dương Liễu biểu đạt không tốt. Kỳ thật cũng thực hảo lý giải, mọi người đều biết Dương Liễu gia cảnh giàu có, mỗi ngày hốt bạc liền tính không lo diễn viên cũng là đứng đắn bạch phú Mỹ, mà nữ chính lại liền bình mấy trăm đồng tiền phấn xương đều mua không nổi, tranh lệch đâu chỉ vân buồn. Tống Mạc Sinh buổi sáng cũng không an bài khác diễn, thậm chí đều làm tốt âm chuẩn bị, chẳng sợ nhiều tới mấy lần đâu, cũng muốn gắng đạt tới tận thiện tận mỹ Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chưa bỏ trung gian dương liễu hướng lầu hai thang máy thượng chạy, không cẩn thận bị bên cạnh một cái biển quảng cáo từ vướng hạ suýt nữa té ngã kinh xuất chúng người một thân đổ mồ hôi ở ngoài thế nhưng không có nửa điểm vấn đề. Ổ lâm đi đầu vỗ tay, tống mặc sinh cũng không chút nào bùn xỉn tán dương thần sắc, khen nàng biểu hiện đến hảo tình cảm tinh tế. Dương liễu cười cười, nhắm hai mắt làm chuyên viên trang điểm cho chính mình tháo trang sức trong lòng lại nói. Này tính cái gì nha, còn hơn 800 phấn xương, nhớ năm đó ta liền khẩu bánh trái đều phải chảy nước miếng mong chờ thời điểm, so cái này nhưng thảm nhiều lạc. chương 156, mặt sau có Dương Liễu cùng La Hải vai diễn phối hợp, cũng là lạng im không tiếng động chung trận đầu mẫu từ mâu thuẫn xung đột. Trận này diễn vi hậu mặt cốt truyện biến truyền mai phục phục bút hơn nữa khởi tới rồi truyền tiếp tác dụng tầm quan trọng không thể nghi ngờ từ Tống Mạc Sinh cho tới đoàn phim bình thường nhân viên công tác đều phi thường coi trọng. Quay chụp ngày đó, La Hải là chính mình tới, La Mụ Mụ không biết là thật sự buông ra tay vẫn là cảm thấy lần trước phát sinh sự tình có điểm mất mặt cũng không có xuất hiện. Có chuyện nói chính là, La Hải tuy rằng tổng ái đổi theo thời thưởng, nhưng kỳ thật bởi vì điều kiện cùng tầm mắt hạn chế, đối phương diện này cũng hoàn toàn không hiểu biết chỉ nhận nhãn hiệu nhìn Mụ Mụ cấp mua giày lúc sau cũng không phát hiện cái gì, liền rất khoe khoang ăn mặc đi học đi. Kết quả cùng lớp mấy cái chân chính ý nghĩa thượng con nhà giàu phát hiện lúc sau, lập tức liền bắt lấy hắn, hung hăng cười nhạo một phen, lại làm trò toàn ban đồng học mặt cho hắn phổ cập. Nguyên lai dương liễu cho hắn mô chính là năm trước cũ khoản, sớm đã không thịnh hành, năm nay tân khoản vừa mới ra cùng cái này có rất nhỏ khác biệt. Đối người ngoài nghề mà nói, có lẽ này hai khoản giày xa xa nhìn cũng không có cái gì khác nhau, hơn nữa lại là mặc ở trên chân không ngừng đong đưa cho nên thật là có chút đồng học bị la hải hù dọa. Nhìn xem đồng học trên chân xuyên chân chính hàng mới, nhìn nhìn lại mới vừa bị chính mình coi như bảo bối giống nhau khoe ra cũ khoản, la hải cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài bị ném cái sạch sẽ, giống như tự tôn đều cho người ta hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân, tức khắc hẹn quá thành giận. Đoàn phim trước chụp vườn trường bộ phận giai đoạn trước tống mặc sinh còn chuyên môn thỉnh người dựng cảnh tượng, đặt làm xa hoa giáo phục giá trị chế tạo xa xỉ nhưng hậu kỳ cắt nối biên tập lúc sau cũng thừa không dưới vài phút. La Hải biểu hiện không tồi cảm xúc cùng động tác đều tương đối đúng chỗ tống mặc sinh đối hắn ấn tượng cuối cùng hảo như vậy điểm. Bất quá chờ đến buổi chiều quay chụp cùng Dương Liễu vai diễn phối hợp thời điểm, La Hải lại ra vấn đề, không đợi đánh bản bắt đầu, hắn liền trước khiếp trở lên chàng liền có vẻ bó tay bó chân. Dương Liễu làm tốt một bàn đồ ăn chờ hắn tan học kết quả mới vừa một mở cửa thấy lại là như thử một chương thiêu đầy lửa giận mặt. Đến nơi đây La Hải biểu hiện cũng khỏe, vấn đề chủ yếu ra ở phía sau phát hỏa thượng. Kịch bản yêu cầu hắn nương đổi giày cơ hội, đem hai chỉ giày đột nhiên phi đá ra đi, đầy đủ biểu hiện ra bị chiều hư chung nhị kỳ thanh thiếu niên điên cuồng. Nhưng La hải giày nhưng thật ra cởi chân cũng ngẩn lên, một đám người liền chờ hắn ném đâu thời khắc mấu chốt, hắn thế nhưng nhìn lên thấy dương liễu liền do dự. Kia chính là dương liễu đâu, này một do dự không quan trọng, bó lớn bó lớn bạc đều đi theo ném đá trên sông, hơn nữa lại lãng phí thời gian tống mặc sinh bất đắc dĩ hô đình. Là hải chính mình cũng cảm thấy rất mất mặt buổi sáng chính mình mới vừa được khích lệ, như thế nào đảo mắt liền lại âng. Lần thứ hai, hắn nhưng thật ra quăng, nhưng giày mới vừa một bay ra đi liền ám đạo không tốt chân phải giày không những không có thể ấn dự định quỹ đạo bay thẳng đi ra ngoài thế nhưng đánh toàn nhi hướng lên trên đi, đạn đến trần nhà lúc sau lại đột nhiên rơi xuống, trung gian hung hăng quải tới rồi đạo cụ đèn treo thiếu chút nữa lại là một bút ý ngoại phí tồn. Liên tiếp hai lần sai lầm thực mau liền đem la hải mới vừa tích góp lên về điểm này như thực tin tiêu ma hầu như không còn, hắn không khỏi nóng nảy lên, nhưng càng nóng nảy càng diễn không tốt cuối cùng dứt khoát vừa thấy đến dương liễu mặt liền khẩn trương. Không có biện pháp tống mặc sinh đành phải đem vốn dĩ liền không dài một đoạn diễn lại lần thứ hai tách ra, lại lăn lộn vài lần lúc sau, cuối cùng là qua, mọi người đều đi theo thở dài một hơi. Trung gian nghỉ ngơi, dương liễu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cùng la hải nói nói mấy câu. Ít nhất đến đem hắn cái này tâm thái điều chỉnh lại đây, bằng không đại gia còn phải ở cùng cái đoàn phim hợp tác mấy ngày đâu, một người không thành, những người khác cũng đến bị kéo chân sau. Nào biết nàng mới vừa một mở miệng, La Hải liền mang theo vài phần cảm xúc lầm bẩm nói. Cảm ơn, bất quá dù sao về sau ta lại không nghĩ đương diễn viên. Vô cùng đơn giản một câu, liền đem dương liễu mặt sau đầy mình hảo ngôn hảo ngữ toàn bộ phá hỏng ở lông ngực. Được chứ, người không khuyên thành, ngược lại đem nàng chính mình cấp khí cái ngã ngừa. Nếu nhân ra như vậy cường ngạnh, nàng cũng không cần thiết thượng cột tìm không thoải mái, đơn giản cũng lạnh mặt phất tay áo tử đi rồi. Nhìn Dương Liễu tự hồ mang vài phần tức giận bóng dáng, La Hải cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được chính mình khả năng nói sai lời nói. Nhưng hắn trong lòng cũng chính không thoải mái, hơn nữa hắn cũng xác thật không cảm thấy chính mình phi ở diễn viên con đường này thượng đi đến hắc không thể, do dự luôn mãi, không ngờ lại như vậy ngồi trở về. Lại nói dương liễu ở la hải nơi đó ngoài ý muốn chạm vào cái đinh lúc sau, cũng là càng nghĩ càng giận, lại âm thầm nổi giận nói, còn không nghĩ đương diễn viên đâu, thôi đi, liền ngươi cái này tính tình cái này tâm thái, liền tính về sau ngươi tưởng, cũng đến nhìn xem có thể hay không thành. Nghĩ, liền đi nghỉ ngơi khu lung tung ngồi xuống. Nghỉ ngơi khu cũng không có gì đặc biệt chính là mấy cái gấp ghế rửa, mặt sau dán từng người tên họ, Dương Liễu chính giận dỗi đâu, cũng không nhìn kỹ, vừa vặn ô lâm đi ra ngoài lấy nước trà uống lên, liền cấp ngồi sai rồi. Chờ ô lâm bưng trang chè đậu xanh dùng một lần ly giấy trở về, thấy Dương Liễu đang ngồi ở chính mình ghế trên cũng là vi lăng, vừa muốn mở miệng lại phát hiện nàng sắc mặt không đúng. Dương liễu người này tính cách sáng sủa, không phải cái loại này tính toán chi li, tiến tổ thời gian dài như vậy còn chưa từng cùng người hồng quá mặt còn thường xuyên tự xuất tiền túi mời khách cùng ai đều là hi hi ha ha, nhưng hiện tại trên mặt lại rõ ràng mang theo khói mù ô lâm liền có chút ngoài ý muốn thử thăm dò nói giỡn. Như thế nào cùng tiên sinh nháo không thoải mái, trong lòng có việc nhi dương liễu đảo không phát hiện chính mình ngồi sai rồi ghế dựa chỉ là xua xua tay. Hiện tại hài từ A, tính không nói cái này, ai, hôm nay có chè đậu xanh. Tuy rằng chỉ là đôi câu vài lời, nhưng đoàn phim tổng cộng mới mấy cái hài từ. Ổ lâm nháy mắt nghe huyền biết ý, thấy nàng không muốn nói thêm, cũng liền không hỏi, lập tức cười nói. Cũng không phải là, hình như là hôm trước ai đề, nói là gần nhất thời tiết cũng nhiệt, đặc biệt là giữa trưa rất khó nhai, tống đạo liền dặn dò người nhiều thêm giống nhau chè đậu xanh. Vọng yến đài thị tháng 6 vốn là đã sơ cũ uy lực, hơn nữa đoàn phim một khi khởi công, các loại đạo cụ cùng đại đèn tề khai, độ ấm càng muốn so bên ngoài cao hơn một mảng lớn, chè đậu xanh xác thật cũng nên tới. Dương Liễu nghe xong, cũng đứng dậy. Ta cũng đi lấy ly đi. Có lẽ gần nhất thời tiết đột nhiên biến nhiệt thật sự làm không ít người đều tâm phù khí táo, la hải chuyện này mới ra, Dương Liễu liền nghe nói kỳ hoàng bên kia lại ra chuyện xấu. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Đào cũng không thể tính kỳ hoàng, là nàng quanh co lòng vòng tiểu sư đệ Ngụy Nhiên. Phía trước không phải có thật nhiều người đối Ngụy Nhiên kiêu ngạo xem bất quá mắt sao, chỉ là ai cũng không có ái tranh này nước đục, cũng chỉ là ngầm nói thầm. Nhưng mấy ngày hôm trước Ngụy Nhiên đi tham gia một tiết mục cùng Kỳ Triệu mời khách quý còn có thương xuân, chính là lúc trước tham gia toàn minh tinh đại hội thể thao khi loạn nói giỡn, kết quả chọc giận Dương Liễu, bị nàng trước mặt mọi người cho không mặt mũi, sau lại lại bị Triệu Bình hy bọn họ phun tào vị kia. Thương Xuân là có tiếng sẽ không nói, nhiều năm như vậy tới chiêu hắc vô số, khó được chính là hắn lại vẫn là tính xấu không đổi từ một cái khác góc độ tới giảng cũng coi như khó được người có ca tính. Mấy năm gần đây, Thương Xuân sự nghiệp dần dần bắt đầu đi nổi lên đường xuống dốc, hắn công ty cũng thử qua thật nhiều biện pháp nhưng chính là không có gì khởi sắc. Cũng may hắn trời sinh tự mang chiêu hắc thể chất liền tính không có gì tác phẩm, ngẫu nhiên nói một câu cũng có thể dẫn phát nhiệt nghị, đảo cũng còn xem như hắc hồng hắc hồng minh tinh sao cầu chính là một cái chú ý độ nếu là không ai chú ý ngươi vậy thì cũng không phải cho nên tuy rằng thương xuân bảo trì nhiệt độ phương pháp không lớn chính diện nhưng tốt xấu cũng không làm người đã quên hắn công ty cũng liền đối điểm này đại thêm lợi dụng ý đồ ở hắn hoàn toàn quá khí phía trước nhiều bòn rút một chút giá trị nếu không nhiều năm như vậy hoàn nguyên mà đạp bộ đâu thương xuân chính là cái không biết tốt xấu mặt hàng thấy chính mình nhiệt độ lại nổi lên mới vừa khẩn trương hai ngày liền lại bắt đầu nhẹ dạ vừa vạn ngụy nhiên gần nhất rất hồng cùng hắn cùng nhau thượng này đương game sâu cùng ngày thương xuân liền mang theo bao gồm người đại diện ở bên trong hai người cũng coi như là khinh trang giản hành nhưng nổi bật chính kính ngụy nhiên lại ước chừng mang theo bảy người trực tiếp liền đem vốn là không thế nào đại chờ cơ thất tắc cái tràn đầy sau lại người cơ hồ liền đặt chân địa phương đều không có nếu là người khác có lẽ liền oán giận vài câu thôi nhưng thương xuân không được. Vốn dĩ hắn lần trước cũng đã cảm thấy ra bản thân khả năng muốn tao ngộ sự nghiệp nguy cơ, người đại diện lại ở bên Tài Lan qua lộn lại oanh tạc làm hắn bực bội không thôi, nhưng lại không hảo biểu hiện ra ngoài, chính nghẹn đến mức đầy mình hỏa khí đâu, khả xảo ngụy Nhiên liền đụng phải tới. Thật muốn lại nói tiếp thương xuân so ngụy Nhiên sớm nhập hành gần 20 năm, xem như hắn đại đại đại tiền bối, xem bất quá mắt đề điểm vài câu cũng không có gì, nhưng mấu chốt là hắn miệng quá thiếu. A người không lớn, cái giá cũng thật không nhỏ, không biết còn tưởng rằng hoàng đế đi tuần đâu. Ngụy nhiên cùng hắn người đại diện sắc mặt đương trường liền thay đổi, chỉ là suy xét đến tiết mục lập tức liền phải diễn tập tốt xấu nhịn. Vạn không nghĩ tới thương xuân trước nay liền không biết cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu, xem hắn không nói lời nào, liền tiếp tục âm dương quái khí nói. Ai thời buổi này a thật là không giống nhau, thói đời ngày sau a nhớ năm đó chúng ta mới xuất đạo lúc ấy ai mà không thận trọng từ lời nói đến việc làm cục đuôi làm người. Nhưng không giống hiện tại, hơi chút cho người ta phủng vài câu liền không biết Đông Nam Tây Bắc thật đúng là cho rằng chính mình chính là thiên hoàng siêu sao. Ngụy Nhiên gần nhất thực sự quá mức xôi gió xôi nước hành sự tuy rằng kiêu ngạo, nhưng kỳ hoàng cao tầng cũng chưa lên tiếng, người ngoài liền càng khó mà nói cái gì thời gian dài, cũng khó tránh khỏi có chút hôn đầu chuyển hướng, đem nguyên lai tiểu tâm cẩn thận bỏ qua, một lần nữa tuổi trẻ khí thịnh lên. Thương Xuân lời còn chưa rớt Ngụy Nhiên cũng đã ném ra người đại diện đứng lên. Người có ý thứ gì, nói ai đâu. Thương Xuân ngồi không nhúc nhích mắt lé nhìn hắn cười như không cười. Người cảm thấy nói ai chính là ai. Không khí tức khắc dương cung bạt kiếm lên, có nhân viên công tác thấy tình huống không ổn, cất bước liền chạy, chạy nhanh đi tìm người. May mắn người chủ trì cùng hậu trường đạo diễn sự sự khéo đưa đẩy, vội vàng tới rồi lúc sau cuối cùng ở hai người tự đánh vào cùng nhau phía trước khuyên giải xuống dưới, nhưng chung quy là ảnh hưởng tới rồi thu. Sau đó toàn bộ ghi hình lều bầu không khí đều thập phần kỳ quái, hai vị khách quý lẫn nhau không phản ứng, ngẫu nhiên vài lần giao lưu cũng là trong lời nói kẹp giao dấu kiếm trung gian thậm chí mấy lần tể nhát Mà kệ là ngụy nhiên vẫn là thương xuân, hai người đều là mục giải trí khách quen, đặc biệt là người trước bởi vì gần nhất hành vi làm việc thật sự quá mức cao điệu, sớm đã thập phần đáng chú ý, lần này vừa ra sự tức khắc hoanh động phi thường. Chỉ là hai người nhân duyên thế nhưng thật không tốt, đại gia đa số đều ôm xem náo nhiệt chế diễu tâm thái vây xem, đặc biệt là kỳ hoàng những cái đó đã xông ra tên tuổi tới nghệ sĩ thế nhưng không có ai ra tới vì người trong nhà biện bạch. Nguyện nhiên sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện, đây là hào chút kỳ hoàng nhân tâm đều hiểu rõ, chỉ là một khi xảy ra chuyện, đại gia ở cảm thấy thống khoái đồng thời, rồi lại không khỏi lo lắng, có thể hay không liên lụy đến chính mình, hoặc là tiến thêm một bước liên lụy đến kỳ hoàng. Dường liễu hỏi như vậy thời điểm, giang cảnh đồng cười đảo rất là vui vẻ. Người suy nghĩ nhiều quá. Hiện đại xã hội đồ cao tự do, đặc biệt kỳ hoàng từ trước đến nay quảng cáo dùng banh tôn trọng nghệ sĩ bản thân ý nguyện, dễ dàng sẽ không nhúng tay bọn họ cá nhân quyết định liền tính kỳ hạ nghệ sĩ ra chuyện gì, dân chúng cũng rất ít sẽ hướng công ty trên người dính líu. Huống chi lần này ngụy nhiên sự tình, người sáng suốt vừa thấy liền biết là chính hắn làm. Nghe hắn nói như vậy, dường liễu mới yên lòng. Chủ yếu là đại gia ra tới hỗn đều không dễ dàng, nếu là bởi vì người nào đó mà bị liên lụy cũng thật muốn oan đã chết. Đó có phải hay không đến có người nhân cơ hội gõ gõ hắn Giang cảnh đồng gật gật đầu Cái này tự nhiên đốn hạ lại nói Bất quá hiện tại còn không phải cơ hội chờ một chút ngụy nhiên cùng Thương Xuân đều không phải cái gì đèn cạn dầu Nếu là chính hắn không quen biết đến lợi hại Chẳng sợ chính là thiên vương lão từ qua đi trách cứ Sợ hắn cũng chỉ là khẩu phục tâm không phục Hiện tại miễn cưỡng áp xuống đi Chưa chừng về sau liền phải lại chọc cái cái gì đại phiền toái Đuôi cáo đương nhiên muốn cắt không những muốn cắt còn muốn cho nó chính mình đưa tới cửa tới cắt đến cam tâm tình nguyện. Thả không đề cập tới giang cảnh đồng rốt cuộc như thế nào cấp ngụy Nhiên cắt cái đuôi, một khắc hiện đại sự ngang trời xuất thế, nháy mắt áp đảo ngụy Nhiên cùng thương xuân công nhiên bất hòa tin tức vững vàng ngồi ở bao gồm tự nhiên bản khối ở bên trong đầu đề. Phùng kinh cùng mặt khác hai gã thiên văn người yêu thích cộng đồng hợp tác một thiên luận văn thế nhưng ở một quyền quốc tế thiên văn vòng rất có danh khí học thuật tạp chí thượng phát biểu Tuyệt đại đa số người lại nhìn đến tên này khi phản ứng đầu tiên chính là, người này tuyệt đối không phải cái kia diễn viên Phùng Kinh, mà là một cái khác trọng danh trọng họ người. Một người lớn lên như vậy xoái liền thôi, thế nhưng còn có kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn cũng liền thôi, thế nhưng còn cây sao điệu thấp điệu thấp cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng lại nói cho chúng ta biết nói hắn rất có tài hoa. Này quả thực không có thiên lý sao? nhưng thực mau phùng kinh liền ở chính mình tóc công khai thừa nhận kia luận văn sát thật là hắn cùng người khác cùng nhau viết đồng thời còn thượng truyền tam chương bọn họ cùng nhau tập huấn cùng với ở nam cực quan sát cùng sinh hoạt chiếu tiến thêm một bước chứng thực hắn sát thật là ông trời thân nhi tử cái này đừng nói giới giải trí chính là văn học giới thiên văn học giới cũng khiến cho cực đại oanh động Tuy rằng xã hội phát triển, sớm liền khởi xướng cái gì cộng sinh bình đẳng, chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, nhưng thực tế thượng chỗ nào có chân chính công bằng đâu. Liền giống như diễn viên cái này chức nghiệp tuy là kiếm được nhiều, mặt ngoài địa vị cũng cao, nhưng thật muốn lại nói tiếp đại chúng đối nghệ sĩ ấn tượng phần lớn còn dừng lại ở trước kia dựa mặt ăn cơm não nội trống trơn gối theo hoa mặt thượng. Muốn nói bọn họ đa tài đa nghệ, bắt diện linh lung, đại gia tin, thậm chí cảm thấy theo lý thường hẳn là cần phải nói bọn họ đầy bụng thi thư kia thật đúng là hiếm lạ. Giới giải trí không phải không có văn nhân hình tượng nghệ sĩ, có, nhưng là thật thiếu tựa như dương liễu như vậy chỉ là có thể viết một tay lệnh người khen không dứt miệng bốt lông tự đều bị người khen đến trên trời có dưới đất không, cơ hồ nháy mắt đem sở hữu triệt tiêu đâu. huống chi thế nhưng ở quốc tế học thuật tạp chí thượng phát biểu chuyên nghiệp luận văn. Trong lúc nhất thời, phùng kinh nổi bật quả thực không người có thể cập tất cả mọi người biết giới giải trí ra cái người làm công tác văn hóa, liên quan các nghệ sĩ nông cạn hình tượng cũng bị xoay truyền không ít. Hạ lệ lập tức liền ồn ào kêu hắn tỉnh ăn cơm chính mình ăn còn không tính, lại kêu thượng dương liễu, nói cái gì đều đi ha ha người làm công tác văn hóa tịch đại gia cũng đi theo dính dính mực nước gì đó. chương 157 Đối với bởi vì phát biểu luận văn mà khiến cho anh động, lại lần nữa biến thành bị thảo luận trung tâm chuyện này nhi, Phùng Kinh thiệt tình cảm thấy bối rối lớn hơn vui sướng. Tựa như lúc trước đi nam cực phía trước không có cùng bất luận kẻ nào chủ động nhắc tới qua giống nhau, hắn chính là bởi vì thích thiên văn, muốn quan sát sao trời mới xin gia nhập mà phi vì dẫn phát cái gì mánh lưới. Mà hiện tại, hắn cũng vẫn là muốn đem chính mình lĩnh hội đến đồ vật ký lục xuống dưới, sau đó làm càng nhiều người biết hiểu biết cho nên mới tham dự luận văn sáng tác cùng phát biểu chỉ là không nghĩ tới mang đến phản ứng sẽ như vậy mãnh liệt. Mãnh liệt đến làm hắn có điểm hối hận tham dự như vậy hoạt động. Làm ở phương diện này danh xứng với thực giới nhũi cùng người ngoài nghề, hạ lệ cùng dương liễu đều ba ba hoa giá cao từ nước ngoài mua chuyên bản học thuật tạp chí tuy rằng xem không hiểu lắm, bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ cất chứa kỷ niệm. Đối với thiên văn lĩnh vực thất học mà nói, bên người ra một vị nhân tài như vậy, đây là một kiện cỡ nào lệnh người kích động lại vui mừng khôn xiết sự tình a Tuy rằng không phải chính mình bổn ý, nhưng phùng kinh cuối cùng vẫn là nhịn không được hạ lệ năn nỉ ỉ ôi, bị bắt mời khách ăn cơm. Nói là mời khách kỳ thật chân chính trình diện cũng liền bọn họ vài người cộng thêm một cái ngoài ý liệu tiểu phượng hoàng. Mấy ngày hôm trước bị dương liễu thật sâu sùng bái tô nhiễm khuê mật bùi nữ sĩ tới vọng yến đài, nàng muốn chuẩn bị ở bên này tổ chức cá nhân tác phẩm triển, lão thái thái tự nhiên cũng qua đi hỗ trợ, đi theo vội vui vẻ vô cùng, liền giang hải thúc cũng bị bạn già như công đạo mấy hạng nhiệm vụ dương liễu không yên tâm đem tiểu phượng hoàng đơn độc ném cho bảo mẫu, liền một khối mang lại đây thời tiết nhiệt tiểu phượng hoàng ăn mặc bùi nữ sĩ mang cho nàng bạc hà lục theo tú cầu hoa cải tiến tiểu sườn sám váy liền áo sơ bím tóc dẫm lên màu trắng bình đế tiểu dày da trong tay còn sách theo một cái cùng váy liền áo nguyên bộ theo hoa bọc nhỏ lắc lư đi tới rất có vài phần danh viện phong phạm bên cạnh nắm nàng dương liễu cũng là một thân nhiều bảo nhãn hiệu trang phục hè đồng dạng tơ lụa theo hoa thỏa thỏa nhi mẹ con trang chỉ là trên lỗ tai nhiều rơi một đôi nhi giọt nước dạng phỉ thúy mặt trang sức bích oánh oánh nhan sắc nhìn thập phần mát lạnh ta liền muốn biết lão giang xuyên cái gì. Hạ lệ vừa thấy này mẹ con hai tiến vào liền bắt đầu cười, lại xem mấy ngày không thấy liền dường như trưởng thành hảo chút tiểu phượng hoàng. U thật là đại cô nương, một ngày một cái hình dáng. Dường liễu đi theo cười cười, lại thuận tay lấy trước kia bùi nữ sĩ cho nàng điệp luyến hoa quạt tròn quạt gió. Thật đúng là nhiệt tiểu phượng hoàng, nên như thế nào vẫn an. Phía trước phùng kinh cùng hạ lệ cũng đi qua giường liễu ra, tiểu phượng hoàng cùng bọn họ thực mau liên thuộc lạc lên, đặc biệt là đối phùng kinh thân cận lúc sau trực tiếp kêu cứu cứu cùng hạ thuốc thuốc hình thành tiên minh đối lập thân sơ viễn cận vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng một đoạn thời gian không thấy, nhưng tiểu phượng hoàng lại xem trước mắt này hai người ẩn ẩn cảm thấy quen mắt chính là lại nhớ không quá rõ chỉ là mềm mại hô thanh thuốc thúc hào, sau đó nhấp miệng như cười cường điệu nhìn chằm chằm phùng kinh xem. Phùng kinh trong lòng mềm nhũn, khẽ cười lên, hướng nàng vươn tay. Tới, lại đây bên này, tiểu phượng hoàng trên mặt tươi cười tăng lớn, một đôi nho đen dường như mắt to sáng lấp lánh, chớp chớp. Nàng rõ ràng có chút ý động, bất quá rốt cuộc vẫn là đứng không nhúc nhích chỉ là trước quay đầu đi xem dương liễu. Dương liễu cũng vui vẻ. u đây là còn nhớ rõ đâu quái không dễ dàng. Đi thôi, đó là cựu cữu. cữu. Tuy rằng không thể giống toàn chức cha mẹ như vậy cả ngày chiếu cố hài từ, nhưng dương liễu cùng giang cảnh đồng đối tiểu phượng hoàng đối nhân xử thế cùng đối ngoại giao tế phương diện giáo dục một ngày cũng chưa hàm hồ quá. Bọn họ hai cái liền không nói, chính là hai bên bốn vị lão nhân cũng phi bình thường, tiểu phượng hoàng cũng coi như là thỏa thỏa nhi phú tam đại thêm tinh nhị đại, khó bảo toàn bên ngoài không có người khởi ý xấu, nếu là dễ tin người, tùy tiện đã bị người hống chạy kia đã có thể muốn mạnh. Được mụ mụ cho phép tiểu phượng hoàng lúc này mới hướng phùng kinh trước mặt đi. Rốt cuộc nhiều như vậy thiên không thấy tiểu cô nương cũng là có chút mới lạ, nàng ở phùng kinh trước mặt đứng yên, hai người đều không nói lời nào, liền như vậy an an tĩnh tĩnh lẫn nhau đánh giá lên. Qua hơn phân nửa phút cũng không biết tiểu gia hỏa đánh giá ra cái gì tới, bỗng nhiên liền xinh đẹp cười, dùng béo đô đô tay nhỏ ở tinh xào tay nhỏ trong bao đào một lát, sau đó ở phùng kinh trước mặt mở ra lòng bàn tay, lộ ra ở giữa một viên màu hồng phấn kẹo tặng cho ngươi phùng kinh cười trịnh trọng tiếp nhận tới cảm ơn khi nói chuyện dương liễu đã ngồi xuống thấy một bên hạ lệ buồn bã mất mắt liền nhắc nhở nói kia hà thúc thúc đâu tiểu phượng hoàng nghiêng đầu nhìn hạ lệ liếc mắt một cái sau một lúc lâu có điểm đau mình đào đệ nhị viên đường ra tới ngoan ngoãn kêu người cấp hà thúc thúc ai hạ lệ run rẩy tiếp nhìn nhìn lại đã bắt đầu cùng lão bằng hữu vỗ tay chơi tiểu phượng hoàng khó nén chua xót thật là ai đồng nhân bất đồng mệnh Bất qua chuyện này cũng thật sự hâm mộ không tới cá nhân mắt duyên vấn đề, dường liễu cùng phùng kinh hai cái nhận thức thời gian tuy rằng không có chính mình trường, nhưng quan hệ cũng là thật tốt liền kém chạm đầu gà thiêu giấy vàng anh em kết bái kết nghĩa kim lan. Hiện tại sinh tiểu nhân, này duyên phận tựa hồ cũng đi theo kéo dài đi xuống, đi dường liễu trong nhà nhiều người như vậy, vật nhỏ thấy ai đều không có cùng phùng kinh như vậy thân có tiểu bằng hữu ở đây, mắt thấy phùng kinh tâm tình điều hảo không ít, hạ lệ cũng chủ động đem rượu từ thực đơn thượng hoa rất đổi thành trà cùng nước trái cây, lại thiền mặt thò lại gần hỏi tiểu phượng hoàng tưởng uống cái gì. phùng kinh chính ý đồ dùng đỏ thẫm quả táo tức thò con cho nàng xem, tuy rằng liên tiếp thất bại vài lần, nhưng tiểu bằng hữu như cũ thực nệ tình củ sen dường như hai đoan cánh tay phùng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, xem nhìn không chớp mắt, hạ lệ hỏi vài biến mới miễn cưỡng tự hỏi vài giây. cảm ơn thúc thúc muốn dâu tây nước. Hạ lệ thở dài, cường điệu công đạo phục vụ sinh nhất định phải dùng mấy mẻ nhất sâu tây ép quả tương, lại quay đầu chung quy là không nhịn xuống, chua nói. Đó là con thỏ A. Heo đi, giường liễu suýt nữa cười phun. Đối với tiểu phượng hoàng vì cái gì như thế thân cận phùng kinh sự thật này, nàng ngầm cũng phân tích quá rất nhiều lần. Chính mình cùng phùng kinh quan hệ hào hiền nhiên là đại tiền đề hài tử đối với cảm xúc cảm giác là thực mẫn cảm cha mẹ yêu thích thực dễ dàng ở vô hình chung ảnh hưởng đến hậu đại. Mà phùng kinh bản nhân cũng có một loại sinh ra đã có sẵn lực tương tác ngoại giới cũng từng không ngừng một lần dùng ôn nhuận như ngọc chờ cùng loại từ ngữ tới hình dung, người từ trên người hắn nhìn không tới bất luận cái gì sẽ lệnh người không khỏe tiến công tính cùng xâm lược tính. Sau đó nói đến mấy ngày nay bị xào bay là tà luận văn sự kiện cũng là đối mặt các bạn thân, phùng kinh mới có thể nói lời thật lòng. Nói thiệt tình lời nói, thực bối rối nếu có thể mượn dùng chuyện này dẫn phát đại gia đối với không chung chú ý, đương nhiên thực hảo chính là ta phát hiện đại gia chú ý điểm có chút trách đi. Bọn họ muốn hiểu biết không phải không chung, ngồi sao hoặc là thiên nhiên này đó chúng ta bản thân muốn hiện ra cho bọn hắn sự vật tương phản, bọn họ chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, một cái diễn viên thế nhưng đi viết chuyên nghiệp luận văn chuyện này bản thân rơi xuống bọn họ trong mắt khả năng cùng trên đường cái chạy tới một con khỉ không có gì khác nhau. Thậm chí còn có chút ngày thường tìm không thấy xuống tay điểm các anti-fan, mượn cơ hội nghi ngờ Phùng Kinh phát biểu luận văn tư cách thậm chí tạp chí bản thân chuyên nghiệp tính. Mà tuy là Phùng Kinh bản nhân không thèm để ý, hắn fan cũng không có khả năng không thèm để ý, vì phản bác đại gia khó tránh khỏi lại sẽ tiến thêm một bước khai quật ý đồ tìm ra có thể chính diện Phùng Kinh tư cách tư chất chứng cứ kể từ đó, càng thêm càng Phùng Kinh bổn ý tương vi phạm. Chính vùi đầu ăn cơm, hết sức chuyên chú dùng muỗng nhỏ từ môi hầm trong trứng nêu sò thịt tiểu Phượng Hoàng liền nghe thấy một cái con khỉ, sau đó cười khanh khách lên. Con khỉ, ba cái đại nhân bị như vậy một gián đoạn, đều cười ra tiếng, nói chuyện tạm thời tiến hành không nổi nữa. Vân con khỉ, phùng kinh thật cùng mẹ ruột cữu dường như, đặc biệt ôn nhu cho nàng lau lau bên miệng dính hầm trứng cặn bã, hỏi. Gặp qua con khỉ sao? Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, lại lắc đầu, nỗ lực ăn nói rõ ràng trả lời nói. Trong TV cùng thư thượng gặp qua, hạ lệ cười hỏi, không đi vườn bách thú nha, dường liễu cấp tiểu phượng hoàng cấp điểm hầm lạn lạn thịt lại dùng chén nhỏ mốc điểm thịt gà canh giải thích nói. Trong thành thị vườn bách thú có chút quá tàn nhẫn, hơn nữa nói đến cùng cũng không lớn sạch sẽ. Ta cùng giang cảnh đồng tính toán chờ nàng lại lớn một chút thời tiết thích hợp đi những cái đó bên ngoài hoang dại vườn bách thú nhìn một cái cũng cho nàng nhìn xem động vật ở chân chính trong nhà sinh hoạt là cái bộ dáng gì đào không phải dương liễu giả nhân giả nghĩa hoặc là cố ý làm tú thật sự là nàng không đành lòng từ nhỏ cấp hài từ gieo một loại động vật nên đãi ở trong lòng bị nhân loại giam cầm khái niệm. Hơn nữa từ những cái đó ở nhỏ hẹp không gian nội kéo dài hơi tàn động vật trên người, dương liễu hoàn toàn nhìn không tới một chút ứng có sức sống cùng giả tính chi mỹ, đối xem xét giả mà nói quá mất mắt đối bị xem xét giả bản thân lại quá tàn nhẫn, đơn giản không đi. Có lẽ là nghe qua quá nhiều lần, Dương Liễu mới vừa vừa nói xong, Tiểu Phượng Hoàng liền bay nhanh nuốt xuống đi một miếng thịt mang điểm nhi hương phấn cùng chờ mong nói. Đi làm khách, Dương Liễu mở miệng A Thanh Ý bảo Tiểu Phượng Hoàng đi theo làm xác định nàng thật sự có hoàn toàn nhai nát nuốt xuống đi mới cho phép nàng ăn xong một ngủ. Đúng vậy, là đi làm khách. Có Tiểu Phượng Hoàng ở đây, không khí hiền nhiên hoạt bát rất nhiều, ngay cả Phùng Kinh cũng cảm thấy ngoại giới nghị luận kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Hạ lệ cũng khuyên, không cần quá để ý, ngươi còn không biết sao, bọn họ cũng chính là ham hiếm lạ, chờ thêm cái này hiếm lạ kính nhi, chính là ngươi làm cho bọn họ thảo luận, bọn họ cũng thảo luận, không đứng dậy. Hiện tại ngươi phản ứng càng mãnh liệt, bọn họ ngược lại càng hăng hái, mau đừng phản ứng. Phùng Kinh cười cười, nhận tình của hắn, ta đào cũng không như vậy yếu ớt, chỉ là mỗi lần thấy có người ý định hướng dẫn, lẫn lộn trọng điểm, trong lòng có chút không lớn thông khoái. Lại nói tiếp phùng kinh hiện tại thật sự so trước kia hào quá nhiều tuy rằng vẫn là không dám trông cậy vào hắn có chuyện gì Nhi đều chủ động nói hết nhưng tốt xấu hạ lệ bọn họ vừa hỏi cũng có thể nói không hề giống quá khứ như vậy gắt gao nghẹn ở trong lòng làm đến chung quanh một đám người đi theo không đầu ruồi bọ dường như hạt khẩn trương. Có một đạo nhà này nhà ăn tự nghĩ ra tố bát chân không tồi, lựa chọn sử dụng chính là mùa rau dưa nhất tươi mới bộ phận chắc qua sau thêm không biết cái gì ra vị nước Nhi rau trộn lại hương lại giòn lại ngon miệng. Dường liễu bọn họ đều nếm không tồi, nhưng Tiểu Phượng Hoàng thế nhưng thực không cho mặt mũi, chỉ ăn một ngụm liền rất chuyên nghiệp bình luận nói. Không mùi vị, hạ lệ nghe xong cười to không ngừng. À, miệng còn rất điêu, vậy ngươi thích nhất ăn cái gì? Thuốc thuốc cho ngươi kẹp. Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn thức ăn trên bàn nhìn một lát thế nhưng chỉ chỉ góc một đĩa ngũ vị hương rong biển ti. Cái kia, ba cái đại nhân ngẩn ra cười vang ra tiếng. Dương Liễu cảm thấy có chút mất mặt Phùng Kinh cũng là buồn cười, hạ lệ vỗ bàn tay cười cái không ngừng. Nhưng thật ra hảo nuôi sống, hôm nay trên bàn cơm Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc không vất được lại ăn rong biển ti, cái kia dùng không ít xa tế cùng dầu vừng, đối Tiểu Bằng Hữu tới nói liêu quá đủ, hơn nữa cũng không dễ tiêu hóa. Đối một cái đồ tham ăn tới nói, không thể tận tình ăn muốn ăn đồ vật quả thực quá tàn nhẫn, vì thế Tiểu Phượng Hoàng liên tiếp nhớ vài thiên, hôm nay Dương Liễu lại hỏi nàng muốn ăn cái gì Tiểu Gia Hòa bụt miệng thốt ra. Dòng biển ti, giang cảnh đồng nghe cũng bất giác buồn cười, hắn khuê nữ cái gì ăn không nổi nha tâm tâm niệm niệm treo thế nhưng chính là dòng biển ti. Lạng im không tiếng động mau đóng máy, thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt mọi người đều lười đến ăn cái gì bảy đại chén tám đĩa, dường liễu ngẫu nhiên có rảnh liền xuống bếp làm mặt bên trong thêm rất nhiều đồ vật dinh dưỡng lại mỹ vị. Hôm trước nàng lại làm ơn trong nhà đầu bếp hỗ trợ làm rất nhiều thủ công mì sợi gác tủ lạnh còn tặng Tống Mạc Sinh, ô lâm cùng mặt khác mấy cái tương đối muốn tốt đoàn phim thành viên không ít đại gia có nấu hoặc là xào ăn, đều nói vị so ở bên ngoài mua cường đến nhiều, lại hương lại kính đạo Đặc biệt là Tống Mạc Sinh, đừng nhìn hắn gầy, nhưng thế nhưng thập phần mùa hè giảm cân, dương liễu cùng hắn cùng tồn tại một cái đoàn phim, mỗi ngày gặp mặt tuy là như vậy đều có thể nhìn ra cùng khởi động máy thời điểm hao gầy không ít. Tống đạo ngày thường đặc thích xuyên một kiện màu trắng ngắn tay áo sơ mi, gần nhất dương liễu liền mơ hồ cảm thấy hắn giống như thay đổi kiện vẫn là như thế nào, nhìn đều phiêu giật không ít đi đường mang phong. Kết quả vừa hỏi mới biết được thế nhưng vẫn là cùng kiện. Tống mặc sinh cùng hắn Thái thái đều là chuyên chú bản chức công tác người làm công tác văn hóa. Không giống dương liễu dường như như vậy, không làm việc đàng hoàng, hai người đã vội chủ nghệ cũng phi thường giống nhau, trong nhà cũng không mướn nấu cơm, vừa đến mùa hè liền các loại thống khổ khó nhịn, bởi vậy dương liễu đưa thù công mặt liền đã chịu mãnh liệt khen ngợi tống thái thái lại đây thăm ban thời điểm còn tự mình cầm quê quán loại rau dưa biểu đạt cảm tạ Dương liễu đi phòng bếp xem xét mắt thuận tiện cấp đầu bếp thả nửa ngày giả, nói. Chúng ta dùng rau dưa quấy một cái thập cầm rau trộn, ăn ngũ vị hương mặt hảo đi. Cuối cùng còn không quên cùng Tiểu Phượng Hoàng đặc biệt giải thích. Thêm rong biển, ngũ vị hương mặt dùng cốt canh lót nền, bên trong thêm các loại món kho cùng trứng kho còn có chương thấu giấm rong biển, cải bẹ đinh, ngon miệng đồ chua cùng cắt thành lát cắt thịt bò từ từ, là Dương Liễu tự nghĩ ra một loại mặt thực chịu người nhà hoan nghênh Tiểu Phượng Hoàng nghe xong cũng rất vừa lòng, bất quá vẫn là không quên bổ sung. Thêm ớt cay, Dương Liễu lung tung đáp ứng cũng không thật đương hồi sự nhi. Còn ớt cay đâu, chờ ngươi trường thành lại thích ăn nhiều ít ăn nhiều ít đi. Theo tiểu đậu đinh một chút lớn lên, nàng khẩu vị yêu thích cũng dần dần hiển hiện ra tùy cha. Tiểu phượng hoàng đảo không cỡ nào kén ăn, chỉ là khẩu vị phương diện rõ ràng càng thích trọng một chút cái gì toan hàm cay quả thực chính là giang cảnh đồng mini tiến hóa bản. Đáng yêu ăn cũng không dám cho nàng ăn nhiều quá nhỏ sao, Dương Liễu không thiếu ở phương diện này cùng nàng đấu trí đấu dũng, liên quan giang cảnh đồng cũng thường xuyên ăn liên lụy, nếu không phải ngươi, cô nương có thể có như vậy cái yêu thích sao. Dương Liễu nấu cơm kia ra hai cũng không nhàn rỗi, bị phái đến góc hái rau, giang cảnh đồng còn thuận tiện truyền thụ nàng sinh hoạt thường thức. Bất quá đối điểm này, Dương Liễu cầm hoài nghi thái độ, chính hắn đều tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, còn đi giáo người khác, này không lầm người con cháu sao? Chính ngao canh đế đâu, liền nghe tiểu phượng hoàng hô nhỏ một tiếng, sau đó cũng không biết giang cảnh đồng lầm nhầm lầm nhầm cùng nàng nói gì đó, tiểu gia hỏa liền soạch soạch chạy tới, hưng phấn mà phải cho dương liễu hiến vật quý. Mụ mụ cho ngươi xem thứ tốt, dương liễu vừa quay đầu lại, xem giang cảnh đồng chiều chính mình cười vẻ mặt phúc hậu và vô hại, mà lại một cúi đầu, liền thấy bảo bối khuê nữ trong lòng bàn tay quán một cái to mọng vô cùng xanh lá cây sắc sâu, lúc này sâu chính thần khí mười phần hướng chính mình dung đùi đắc ý dương liễu này một thân bạch mau hãn đều ra tới, một ngụm đào hút không khí ngạnh ở trong cổ học suýt nữa ném cái sảnh nhảy dựng lên. Không có biện pháp làm nhiều năm như vậy cơm, nàng vẫn là sợ hãi sâu. Giang cảnh đồng, người hỗn đàn, ha ha, ba ba, mụ mụ sợ hãi, ha ha ha ha, trường 158. Tiến vào 8 tháng phân, vọng yến đài nhiệt độ không khí liên tục bỏ lên, một lần đạt tới năm gần đây tân cao phong, mà thành thị bên trong nhiệt đảo hiệu ứng càng là tiến thêm một bức tăng lên cực nóng uy lực liên tục 3 ngày bên ngoài quay chụp lặng im không tiếng động đoàn phim không ngừng có người xuất hiện bị cảm nắng bệnh trạng. Làm mùa hè giảm cân nhất tộc kết xuất đại biểu tống mặc sinh càng là đứng mũi chịu sao, từ sớm đến tối trên người quần áo liền cơ hồ không có khô giáo thời điểm, lau mồ hôi khăn mặt đều có thể ninh ra thủy tới. Tại đây loại hoàn cảnh trung hạ, đoàn phim chè đậu xanh mỗi ngày đều là cung không đồ cầu, mà ngay từ đầu gần xuất phát từ hạ nhiệt độ mục đích khối băng thậm chí cũng bị nào đó người trộm đi ăn luôn, này trực tiếp dẫn tới tương quan đồ uống phóng không được mấy cái giờ liền sẽ biến chất phát siêu. Dường liễu cũng cấp nhiệt quá sức nàng thật sự nói không nên lời chính mình rốt cuộc là càng sợ nhiệt vẫn là càng sợ lãnh một chút dù sao lúc trước cùng tạ tư đạo phùng kinh bọn họ chụp mật chết lúc ấy cũng từng đông lạnh đến chết đi sống lại nhưng lúc này lại cũng vẫn là cảm thấy hô hấp khó khăn. Có thứ về nhà phun ra lúc sau, giang cảnh đồng liền đau lòng khó lường, mỗi ngày gọi người cho nàng đưa nước ô mai ướp lạnh a đậu xanh xa a chanh bạc hà mật ong thủy chờ các kiểu giải nhiệt đồ uống liên quan đoàn phim những người khác cũng đi theo thơm lây. Số lần một nhiều, mỗi đến cố định thời gian, mọi người đều chờ dương liễu ra kia đài màu trắng ngà bảo mẫu xe các loại nhón chân mong chờ. Không có biện pháp phòng bếp nhỏ tỉ mỉ nấu nướng cùng cơm tập thể chính là không đồng nhất cái mùi vị. Tống mặc sinh người này tương đối tự hạn chế, ngay từ đầu hắn còn rất ngượng ngùng đi theo cọ ăn cọ uống, nhưng ở mặt trời trói trang dưới, đoàn phim cơm hộp thật sự có vẻ khó có thể nuốt xuống, sau lại hắn cũng liền đi theo xa đoạn một tuần xuống dưới tống tiên sinh thế nhưng ẩn ẩn bị bổ trở về một chút mỡ. Hôm nay, căn cứ đoàn phim tự mang nhiệt kế biểu hiện phần ngoài nhiệt độ không khí cao tới 39 độ nửa, liền không khí đều bị vặn vẹo, một đám người đều có chút hữu khí vô lực, ai cũng không yêu nhiều lời một câu. Nếu là ở trong nhà mở ra quạt điều hòa gì đó đào cũng miễn cưỡng chịu nổi, nhưng một khi máy móc bắt đầu vận chuyển, làm lạnh thiết bị cũng không dám dùng, sợ nhảy bảo hiểm. Thiết bị tự thân nóng lên hơn nữa mấy cái đại đèn một khai, còn có phản quang bản hỗ trợ chiết xạ, phim trường độ ấm cọ, cọ cọ cọ liền lên rồi, dường liễu đều có thể thấy tống mặc sinh cánh tay thượng dòng suối nhỏ dường như mồ hôi lưu cái không ngừng, thật sợ hắn khi nào liền bị cảm nắng xìu qua đi. Cũng may phim trường liền ở nội thành ăn chút uống điểm cũng đều phương tiện, gần nhất đoàn phim mấy cái đại lão thay phiên mời khách lâu lâu liền hướng đoàn phim bên trong trình dương chỉnh dương khiêm kem kem, bên ngoài mấy cái cửa hàng tiện lợi người bán hàng đều nhận thức kia mấy cái vẫn thường người chạy việc. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, ô lâm nhìn hạ thời gian, phát hiện đều buổi chiều 3 giờ nhiều, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ phơi tiến vào ánh mặt trời vẫn như cụ cực nóng mãnh liệt hướng chỗ đó một sờ đều phòng tay. Một tường kịch xuống dưới, dương liễu đầu tóc cơ hồ đều có thể bài trừ thủy tới, tùy tiện dơ tay hướng trên cổ một mặt lại vung tựa như trời mưa. Rõ ràng một ngày ít nhất tẩy hai lần tắm, nhưng dương liễu vẫn là cảm thấy chính mình đã siêu. Thù duy duy cùng ô lâm trợ lý đều sợ bọn họ bị cảm nắng, nhân thủ hai đài mini tiểu quạt liều mạng thổi, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Tống mặc sinh cũng mặc kệ cái gì hình tượng, liền ăn mặc kiện công tự ngực trên cổ còn treo hai túi chườm nước đá, hướng bọn họ vẫy tay. Đới, chúng ta nói nói diễn, lập tức muốn đóng máy, toàn bộ đoàn phim đều lâm vào tới rồi một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí chung. Đại gia đã tưởng chạy nhanh xong việc về nhà mát mẻ, lại bởi vì mấy tháng đồng cam cộng khổ mà sinh ra mãnh liệt tình cảm ràng buộc không bỏ được như vậy phân biệt. Từ trước thiên bắt đầu, đoàn phim đã chụp đến điểm mấu chốt. Dường liễu rốt cuộc bởi vì trường kỳ thân thể cùng tinh thần song trọng áp lực mà bất kham gánh nặng sinh bệnh mà trưởng phu dự kiến bên trong không có phát hiện. Chờ trưởng phu đi làm, Nhi Tử đi học lúc sau, nàng một người đi bệnh viện chuyên nước biển, sau đó thoáng chậm trễ vài phút về nhà nấu cơm thời gian. Trưởng phu cũng không có giống giống nhau táo bạo nam tính như vậy nổi giận đùng đùng, chỉ là thuần thục mà cho mày, không nhẹ không nặng nói một câu. Nửa đêm khát nước dương liễu rời giường uống nước, kết quả ở phòng bếp té xỉu, trưởng phu cùng Nhi Tử thế nhưng không một người phát giác, nàng liền như vậy nằm ở lạnh băng gạch men xứ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, thẳng đến ngày kế dạng sáng mới cô độc tỉnh lại. Kỳ thật ở ngay lúc này, nhân vật này thừa nhận năng lực đã tới cực hạn, nàng tâm lý kề bên hỏng mất chỉ là không có người phát hiện lại hoặc là bọn họ căn bản không thèm để ý. Ngày hôm sau, Dương Liễu chuẩn bị đi tiếp tục truyền nước biển. Tái nhợt mà môi khô khốc vàng như nến mặt lộn xộn đầu tóc qua hạn lại nhăn nheo quần áo nàng nhìn qua giống như một khối cái xác không hồn. Như vậy kém trạng thái, Phàm là người nhà đối nàng nhiều chẳng sợ một chút quan tâm, cũng sớm nên phát hiện không thích hợp nhưng nàng lại không có thể từ người nhà trong miệng được đến giò hỏi đôi câu vài lời. Xe buýt còn không có tới, nhưng dương liễu lại tựa hồ sắp chịu đựng không nổi, nàng hai con mắt cơ hồ nhìn không ra một chút sáng dọi, liền như vậy đờ đẫn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước hư không, mặc cho gió ấm thổi rối loạn nàng khô thảo giống nhau đầu tóc. Bên cạnh có người khe khẽ nói nhỏ hướng nàng chỉ chỉ trò trò mà nàng cũng đã hoàn toàn không để bụng. có cái trang điểm hợp thời tuổi trẻ nữ Hải nhi xa xa đi tới ở bên cạnh đứng yên trong lúc vội ý thoáng nhìn thoáng như u hồn dương liễu đầu tiên là cả kinh sau đó thế nhưng đem trong tay một lọ thủy đưa qua đi nhỏ giọng nói a gì uống nước đi dương liễu trước liên tục giải ra một lát qua đã lâu mới chậm rãi quay đầu đi lại qua vài giây mới đưa tầm mắt chuyển rời đến đối phương vươn tới trên tay. Nàng kia hai chỉ thật sâu ao hãm đi xuống trong mắt giống như một đôi không hề sinh cơ vẩn đục pha lê cầu, vẫn không nhúc nhích. Nữ hài nhi lại hỏi biến, dường liễu mới rốt cuộc giống như bị ném nhập một khối cự thạch mặt hồ giống nhau, nổi lên gợn sóng. Nàng gian nan há miệng thở dốc môi, thanh âm khàn khàn. Cảm ơn, không biết có phải hay không ảo giác nữ hài nhi mơ hồ cảm thấy nàng mang theo khóc âm. Nữ hài nhi lại nhìn chằm chằm nàng nhìn mắt có chút không yên tâm, trần chờ hỏi. À gì, ngươi sắc mặt thật không tốt nha, có cần hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Dương Liễu theo bản năng nắm chặt kia bình thủy, nắm đến gắt gao mà chỉ khớp xương trắng bạch phẳng phất bắt được cứu mạng rơm giả. Nàng nói không ra lời. Nữ hải nhi lại hỏi mấy lần, lại ở phát hiện chính mình không chiếm được đáp lại sau chỉ phải lựa chọn đi theo xe buýt rời đi, nhưng mà Dương Liễu cũng không có lên xe. Nàng đứng ở ven đường, nhìn bên người người đến người đi, đột nhiên ngồi sổm xuống, đem mặt dùng sức vùi vào đầu gối, lên tiếng khóc lớn lên. Nàng khóc như vậy dùng sức, khan cả giọng, nghẹn ngào tiếng nói chung giống như mang theo huyết, không có một tiêm mỹ cảm có chỉ là làm người lo lắng ủy khuất cùng thê lương. Chụp trận này diễn phía trước, dương liễu liền có ý thức giảm bớt uống nước lượng, thành công xử chính mình đi theo nhân vật cùng nhau có được một đôi khô nứt bạo ra môi. Kể từ đó, nàng cơ hồ không cần hóa trang, nghiêm trọng thấp hơn thân thể nhu cầu hơi nước hút vào lượng làm nàng liên tiếp mấy ngày đều ở vào kề bên mất nước trạng thái, thậm chí nói chuyện miệng hình hơi chút một đại liền theo đau đớn chảy ra tinh mịn huyết châu. Đối này, bao gồm Tống Mạc Sinh cùng ô Lâm ở bên trong đoàn phim toàn thể thành viên đều đối nàng tỏ vẻ độ cao tôn kính, đây là một vị chân chính chức nghiệp người tinh thần. ô Lâm tiếp nhận trợ lý trong tay tiêu quạt hết sức thổi một trận khổ chung mua vui nói. Được rồi, ta cũng sống không được mấy ngày rồi. Dương liệu hướng hắn gian nan cười cười, miệng một vòng nhất thời một trận hỏa thiêu hỏa liệu, nàng đành phải chạy nhanh nhắm lại, lại cầm khăn lông dính thủy che lại, thường thường rất nhỏ khẩu rất nhỏ khẩu nhấp thủy. Cực nóng, thiếu thủy, thiếu thốn lại hỗn loạn làm việc và nghỉ ngơi, gần nhất mấy ngày nàng đã nghiêm trọng thượng hỏa, phòng chừng chờ đóng máy, nàng đến đi trước bệnh viện báo hạ nói. Buổi tối muốn chụp Dương Liễu cùng cha mẹ gọi điện thoại, lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần thử kể ra chính mình cảm tình sinh hoạt không thuận diễn tống mặc sinh hỏi nàng có hay không cái gì ý tưởng. Dương Liễu suy nghĩ một lát lại che che miệng mới tiểu biên độ nói. Thật không có cái gì mới mẻ chính là chiếu chúng ta ban đầu nói tốt tới là được ban đầu kịch bản chung cũng không có giao thông công cộng chạm cấp nước nữ hài như kia là diễn không sai biệt lắm chụp đến một phần ba thời điểm tống mặc sinh linh quang chợt lóe thêm đi vào ngay cả diễn viên cũng là lâm thời tìm hắn cùng dương liễu đều cảm thấy nữ chính cảm tình biến hóa hơi ngại đông cứng đào không phải nói nàng áp lực nhiều năm như vậy sau không nên bùng nổ hẳn là chỉ là trung gian rõ ràng khuyết thiếu cái gì chất xúc tác linh tinh đồ vật. Tống Mạc Sinh cùng Dương Liễu cùng ô lâm liền vấn đề này thảo luận thật nhiều thứ, cũng chưa cái gì kết quả, vẫn là ngày đó ô lâm dẫn đầu thượng hòa, khóe miệng khởi phao, có người cho hắn đệ thùy thời điểm, hắn cảm tình đầy đủ nói câu cảm ơn, Tống Mạc Sinh mới bỗng nhiên có cái này ý tưởng dương liễu nhân vật này hiển nhiên khuyết thiếu tình cảm tầm bổ, mặc kệ là thân tình, hữu nghị vẫn là tình yêu. nàng gần như nhút nhát nhẫn nại, ước chừng cũng nơi phát ra tại đây. nàng sợ cuối cùng điểm này có thể dùng để lừa mình dối người tình cảm giàn giáo cũng ly chính mình mà đi. Nhưng mà một cái người xa lạ lại cho nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời quá ấm áp này không thể nghi ngờ giao cho nàng dũng khí, bởi vậy nàng ở bệnh viện chuyên nước biển thời điểm rốt cuộc thử cùng cha mẹ câu thông, hy vọng có thể thử bọn họ nơi đó được đến trợ giúp, kết quả lại chỉ phải tới rồi mẫu thân mang chút không kiên nhẫn có lẽ Hắn đã không đánh người, cũng không xuất quỹ, kiếm tiền cũng toàn dùng để dưỡng ra sống tạm, như vậy bổn phận thành thật nam nhân, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Dường liễu tâm lạnh, nàng dùng hết cuối cùng một chút sức lực thanh âm phát run nói. Ta chỉ là muốn tìm cá nhân trò chuyện, nàng chỉ nghĩ tìm cá nhân trò chuyện. Trong nhà rõ ràng có ba người, nhưng nàng lại thường xuyên liên tiếp mấy ngày đều nói không được một câu, ngẫu nhiên xuất khẩu cũng bất quá là hoàn toàn không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa ân A đã trở lại. Trong nhà không có một chút nhân khí, lỗ trống dọa người nàng đã thật lâu thật lâu không cười qua, cũng không biết cùng người nhà vui sướng nói chuyện là cái cái gì tư vị nhi, nàng cảm thấy chính mình có lẽ đã sớm đã chết. Hết thảy đều cơ hồ đem nàng bức điên, nào biết mẫu thân càng thêm khinh thường, cũng tận tình khuyên bảo khuyên. Phu thê ghé vào cùng nhau chính là sinh hoạt sao, mỗi ngày ăn ở cùng một chỗ có cái gì hảo thuyết thói quen là được. Này liền như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà Dương liễu Minh đón liền chính mình đều ngoài ý muốn bình tĩnh Nàng thành thành thật thật tuân lời dặn của bác sĩ đánh xong từng tí Mua đồ ăn về nhà, hào hào làm cơm Nửa đêm lại đột nhiên mở to mắt thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy Nường bên ngoài lậu tiến vào mỏng manh ánh trăng Nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bên người nam nhân kia Nam nhân không hề phát hiện như cũ đắm chìm trong lúc ngủ mơ Dương liễu sâu kín nhìn một lát vươn gầy tay hừ hư, hư ở hắn mặt bộ trên không miêu tả vài cách, sau đó xoay người xuống giường, cầm trống rỗng bàn trang điểm thượng kia chi màu đen viên quản, đi phòng bếp cho chính mình lau cuối cùng một chút đã khô cạn son môi, lại dùng sạch sẽ rẻ lau đem dao phay sát đến sáng như tuyết. Dường liễu môi đông một khối tây một khối sầu chết ra, nàng thậm chí không có làm bất luận cái gì thu bổ thi thố liền hướng lên trên đồ son môi, làm kiều chết ra đem khô cứng lại dính chù son môi phân cách thành cao thấp bất bình khe rãnh nhìn qua buồn cười mà buồn cười, nhưng buồn cười rất nhiều, rồi lại không thể hiểu được lệnh người sợ hãi. Nàng giết chết đã từng bị chính mình coi làm toàn bộ sinh mệnh trưởng vô cùng nhi tử mang theo đầy người phun tung tuế huyết đón tia nắng ban mai, đi bước một đi ra ngoài. Nàng được đến giải thoát. Đối với kịch bản Tống Mạc Sinh làm hai nơi khá lớn cải biến, một cái chính là phía trước nhắc tới quá Dương Liễu ở chạm xe buýt gặp được đưa nước nữ hài nhi, một cái khác chính là kết cục. Ở lúc ban đầu kịch bản chung, Dương Liễu chỉ giết trượng phu, nhưng cuối cùng thực tế quay chụp khi lại biến thành nàng giết chết phụ tử hai cái. Đối này, Dương Liễu đương nhiên tương đối có khuynh hướng như vậy cải biến càng có trợ với biểu đạt nhân vật nội tâm thế giới biến hóa, bất quá tự hồ cũng không bài trừ đạo diễn cảm xúc cá nhân phát tiết. Đóng máy ngày đó, Dương Liễu đã không có giống dự đoán như vậy kích động cũng không có thật sự bình tĩnh không gợn sóng, nàng chỉ là nhìn đại gia hoan hô, nhìn tiến tiến ra ra đám người đem nguyên bản chen chúc lại hỗn độn phim trường một chút dọn không, dọn tịnh Nàng thật dài thở hát ra thả lòng rất nhiều trong lòng cũng buồn bã mất mát. Lại một đoạn trải qua kết thúc, chương 159, chụp lạc im không tiếng động này bộ diễn, Dương Liễu thực sự trả giá rất nhiều không nói đến phần sau giai đoạn vì đắp nạn nhân vật hình tượng cố ý đem chính mình lăn lộn người không người quỷ không quỷ chính là đơn thuần vì thể hội cái loại này tâm tình cũng làm nàng tâm lực tiêu tùy đóng máy cùng ngày giữa trưa dương liễu trước cùng đại gia cùng nhau ăn khánh công yến buổi tối trở về còn mỹ tư tư cho chính mình làm toan canh phì nhiêu liền cảm lạnh mặt đau ăn một chén lớn ước chừng kỵ ngũ tạng miếu tự giác phiêu phiêu dục tiên kết quả vui quá hóa buồn nửa đêm liền chạy mấy tranh toilet thượng thổ hạ tả một lát sau mặt đều thất bại Giang cảnh đồng cỡ nào bình tĩnh cỡ nào gặp biến bất kinh người nột cũng bị nàng cái này trận thế sợ tới mức quá sức trước dặn dò bảo mẫu xem trọng tiểu Phượng Hoàng, sau đó chạy nhanh lái xe đem người đưa đến khám gấp đi. Liền ở hướng bệnh viện đi trên đường, dương liễu lại phun ra hai lần, dạ dày đồ vật phun ra cái tinh quang còn ngăn không được ngao ngao kêu nôn khan, từng ngụm ra bên ngoài tễ màu vàng mật cả người đều nửa chết nửa sống. Nửa đường thưởng, Giang Cảnh Đồng lại đem chính mình trợ lý cùng thu duy duy cùng nhau kêu lên, hắn đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Chờ vào phòng cấp cứu, dường liệu đã thiêu cháy, một khuôn mặt thuộc con cô dường như đỏ bừng, vẫn là phun. Bác sĩ bay nhanh làm trần bệnh, Giang Cảnh Đồng dựng lỗ tai nghe xong nửa ngày may đụng tới cây đáng tin cậy bác sĩ, nói được phi thường thông tục dễ hiểu. Đơn giản tới nói chính là quá lao, lại bị cảm nắng, có chút mất nước mấy ngày liền tới làm việc và nghỉ ngơi không quy luật thượng hỏa có phải hay không mới vừa ăn uống quá độ. Giang cảnh đồng nháy mắt liên tưởng lên kia chén toan canh phì miêu thực sáng suốt lựa chọn dùng trầm mặc thay thế trả lời. Lúc này bác sĩ đã nhận ra tới hắn hơn nữa bệnh lịch biểu thượng thấy được dương liễu hai chữ đến chính là kia đối minh tinh Phu thê không chạy nhi. Hắn một bên khai dược một bên dặn dò giang cảnh đồng. Vốn dĩ thiên nhiệt liền dễ dàng sinh bệnh công tác về công tác bất qua thân thể vẫn là đệ nhất vị sao, đem thân thể làm hỏng rồi, lại thích hợp chính mình công tác cũng làm không được. Thời buổi này đương minh tinh cũng không lớn dễ dàng, hôm kia hắn còn xem báo chí tới chính là bên kia cái kia còn ở nôn khan dương liễu, vì đóng phim đem chính mình làm cho mặt xám mày cho tấm tắc. Sau đó giang cảnh đồng trợ lý đầu một cái đến tuy rằng cũng là vừa từ trên giường vội vàng bỏ dậy, nhưng thật là đi theo người nào hỗn chính là cái gì phong phạm, nhìn cũng là ánh mắt sáng ngời, y quan sạch sẽ hơn 10 phút sau thu duy duy cũng mở ra giường liễu ngừng ở trong nhà kia chiếc bảo mẫu xe tới, dáng vẻ gian rất là vội vàng, bất quá đảo cũng nhanh nhẹn giỏi giang. Nàng sách theo cái thật lớn hành lý bao xuống dưới, trước giải thích nói. Bảo mẫu xe dung lượng khá lớn, cũng thoải mái, xuất nhập viện tương đối phương tiện một ít. Này chiếc bảo mẫu xe ra kính suất quá cao, ngoại tám lộ quần chúng đều có thể nhận ra là Dương Liễu, nàng luyện xe lúc sau nhưng thật ra còn mua một chiếc SUV thay đi bộ còn chưa thế nào khai quá. Nhưng kia SUV như thế nào cũng không bằng bảo mẫu xe thoải mái, hơn nữa không gian cũng hữu hạn tổng hợp suy xét lúc sau Thu Duy Duy rứt khoát liền mở ra nó tới. Bất quá bởi vậy, chỉ sợ Dương Liễu nhập viện chuyện này che không được lâu lắm. Giang cảnh đồng trợ lý trước giúp đỡ chạy xong rồi thủ tục lại gọi điện thoại gọi người tới rửa xe vừa rồi dương liễu phun đến đi theo khi đều phải đi gặp Max dường như giang cảnh đồng kia chiếc mấy trăm vạn siêu xe cũng đi theo tao ương trong khoảng thời gian ngắn là khai không ra đi. Bác sĩ ý tứ là băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh kiến nghị nằm viện quan sát mấy ngày trước truyền nước biển ngăn phun thanh hòa sau đó uống điểm chúng dược chậm rãi điều trị. Dương liễu lần này sinh bệnh đều là qua đi mấy tháng tích cóp xuống dưới, nguyên bản ở đoàn phim đóng phim đè nặng còn hiện không ra, nhưng một đóng máy, thân thể của nàng một thả lỏng liền đỉnh không được. Chờ giang cảnh đồng cùng trợ lý công đạo xong, làm hắn đi đem chính mình máy tính cùng tắm rửa quần áo mang lại đây, lại đẩy cửa đi vào phòng trong thời điểm, dương liễu đang nằm truyền nước biển, đã không sai biệt lắm dừng lại phun, nhìn người cũng nhiều ít khôi phục điểm nhi tinh thần. Vất vả ngươi, nàng mang điểm nhi ái náy mà nói. Nháo đến ngươi cũng ngủ không được, giang cảnh đồng vãn vãn tay áo, khẽ nhíu mày, còn không biết xấu hổ nói ta, nhìn xem ngươi cái này miệng đều xuất huyết khát không khát. Dương liễu ngoài miệng vẫn là da chóc thịt bong, vừa rồi lại phun đến như vậy hung, chính mình sát đến da đều khoan khoái, nhìn qua phá lệ dọa người. Dương liễu gật gật đầu, còn đừng nói thực sự có điểm nhi khát, có thể không khát sao, không nghe bác sĩ nói sao, đều mất nước. Giang cảnh đồng cũng là thật sinh khí, ngày thường như thế nào dặn dò nàng bảo trọng thân thể, này nhưng khen ngược cảm tình tất cả đều cầm đương gió thoảng bên tai, mắt thấy không tồi liền đem chính mình phóng đổ. Dường liễu liếm liếm môi, không nói hai lời trước xin lỗi, thái độ đến hảo không phải. Còn liếm càng liếm càng làm, giang cảnh đồng nhất chịu không nổi nàng cùng chính mình yếu thế, làm cho hắn một lòng cũng đi theo bầy xoa tám nhất đau, nói chính hắn liền trước thở dài. Bác sĩ nói, ngươi dạ dày hiện tại thực yếu ớt. Không hảo uống quá nhiều thủy, chút ít nhiều lần đi, hảo đi. giường liệu hướng hắn lấy lòng cười, mặt lại hồng tóc lại loạn quả thực cùng chỉ mới vừa điên cuồng xong trường mau cầu dường như. Giang cảnh đồng lại tức lại cười chính mình trước banh không được lại tiểu tâm cẩn thận cho nàng dùng muỗng nhỏ từ uy thủy. Chỉ là giang tiên sinh đối cái này nghiệp vụ hiển nhiên cũng không lớn thuần thục một chén nhỏ thủy, không sai biệt lắm sai có thể có một nửa còn có một phần bao uy tới rồi nhà mình thức phụ nhi trên mặt. Hắn vuốt cầm cân nhắc một lát lại cấp đánh giá còn chưa tới ra trợ lý gọi điện thoại. Vân, không có gì sự chính là khụ ta sau đó cấp bảo mẫu gọi điện thoại, người đi theo nàng muốn cái tiểu phượng hoàng vô dụng quá tân bình sữa lại đây. Bên cạnh dương liễu trong lòng bản năng dâng lên một cổ mạc danh kinh giác không chờ giang cảnh đồng nói chuyện điện thoại xong liền tràn ngập cảnh giác hỏi. Người muốn bình sữa làm cái gì? Giang cảnh đồng giam ba câu công đạo xong, vẻ mặt bình tĩnh trở về ngồi xuống, một lần nữa giúp nàng dịch hảo góc chăn, vân đạm phong khinh nói. Cho người uống nước, dường liễu hiện tại liền cùng tôm chân mềm dường như trên tay một chút sức lực đều không có trông cậy vào nàng chính mình bưng cái ly uống nước thật sự là quá phận mà chính mình đối với hầu hạ người cũng sát thật thực không tinh thông, nghĩ tới nghĩ lui tê tiểu phượng hoàng bình sữa đảo vẫn có thể xem là một cái thượng giai lựa chọn. Tốt xấu còn có bắt tay sao, hơi trang một chút thủy, tức phụ nhi là có thể chỏng lên trên tay uống lên, cũng không sợ sạc đến. Dương Liễu khẩn cấp nhập viện tin tức ngày kế buổi sáng liền đổi mới các bản khối, ngay từ đầu đại gia còn đều đoán có phải hay không có nhị bảo, kết quả lập tức liền có người dán ra ảnh chụp tới chứng minh, nói là Dương Liễu nhân công tác cường độ quá lớn mà nhập viện, giang cảnh đồng còn ở bên trong bồi dưỡng ít nhất hôm nay buổi sáng là không thể đi làm. Ngay sau đó... Lại có người quải ra nàng ở lạng im không tiếng động đoàn phim quay chụp trong lúc vì càng gần sát nhân vật hình tượng mà chính mình đạp hư chính mình chụp lén chiếu, vững chắc chứng thực nàng chuyên nghiệp. Tin tức một truyền khai, người khác tạm được hai bên bốn vị lão nhân trước liền ngồi không được trước tiên gọi điện thoại lại đây. Đặc biệt là Dương Nặc cùng Tiếu Vân, Mãnh liệt yêu cầu khai video điện thoại, sau đó vừa thấy màn ảnh bên kia đầy mặt tiêu thụy nữ nhi, hốc mắt liền đỏ. Đây là nói như thế nào, mấy ngày hôm trước xem tin tức thượng nói không còn hảo hảo sao, như thế nào chỉ chớp mắt liền thành cái dạng này. Muốn nói làm công chúng nhân vật chỗ tốt chi nhất chính là thân nhân bằng hữu đều không cần cố ý liên hệ, dò hỏi người ở đâu làm cái gì quang xem tin tức là có thể cấp tổng kết ra 24 giờ nội hình thành quỹ đạo tới. Điện thoại tới quá nhanh, dường liễu đều không kịp hóa trang che lấp lúc này cũng thật sự khó mà nói cái gì. Đều vào khám gấp lại như thế nào biện giải cũng là vô dụng, ngược lại chọc đến người trong nhà lo lắng, còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận, chờ Dương Nặc cùng Tiếu Vân hiểu biết đến nàng bệnh tình chân thật tình huống, nghĩ đến cũng liền an tâm rồi. Dương Nặc khó tránh khỏi lại nói một hồi dứt khoát không cần làm diễn viên, hoặc là trước nghỉ ngơi trước giam 3 năm, kết quả lại bị Tiếu Vân liều mạng trừng mắt nhìn vài lần. Tiểu Giang A, Tiếu Vân dùng có thể nói hỏa ái ngữ khí đối Giang Cảnh Đồng nói. Mấy ngày nay liền vất vả ngươi công ty bệnh viện hai đầu chạy. Giang cảnh đồng vội nói không có việc gì, lại nói lên tiểu phượng hoàng. Kia đảo không có việc gì, ngài không cần lo lắng ta mẹ ba cũng đã nhận được tin tức tạm thời qua đi chiếu ứng. Người một nhà nói một hồi, dương liễu bản tốt lựu ánh uông thịnh chu nam phùng kinh đám người cũng sôi nổi điện báo an ủi bởi vì dương liễu giọng nói ách một mực đều từ thu duy duy hỗ trợ hồi phục một cái buổi sáng xuống dưới giọng nói cũng chiều phá la vững bước rào bước tiến lên. Dường liễu bên này chính nằm viện đâu, ai ngờ vừa qua khỏi một ngày, Thu Duy Duy đi xuống giúp nàng lấy thuốc, trở lên tới thời điểm, biểu tình liền có chút vi diệu phong phú, người đoán ta gặp phải ai. Dường liễu đoán một vòng không đoán chúng, chính mình tư khổ tưởng đâu, bên ngoài bảo tiêu nói có vị ô tiên sinh lại đây thăm. Ổ lâm cũng bị bệnh, Ổ lâm vào cửa thời điểm trong tay còn sách theo mấy cái gói thuốc, khi cách mấy ngày gặp lại, hai người chung quanh không khí cũng đều tràn ngập nước sát trùng hương vị. Bốn con mắt đối diện một phen, đều cười. Sau khi cười xong, dương liễu vội thỉnh hắn ngồi xuống, lại làm thu duy duy bày ra tới trái cây. Người cũng mất nước, kia thật không có, ổ lâm trước nói tạ lại cười nói. Đại khái cũng là lần đầu đặt chân như vậy, đề tài, mấy ngày này áp lực cũng có chút đại, tối hôm qua thân thể liền không nhiều thoải mái, hôm nay cùng thái thái thảo luận hạ kịch bản, liền cảm thấy không được tốt, rớt khoát lại đây nhìn xem. Hắn tuy rằng là lặng im không tiếng động nam chính cũng thật muốn cùng dương liễu so sánh với, cũng đến lui cái một bán nơi, mà kệ là biểu diễn số định mức vẫn là đối với cảm xúc đắn đo nắm chắc đều không bằng người sau sở chiếm tỉ trọng đại tương ứng áp lực cũng muốn tiểu chút. Nhưng tuy là như thế, mấy tháng ao xuống dưới ô lâm cũng có chút tinh lực tiêu hao quá mức cảm giác hơn nửa tháng sau nơi kịch nói đoàn liền phải công diễn, làm diễn chính nam chính, hắn ngay cả tỉnh dưỡng cũng thành hy vọng xa vời. Hai người ở phòng bệnh tiểu phòng tiếp khách tiến hành rồi đơn giản giao lưu hơi có chút anh em cùng cảnh mộ thân cận cuối cùng ô lâm còn cầm mấy chương phiếu ra tới, nói. Vốn đang suy nghĩ khi nào cho ngươi, khả xảo, xem trên mạng nói ngươi tại đây nằm viện liền cùng nhau mang lại đây. Cũng không cần cưỡng cầu, đến lúc đó xem chính ngươi thân thể tình huống đi tốt lời nói liền đi nhìn một cái, không tốt lời nói còn chưa tính. Dường liễu tiếp phiếu vừa thấy, diễn xuất thời gian là hơn 30 thiên về sau, lập tức cười đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề, ngươi cũng quá xem thường ta còn có thể chiền miên giường bệnh sao đến lúc đó cho ngươi cùng tàu tử chuẩn bị mấy cái đại lãng hoa. Bọn họ hai cái ở bệnh viện gặp mặt chuyện này bị nổi danh không thấu đáo nhân sĩ công khai sau, ngoại giới đều có chút giờ khóc giờ cười, này thật đúng là cách mạng chiến hữu, không biết người phòng chừng muốn cho rằng lạng im không tiếng động tuyên truyền ở bệnh viện còn có vừa đứng đâu. Người khác đều hào thuyết, duy độc tống điền trung quy không yên lòng. Lão đầu nhi một người ở nhà ôm tiểu chó săn lầm bầm mấy ngày, vẫn là ngồi không được sáng sớm tinh mơ liền hướng bệnh viện tới. Dương liễu vừa thấy hắn liền hoảng sợ Đại trời nóng, ngài như thế nào tới? Lão đầu nhi trước đánh giá nàng vài lần, thấy tuy rằng gầy chút nhưng nhìn đã tinh thần không ít cũng liền buông hành lý, chỉ là không có tức giận. Hừ, nhiệt điểm nhi làm sao vậy? Ta thân thể hào thật sự cũng không cần nằm viện đang ở bên trong bồi giường liễu nói chuyện phiếm giải buồn nhi thu duy duy vừa nghe liền cười phun vội lấy cỡ tẩy trái cây phải đi tiểu cô nương ngươi từ từ tống điển gọi lại nàng đem chính mình trên tay túi đưa qua đi đây là ta từ một cách nhận thức nông hộ trong tay mua tuy rằng không được tốt xem chính là thuần thiên nhiên không đánh quá một chút nông dược ngươi giúp nàng tẩy tẩy ăn thu duy duy ai thanh, tiếp nhận tới mở ra vừa thấy liền thấy là một đâu màu xanh lục quả đào quả đào cái đầu đều không lớn Hạch đào dường như, lớn lên cũng sắc thật không thế nào đẹp oai bảy vạn tám, nhan sắc lại lục chợt nhìn lên thật không thế nào có thể dẫn phát muốn ăn. Cũng chính là tống biển lấy tới, bằng không thay đổi người khác Thu Duy Duy chỉ sợ quay đầu liền cấp quang ra ngoài. Thu Duy Duy đi toilet tẩy quả đào, dường liệu ở bên ngoài trong phòng khách cùng tống biển nói đông nói tây, liền nghe thấy toilet không ngừng có cao thấp phập phòng kinh hô truyền ra tới. Qua vài phút thu duy duy bưng đựng đầy tiểu lục quả đào mâm đựng trái cây ra tới trên mặt muốn khóc không khóc cùng tống điển nói. Lão ra từ như thế nào như vậy nhiều sâu. Không thuốc sổ đồ vật đương nhiên sẽ có trùng. Tống điển trắng nàng liếc mắt một cái giống như còn rất khinh bỉ. Ăn thịt quả lớn lên sâu, sạch sẽ đâu, lại không cắn người, sợ cái gì. Đồng dạng sợ sâu dương liễu nhanh chóng nhìn trời nhìn đất quyết tâm bảo vệ cho bí mật này. Tống Điền híp mắt chọn một lát lấy ra một cái tương đối đoan chính tiểu quả đào trước lau khô thủy, lại dùng tiểu đao cắt ra hai nửa. Đông nếm thử, dường liễu lòng còn sợ hãi tiếp dường như không có việc gì xác định không có sâu lúc sau, mới dùng sức cắn đi xuống, sau đó đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Như thế nào như vậy ngọt, Tống Điền lúc này mới trộm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá trên mặt vẫn là một bộ xét đánh bất động đạm nhiên. Ngô ta nói cái gì tới? Quả đào tuy rằng không lớn, nhưng thịt hậu hạch tiểu, nước sốt phong phú thịt chất lại thập phần dày đặc rắn chắc tràn đầy thiên nhiên thơm ngọt hương vị cùng ngày thường thành thị người từ thương trường mua có được xinh đẹp bề ngoài đại quả đào hoàn toàn không phải một cái chiêu số. Dường liệu ăn cười mị đôi mắt một cái tiểu quả đào mau ăn xong rồi, lão đầu nhi lại sát hảo một cái đưa qua, biên còn lại nhảy nói. Người liền làm đi tuổi còn trẻ nằm viện, vẫn là cái gì chuyện tốt sao? Họ giang tiểu từ cũng là, ngày thường đều mặc kệ ngươi sao. Ơn, lại ăn một cái, bệnh viện cơm cũng không tốt, ăn nhiều thiên nhiên trái cây, ăn ít mấy khẩu rực đều được. chương 160, dường liệu ở bệnh viện đã đủ 10 ngày mới bị cho phép thả ra, tiểu phượng hoàng chỉ cho rằng nàng vẫn là giống dĩ vãng như vậy, đi ra ngoài công tác lại vừa thấy mặt nhất thời vui vẻ lại nhảy lại nhảy, lại xông tới muốn ôm một cái. Dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi, dương liễu thân thì các phương diện cơ năng còn không có khôi phục đến tốt nhất tiêu chuẩn, giang cảnh đồng sợ khuê nữ cho nàng đâm hỏng rồi chạy nhanh ngăn lại, lúc này mới nói thật. Mụ mụ sinh bệnh tiểu phượng hoàng, mấy ngày nay ngươi muốn ở trong nhà hào hào chiếu cố mụ mụ biết không? Sinh bệnh, tiểu phượng hoàng phản ứng vài giây, sau đó đôi tay che mặt kinh hô. Chính là toàn thân đau đau trích sao? Nàng phía trước trường nha liền đã phát rất nhiều lần thiêu, năm trước mùa đông lại cảm mạo chích uống thuốc, không chỉ có đem cả nhà đau lòng khó lường, cũng cấp tiểu gia hòa để lại vô cùng khắc sâu hắc ám ấn tượng, bởi vậy lúc này vừa nghe mụ mụ sinh bệnh tức khắc liền cảm thấy là một kiện phi thường đến không được đại sự. Giang cảnh đồng gật đầu, sơ sơ nàng đầu. Phía trước mụ mụ chiếu cố tiểu phượng hoàng, hiện tại mụ mụ bị bệnh tiểu phượng hoàng cùng ba ba cùng nhau chiếu cố mụ mụ được không? Tiểu phượng hoàng dùng sức gật đầu, vành mắt lại bỗng nhiên đỏ Tiểu gia hỏa đi phía trước đi rồi hai bước ôm chặt lấy dương liễu chân, ngửa đầu, bẹp miệng, một đôi mắt to không biết khi nào chứa đầy nước mắt. Phượng Hoàng ôm một cái liền không đau, mụ mụ hô hô, ô ô ô. Nói tiểu gia hỏa liền oa hoa khóc lớn lên, trong mắt theo cầm xôn sao lưu. Giang cảnh đồng cùng dương liễu đều là ngẩn ra, lại luống cuống tay chân chuyển qua tới an ủi nàng. Dương liễu mới ra viện tâm lý vốn là yếu ớt, lại mẹ con liền tâm tiểu phượng hoàng như vậy vừa khóc, nàng cũng cảm thấy trong lòng bị đè nén lợi hại, lại toan lại đau ôm tiểu ra hòa trục đánh vài cách không hống hảo nàng, chính mình ngược lại cũng đi theo khóc. Nào biết tiểu phượng hoàng vừa nghe nàng khóc còn tưởng rằng nàng bệnh rất lợi hại, nhất định là phi thường phi thường khó chịu, vì thế càng thêm thương tâm khó nhịn khóc lợi hại hơn. Tay trái lão bà tay phải khuê nữ giang cảnh đồng đã đau lòng thả buồn cười, trần an cái này lại hống cái kia, vội đến lợi hại, không lâu sau liền ra đầy người hãn. Biết dương liễu sinh bệnh lúc sau tiểu phượng hoàng giống như lập tức liền có ý thức trách nhiệm, không giống trước kia như vậy cuốn lấy dương liễu làm tốt ăn, cũng không ma nàng bồi chính mình chơi, hơn nữa một trương bánh bao trên mặt tràn đầy ngưng trọng, thường xuyên từ đầu bếp nơi đó muốn này muốn nọ toàn bộ đưa cho dương liễu ăn. Dương Liễu cảm động không thôi, đồng thời áp lực cũng rất lớn, nàng không ăn uống a. Từ nằm viện bắt đầu, nàng cơ hồ liền cùng cháo trắng rau xào cùng sữa chua trái cây tốn, nhưng lại thích ăn đồ vật cũng không chịu nổi như vậy một ngày ba bốn đốn tạo a. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, nàng đã từng cho rằng chính mình đối với sữa chua trái cây vất vĩnh hằng bất biến thâm trầm ái liền nghenh đón khảo nghiệm. Xa ở đỡ hành lang phim ảnh căn cứ đóng phim ung thịnh không có phương tiện lại đây, nhưng mà này cũng không gây trở ngại hắn biểu đạt chính mình đối với thì thì quan tâm cùng nhớ mong, đứa nhỏ này cùng ở nơi đó ngẫu nhiên gặp được lâm tử hoài cùng nhau gửi tràn đầy một đại dương giữ nhiệt chân không phong kín chân giò hôn khói hầm chân giò lợn lại đây. Tuy rằng Thác Dương liễu cùng Chu Nam Phúc, Uông Thịnh cũng chính thức bắt đầu hướng tới điện ảnh vòng rào bước tiến lên, nhưng hắn trước mắt phát triển trọng tâm rốt cuộc vẫn là ở phim truyền hình giới, lớn hơn tháng tham diễn điện ảnh chính thức đóng máy sau, hắn liền mã bất đình để chạy tới đỡ hành lang phim truyền hình đoàn phim. Toàn bộ hoa quốc thượng tầng giới giải trí liền như vậy đại, mà chuyên chú phim truyền hình quay chụp 100 năm phim ảnh căn cứ cũng liền như vậy hai ba cái, trong đó đặc biệt đỡ hành lang quy mô lớn nhất, tư lịch sâu nhất, bãi nhất toàn diện, phàm là chụp tấm ảnh, thời gian lâu rồi tổng có thể ở nơi đó gặp gỡ 3 năm bạn tốt hoặc là tốt thất thù địch. Đỡ hành lang không sai biệt lắm có thể xem như ôm thịnh đệ nhị cố hương, một năm chung có thể có non nửa năm trôn ở chỗ đó, sau đó liền rất không ngoài ý muốn gặp gỡ gần nhất hai năm cũng dốc sức làm lại quyết trí thực cường lâm tử hoài. Hai người bản thân tuy rằng không thân, ngày thường cũng không quá nhiều giao thoa, nhưng ai làm cho bọn họ trung gian cách một cái cộng đồng bạn tốt dương liễu đâu, vì thế thường xuyên qua lại cũng liền hỗn đến có thể lẫn nhau xuyến tổ quan hệ ngẫu nhiên nhàn dỗi liền cùng nhau làm quái chơi đùa. Mấy ngày hôm trước hai người biết được Dương Liễu nằm viện, đều rất lo lắng, nhưng lại xác thật không có phương tiện trở về, ngày nọ kết thúc công việc sau liền tiến đến một lần thương nghị nên làm cái gì bây giờ. Huồng Thịnh nhớ tới Dương Liễu thích ăn phim ảnh thành mỗ ra cửa hàng chân giò lợn, liền cùng Lâm Tử hỏi nói, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức đi đính một đại dương. Đưa chuyển phát nhanh còn cùng ra tới tiếp kiện đầu bếp treo gẹo đâu, nói bên trong thứ gì, như thế nào như vậy chầm. Thủy đi cái dương lúc sau, dương liễu sừng sốt ban ngày, sau đó ôm tiểu phượng hoàng cười cái không ngừng. Bất quá cửa hàng này chân giò hun khói hầm chân giò lợn xác thật ăn ngon, lại giữa người cũng không dầu mỡ nhưng thật ra rất thích hợp nàng hiện tại ăn. Nhưng này cũng quá nhiều. Cười xong lúc sau, dương liễu lại kêu tới A Hoàng bọn họ trừ bỏ lưu lại hai bao nhà mình ăn lúc sau, dư lại tất cả đều phân cho thân hữu kết quả lại bị chu nam chu mập mà gọi điện thoại lại đây dĩu cực nói thật là đồ tham ăn bản sắc, không còn có bệnh nhân còn nhớ nơi nơi cho người ta đưa ăn. Dương liễu này một bệnh, đứt quãng liền kéo gần một tháng, cùng phía trước ảo tưởng quá ít nhất muốn vững chắc nghỉ ngơi, điều chỉnh hai tháng hoàn mỹ xứng đôi. Giang cảnh đồng còn cố ý cho nàng tìm có danh vọng lão chung y tới bắt mạch đến ra kết luận nói nàng bởi vì trường kỳ làm việc và nghỉ ngơi không chừng, tam cơm không kế cảm xúc dao động cũng khá lớn, thân thể hao tổn tương đương nghiêm trọng yêu cầu thời gian dài uống chung dược điều dưỡng. Cái này hảo, nguyên bản dương liễu còn chê cười tống điển lão ra từ quấy nhiễu không yêu uống dược, lúc này đến phiên nàng chính mình, mới vừa mấy ngày xuống dưới liền phải chịu đựng không nổi, thật sự là quá khổ. Mấu chốt là nó còn không phải cái loại này đứng đắn khổ, lại khổ lại toan lại sắp lại cay, lại muốn thêm chút muối nói, đều đủ một bộ ngũ vị canh. Nếu không phải chính miệng uống, nàng đều tưởng tưởng không ra như vậy một đống dung mạo bình thường thảo căn, phiến lá, dung hợp lúc sau thế nhưng sẽ ra tới một nồi như vậy khó uống ngoạn ý nhi muốn lên một cái tới cuối tuần, Dương Liễu Thừ cùng Giang Cảnh Đồng đàm phán, nhưng mà Giang Tổng quay đầu liền đem Tiểu Phượng Hoàng kêu tới, đặc biệt nghiêm túc lại trịnh trọng nói cho nàng, mụ mụ sợ khổ, không chịu uống thuốc đi. Tiểu Phượng Hoàng vừa nghe, này còn lợi hại, lập tức kêu Giang Cảnh Đồng đem chính mình bế lên giường, nhăn nheo khuôn mặt nhỏ nhi, một bên nuốt nước miếng một bên nói, rằng đặc biệt lời nói thấm thía, Mụ mụ người cái dạng này là không đúng, sinh bệnh muốn uống thuốc bằng không không phải hảo bảo bảo nuốt nước miếng, đại thở dốc, đào đào nói Phượng Hoàng có thể giúp ngươi hô hô Nga, khổ, khổ nói ta cũng có thể đem kẹo phân cho ngươi ăn. Dường Liễu tự hỏi vẫn là làm không ra cùng một cái không đến hai tuổi hài từ đoạt đường ăn như vậy không có thiết tháo sự tình, đặc biệt ở tiểu Phượng Hoàng thuần túy đến không có bất luận cái gì tạp chất chỉ còn lại có tràn đầy lo lắng con ngươi nhìn chăm chú hạ nàng tức khắc liền lưu lạc vì bóp mũi ngừa đầu rót, sau khi xong chỉ có thể dựa bạch thủy xúc miệng nông nỗi. Bất quá kia trung dược tư vị nhi thật sự là vòng lương ba ngày, Dương Liễu chỉ kiên trì hai lần, liền binh bại như núi đổ, lại ra mặt dày chạy đến tiểu phượng hoàng phòng cùng nàng muốn đường ăn. Bởi vì sinh bệnh nằm viện, Dương Liễu thậm chí bỏ lỡ chờ đợi đã lâu bùi nữ sĩ tác phẩm triển, ảo não đấm ngực dừng chân, hận không thể thời gian chảy ngược. Bùi nữ sĩ bản nhân cũng cảm thấy rất tiếc nuối nàng còn rất thích Dương Liễu cái này vãn bối nhưng sinh bệnh sao ai cũng không có biện pháp nàng lại trái lại ở thăm bệnh thời điểm an ủi Dương Liễu vài câu cũng hào phóng tỏ vẻ chờ triển lãm kết thúc sẽ đem trong đó một bộ bốn phiến bình phong đưa cho nàng làm thăm lễ vật lời vừa nói ra ngay cả tô nhiễm cũng khó nén hâm mộ biểu tình Dương Liễu càng là kích động mà nói năng lộn xộn thậm chí còn lén lút gần như không biết xấu hổ tưởng nếu là chính mình bệnh lại trọng một chút bùi nữ sĩ có thể hay không đem tuyên truyền sách thượng một khắc kiện chấn triển chi bảo cũng đưa cho chính mình Lại qua chút thời gian, dường liễu trên cơ bản lại sức sống bắn ra bốn phía, bất quá trông dược vẫn là không đỉnh, ngược lại lại thêm định kỳ bắt mạch thói quen. Bác sĩ nói nàng gần nhất điều dưỡng đến không tồi, nhưng gánh nặng đường xa quan trọng vẫn là kiên trì. Kỳ thật không cần hắn nói uống lên một đoạn này thời gian lúc sau, dường liễu chính mình đều có thể rác ra chỗ tốt rồi. Không nói đến mù đến càng thơm, chính là làn da cùng tinh thần khí nhi nhìn cũng cải thiện không ít hơn nữa uống lên lâu như vậy, nàng cũng không sai biệt lắm thói quen kia của mùi lạ, nếu cứ như vậy, vậy tiếp tục đi. Khi nói chuyện liền đến trung thu, dương liễu lại bận rộn làm bánh trung thu quan hệ tốt từng nhà rán nhãn phát tiểu phượng hoàng nhàn rỗi không có việc gì cũng chạy trước chạy sau đi theo nàng truyền, lại nháo muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài tặng lễ, nho nhỏ người phủng cái gần một nửa thân cao đại hộp tre đều phải nhìn không thấy lộ lệnh người buồn cười. Trung thu ăn con cua, gặm bánh trung thu, buổi tối lại ngắm trăng, đây đều là truyền lưu đã lâu lão tập tục dương liễu khó khăn dưỡng hảo thân thể tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Giang cảnh đồng cũng đáng thương nàng mấy tháng không vứt được ngon miệng đồ ăn ăn, cố ý sớm nhờ người đính hảo chút nóc phì đại con cua tung tăng nhảy nhót lấy về tới, hoặc hấp hoặc dùng khương giấm lần thứ hai chế biến thức ăn, chiên xào nấu tặc đều tùy ý dương liễu chính mình xử trí, Mỹ đến nàng thấy nha không thấy mắt. Liền ở thời tiết dần dần truyền lạnh thời điểm, đã cảm thấy nhàn đến hốt hoảng dương liễu nghe được một cái long trời lửa đất tin tức. Mấy năm gần đây tố có hoa quốc đệ nhất nữ đoàn chi sương chim bay, chính thức tuyên bố giải tán. Thật nhiều nghe thấy cái này tin tức fan phản ứng đầu tiên chính là khẳng định là tin tức giả, năm năm đều không đến đâu, sao có thể nói giải tán liền giải tán. Nhưng theo nói người càng ngày càng nhiều cuối cùng thậm chí kỳ hoàng official website cũng thả ra phía chính phủ tin tức theo sau 4 gã thành viên cũng trước sau ở cá nhân tóc thượng chứng thực cả nước trên dưới ồ lên một mảnh. Tuy rằng ban nhạc đều khó lâu dài, hoa quốc ban nhạc tuổi thỏ trung bình đặc biệt ngắn ngủi nhưng là một cái vận đỏ mau ca tính tiên minh nữ từ ban nhạc vẫn là có không ít người đối chim bay cho thân thiết chờ mong, chờ mong nó có thể lâu lâu dài dài đi xuống đi. Nhưng theo vài tên đoàn viên chi gian cá nhân tranh lệch dần dần kéo đại, đặc biệt mấy năm trước Kỳ Hoàng bắt đầu vì triệu chân chế thác cá nhân album, ngoại giới về chim bay giải tán tin tức liền vẫn luôn không đoạn quá, chỉ là Kỳ Hoàng cùng các thành viên vẫn luôn đều ở phủ nhận, cũng áp dụng quá các loại ứng đối thi thố tiêu trừ ảnh hưởng. Nhưng mà tới rồi hiện tại, cái này từng bị ký thác kỳ vọng cao nữ đoàn lại lấy một loại lệnh người khiếp sở cùng đột nhiên không kịp phòng ngừa hình thức viên cáo giải thể. Các phương diện chứng thực lúc sau, nên tin tức ngắn mùn mấy giờ nội liền bước lên hot search bảng đầu đề, mà tương quan đối với các thành viên sau này phát triển phương hướng suy đoán đề tài, nhiệt độ cũng là cư cao không dưới, hot search bảng nhiệt nghị lượng tiền 10 danh chung cùng chim bay tương quan liền có 6 điều nhiều. Dương liễu trong lòng khiếp sợ tột đỉnh tuy rằng trước kia liền từng có suy đoán, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn ôm may mắn cảm thấy cái này từng bị kỳ hoàng rót vào đại lượng tâm huyết sư muội ban nhạc hẳn là còn có thể đi mấy năm. Không ngờ, giải tán hôm nay tới nhanh như vậy, hoàn toàn không có vãn hồi đường sống. Nàng vốn muốn hỏi hỏi Giang Cảnh Đồng, nhưng vì ứng đối chim bay giải tán sở mang đến một loạt hưởng ứng, Giang Cảnh Đồng liên tục hai ngày tăng ca, hơn phân nửa đêm mới trở về, nàng cũng thật sự ngượng ngùng quấy dày. Ngày thứ ba kỳ hoàng triệu khai cuộc họp báo chim bay bốn gã thành viên tập thể tham dự từ người đại diện đảm nhiệm người phát ngôn trả lời quảng đại truyền thông cùng đại biểu fan đưa ra đại biểu vấn đề. Tuy nói là giải tán, nhưng suy xét đến ngoại giới từ nghe nói đến chân chính tiếp thu còn cần thời gian. Kỳ Hoàng Thanh Minh sẽ ở bốn gã thành viên hợp đồng đến kỳ phía trước, lại tổ chức cuối cùng một lần kỷ niệm buổi biểu diễn, đồng phát hành một chương kỷ niệm album. Chờ hết thầy hạ màn, không sai biệt lắm cũng liền đến sang năm đầu xuân. Cuộc họp báo cuối cùng, Triệu trần lấy đội trưởng thân phận làm lên tiếng, nàng trước cảm tại nhiều năm qua các fan cùng truyền thông đối chim bay duy trì cùng hậu ái, lại tỏ vẻ đại gia về sau còn sẽ tiếp tục sinh động ở giới giải trí tuy rằng thân phận các có bất đồng, nhưng còn thỉnh đại gia tiếp tục duy trì vân vân. Mà liền ở ngay lúc này, từ cuộc họp báo bắt đầu đến bây giờ một lời chưa phát tô thuyền đột nhiên cảm xúc mất khống chế, làm trò mấy chục gia truyền thông mặt bụng mặt khóc lớn lên. Nàng loại này phản ứng ra ngoài mọi người dự kiến. Mọi người đều ngây người vài giây, sau đó vẫn là ly nàng gần nhất triệu chân dẫn đầu phản ứng lại đây, bay nhanh nói vài câu giảng hòa nói, sau đó người đại diện cùng cuộc họp báo hiện trường người phụ trách khẩn cấp bàn bạc lập tức tuyên bố đến đây kết thúc. Căn cứ kỳ hoàng phía chính phủ cùng chim bay đoàn viên nhóm chính mình thự thuật chim bay giải tán sau, nguyên đội trưởng Triệu chân đem lấy cá nhân ca sĩ thân phận tiếp tục thẳng tiến ca giao giới, mà tô thuyền tắc sẽ lựa chọn đem sự nghiệp trọng tâm truyền rời đến diễn viên thượng đến nỗi lưu liệt cùng hát trường thẳng, các nàng hai cách trừ bỏ lựa chọn tiếp tục ca sĩ thân phận ở ngoài còn cùng nhau sáng lập một cái nguyên sang thời thượng nhãn hiệu trước mắt cũng đã ở chủ bị sản xuất hàng hóa cùng phát hành tương quan công việc. Triệu Trần cá nhân thực lực cùng ở ca giao giới phát triển tiền cảnh không thể nghi ngờ chính là Tô Tuyền, mấy năm gần đây cũng biểu diễn không ít phim truyền hình, tổng nghệ phương diện cũng triển lãm không tầm thường khôi hài công lực vì chính mình gom phen vô số chính là về sau thật sự không ca hát cũng có thể bảo trì tương đối ổn định nhiệt độ nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Nhưng dư lại hai gã thành viên, lưu liệt cùng hát trường thẳng, đại gia đối với các nàng tương lai cũng không xem trọng Đầu tiên, các nàng diện mạo cũng không phải đặc biệt có công nhận đồ cái loại này, nguyên bản làm nữ đoàn thành viên thời điểm ngón giọng cũng thường xuyên đã chịu phê bình, bất quá bởi vì đoàn đội vốn dĩ liền coi trọng hợp tác các nàng hai cái đơn thuần làm vũ đạo cùng hòa thanh chờ phụ trợ đàm đương cũng coi như tận chức tận trách. Nhưng kia đều là ở chim bay tồn tục trong lúc sự tình, hiện tại chim bay giải tán, bằng vào các nàng thực tế ngón giọng, căn bản không có biện pháp lấy cá nhân ca sĩ thân phận ở ca dao giới hỗn đi xuống. Tiếp theo chính là thường thấy ca sĩ tiến quân biểu diễn vòng chiêu số, nhưng mặc kệ là lưu liệt vẫn là hát trường thẳng, các nàng hai cái đều cơ hồ không có biểu diễn thiên phú tổng nghệ năng lực cũng phi thường giống nhau. Đến nỗi cái kia cái gì nguyên sang thời thượng nhãn hiệu, nào đó thời thượng giới chuyên gia có uy tín cũng trước sau tỏ vẻ chính mình không có từ giữa phát hiện cái gì lượng điểm. chương 161 Ra như vậy đại sự tình, Dương Liễu cảm thấy nếu là không gọi điện thoại an ủi hạ quả thực đều thực xin lỗi Tô Tuyền đối chính mình sùng bái cùng yêu thích. Nhưng mà liên tiếp hai ngày nàng đều liên hệ không thượng Tô Tuyền tư nhân điện thoại căn bản đánh không thông internet liên lạc phương thức cũng không đáp lại cuối cùng Dương Liễu không có biện pháp trực tiếp tìm được chim bay người đại diện. Người đại diện trước mắt tình cảnh cũng là rất khổ bức, vẫn luôn đi theo nữ đoàn khó khăn hỗn xuất đầu, kết quả thành quả thắng lợi còn không có hưởng thụ mấy ngày, liền xuất hiện giải tán nghe đồn, mà hiện tại nghe đồn dứt khoát liền biến thành hiện thực, hắn đã phải làm ra nỗ lực công tác tư thái, chạm hào cuối cùng nhất ban cương, lại phải bất động thanh sắc ở các đại lãnh đạo trước mặt biểu hiện tránh cho thất nghiệp tình trạng quẫn bách. Chính là kỳ hoàng ca giao bộ gần nhất xác thật vội đến lợi hại, đã muốn chùa bị dự bị cuối năm đẩy ra tân nhân nam đoàn, lại muốn ứng phó chim bay giải tán dẫn phát các loại phản ứng dây chuyền, còn muốn tìm mì kế hoạch kỷ niệm buổi biểu diễn cùng với album chim bay người đại diện tưởng biểu hiện đều nhìn thấy phùng cắm châm. Lúc này dường liệu bỗng nhiên tới điện thoại, hắn cũng có loại bị đưa than ngày tuyết thiên ngoại chi hì. Tuy rằng kỳ hoàng ca giao bộ cùng diễn nghệ bộ lẫn nhau độc lập nhưng giống dương liệu cái này cấp bậc nghệ sĩ ở các lĩnh vực lực ảnh hưởng đều không giống người thường, mấu chốt nhất chính là nàng lão công chính là giang cảnh đồng A. Chỉ cần nàng có thể cảm nhận được chính mình vất vả, sau đó lại trong lúc vô ý thổ lộ cấp đại lão bản vài câu, loại này vô hồi biểu hiện chẳng phải là càng thêm có thuyết phục lực, càng thêm thiên y vô phùng giải tán chuyện này đối tô thuyền đả kích sát thật rất lớn nàng đã đem chính mình nhốt ở trong phòng hai ngày ai kêu đều không mở cửa chúng ta cũng thực sầu đến hoảng dương liễu vừa nghe sợ tô thuyền luồn quẩn trong lòng lập tức cùng tiểu phượng hoàng minh bạch nói chính mình phải đi ra ngoài làm một kiện cực kỳ chuyện quan trọng nhất vãn buổi tối trở về muốn nàng ở nhà ngoan ngoãn tuy rằng tiểu phượng hoàng sớm đã thói quen mụ mụ thường thường rời nhà hành động bất quá vẫn là khó nén lưu luyến chi tình Tiểu Bằng Hữu trước ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cùng nàng ôm ôm ôm nàng cổ, mang Điểm Nhi thật cẩn thận hỏi: "Mụ mụ buổi tối sẽ trở về sao?" Dương Liễu Tâm Can đều đi theo Jun Hạ, rất là đau lòng thân thân nàng Ôn Nhu nói: "Mụ mụ bảo đảm, không chỉ có sẽ trở về, còn cho ngươi mang ăn ngon Điểm Tâm, được không?" Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới cao hứng Điểm Nhi, dùng sức ư một tiếng. Dương Liễu cười cho nàng sửa sang lại trên đầu tiểu trân châu kẹp tóc nói: Có cái thì thì hiện tại rất khổ sở, mụ mụ muốn đi an ủi nàng một chút Tiểu Phượng Hoàng muốn ngoan ngoãn Nga, có chuyện liền cấp mụ mụ gọi điện thoại ân. Vì tăng mạnh thân từ liên hệ, Dương Liễu cố ý cấp Tiểu Phượng Hoàng mua một con nhi đồng di động bên trong liền tồn nàng cùng giang cảnh đồng hai người dãy số, đều thiết phím tắt một tả một hữu thực dễ nhớ. Tiểu Phượng Hoàng nắm lên treo ở trước ngực phấn màu lam di động quơ quơ, Dương Liễu cười cười, hỏi. Có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn điểm tâm? Tiểu bằng hữu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đầu châu, blueberry bánh, có từ có vị đầu châu tô từ ra đời tới nay liền nhiệt độ không giảm, có được fan trung thành vô số chính là Tiểu Phượng Hoàng cũng thực thích. Mà blueberry bánh còn lại là năm trước mới vừa khai phá mấy khoản có nhân bánh ngọt chi nhất cái này hệ liệt bánh nhân đều là từ mấy mẻ trái cây ngao chế nồng hậu mướt trái cây, hàng thật giá thật giàu có phong phú vitamin cùng sợi, vị thoải mái thanh tân, chịu chúng mặt phi thường quảng. Tiểu Phượng Hoàng nhắc tới, dường liệu mới nhớ tới, giống như chính mình cái này phủi tay trưởng quầy sát thật có chút qua, này đều nhập thu, nàng năm nay thế nhưng một lần đều còn chưa có đi quá. Chim bay tuy rằng treo cái hoa quốc đệ nhất nữ đoàn tên tuổi, nhưng gần nhất xuất đạo cũng mới mấy năm mà thôi, thứ hai ca sĩ thu vào vốn là không bằng diễn viên, huống chi đoàn viên liền có bốn cái, bình quân đến mỗi người trong tay cũng liền thừa không dưới quá nhiều. Bởi vậy đừng nhìn tô thuyền bên ngoài rất phong cảnh, nhưng khoảng cách một hơi móc ra cự khoản tới mua phòng ở cấp bậc còn kém điểm nhi, hiện tại vẫn liền ở tại kỳ hoàng trung cư nội. Lại lần nữa đứng ở trung cư cửa, dương liễu thế nhưng thản nhiên sinh ra một loại cảm khái từ chính mình dọn sau khi đi tính thượng hôm nay không sai biệt lắm liền trở về quá hai lần, giống như hai lần còn đều là vì khuyên giải người khác. Tấm tắc nàng là từ khi nào vẫn là cụ bị chi tâm đại thì thì tiềm chất. Bảo vệ cửa nhìn thấy nàng cũng rất vui vẻ. Ngài là trở về lấy đồ vật sao, vẫn là tìm người. Dương Liễu tuy rằng dọn đi rồi, nhưng kỳ hoàng cũng không thiếu như vậy một gian hai gian ký túc xá, giang cảnh đồng càng không vui chính mình tức phụ nhi trụ quá địa phương lại để cho người khác đi vào lây dính kia phòng ở cũng liền vẫn luôn như vậy lưu trữ Cho nên nói, hộp tối thao tác gì đó thật là không chỗ không ở. Dương Liễu thuận tay cho hắn chút từ trong nhà mang trái cây đương lễ gặp mặt. Vất vả ngài ta lại đây tìm tô tuyền. Làm giải trí công ty bảo vệ cửa, bọn họ đối với giải trí tin tức mẫn cảm độ cũng tương đương kinh người, nghe vậy liền hạ giọng nói. Cuộc họp báo ngày đó tô thiểu thư tâm tình liền không được tốt trở về lúc sau liền vẫn luôn không đi ra ngoài quá, nàng người đại diện cũng tới đi tìm vài lần, nghe nói cũng đều chưa cho mở cửa. Dường liễu gật gật đầu, bắt đầu cân nhắc đợi chút chính mình nên khuyên như thế nào. Ngàn tính vạn tính, dương liễu thậm chí bản nháp đều đánh hào, nhưng chính là không tính đến tô thuyền chết sống không cho chính mình mở cửa. Nàng gõ nửa ngày môn, bên trong lăng là không đáp lại, lại gọi điện thoại kết quả nhắc nhờ đối phương di động tắt máy, cũng không biết là không điện vẫn là cố ý vì này. Dương liễu ở ngoài cửa hô không sai biệt lắm nửa giờ, giọng nói đều ẩn ẩn làm đau, nhưng bên trong như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Nhậm ngươi có ngàn điều kế, nhưng nhân vật chính chết sống không ra khỏi cửa ngươi cũng không sân khấu có thể thi triển nha. Cuối cùng, dường liễu cũng là không có biện pháp đem mang đến một khác phân trái cây đặt ở cửa còn nói thêm. Ta biết ngươi tâm tình không tốt đồ vật phóng cửa, đợi chút ta đi rồi ngươi liền ra tới lấy đi vào ăn đi, đừng đem thân thể lộng hỏng rồi ta đi lạc. Dương liễu rốt cuộc vẫn là không lớn yên tâm, nói là đi rồi, trên thực tế xoay người lại từ dưới một tầng thang máy trở lại an toàn thông đạo thang lầu gian trốn đi. Nếu là tô thuyền sau đó thật sự ra tới lấy đồ vật nói, nàng nhất định nắm lấy cơ hội cùng nàng nói chuyện. Nhưng cũng không biết tô thuyền thật là quyết tâm muốn chơi tự bế, vẫn là căn bản liền không nghe thấy, dường liễu nhất đẳng chính là một cái nhiều giờ thay đổi vài cái tư thế, chân cẳng đều đã tê dần, bên ngoài lăng là một chút động tĩnh đều không có. Mắt thấy cùng tiểu Phượng Hoàng ước hào thời gian liền phải tới rồi, Dương Liễu không nghĩ ở nữ nhi trong lòng xa cách một mặt không tuân thủ tín rộng kẻ lừa đảo khí chất tuy rằng không cam lòng cũng chỉ đến lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Từ có thư có vị cầm điểm tâm, Dương Liễu thuận tiện cùng giám đốc đơn giản hiểu biết hạ kinh doanh tình huống, biết được hết thảy bình thường sau lại đối công nhân làm một phen miệng cổ vũ, lúc này mới thoát thân. May nàng là từ cửa sau công nhân thông đạo tiến, bằng không nhất định nhi bị khách hàng nhóm vây quanh, đến lúc đó chính là muốn chạy đều đi không được. Thấy mụ mụ đúng hạn trở về tiểu phượng Hoàng Phi thường vui vẻ, không chỉ có cho một cái hoa hoa còn hiện trường biểu diễn một đoạn mới vừa học vũ đạo. Duy nhất người xem Dương Liễu chủ quan bỏ qua rất Tiểu Phượng Hoàng cùng tay cùng chân bắc cùng với động tác hoàn toàn thoát ly nhịp không kềm chế được tiêu sái, Phi Thường nể tình vỗ tay cũng kiên định bất di cho rằng đây là nhà mình khuê nữ trời sinh tính hướng tới tự do cụ thể biểu hiện. Buổi tối Giang Cảnh Đồng trở về Tiểu Phượng Hoàng lại lần nữa biểu diễn, Giang Cảnh Đồng hưởng ứng cùng Dương Liễu không có sai biệt thậm chí vỗ tay lớn hơn nữa, sau đó Phi Thường khẳng định tỏ vẻ nàng cực có thiên phú chính là ngày mai lập tức xuất đạo cũng không phải không có khả năng. Dương liễu đối hắn loại này không phụ trách nhiệm lời nói việc làm cho chói loại khinh bỉ, hiển nhiên là nhân vi lựa chọn tính quên đi chính mình vừa mới cũng làm như vậy quá. Một nhà ba người tiến hành rồi hài hòa ấm áp lại vui sướng bữa tối, lúc sau hai vợ chồng một bên bồi nữ nhi chơi đùa, một bên tùy ý nói chuyện phiếm, mà trò chuyện trò chuyện, đề tài tự nhiên mà vậy liền dẫn tới chim bay giải tán chuyện này thưởng. Dường liễu khẽ thở dài một cái, ta cũng chưa nghĩ đến ngày này tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Giang cảnh đồng đem tiểu Phượng Hoàng đưa cho chính mình tiểu bóng cao su quang ra ngoài, dẫn đường tiểu cô nương làm vận động nói. Đã không tính nhanh, triệu trần cá nhân thực lực vượt qua mặt khác thành viên quá nhiều, phía trước liền có fan nói thẳng không cố kỵ nói chim bay kỳ thật căn bản chính là một người đoàn thể tô thuyền chờ mặt khác danh thành viên hoàn toàn chính là nàng làm nền. Mà theo thời gian trôi đi, được đến chuyên nghiệp chỉ đạo cùng thực chiến luyện tập Triệu Chân càng thêm quang mang lộng lẫy, nho nhỏ một cái nữ đoàn sân khấu đã không đủ nàng thi triển tài hoa cùng này tương đối ứng, bốn người chi gian chênh lệch cũng càng thêm rõ ràng. Hướng chi Triệu Chân từ ngay từ đầu chính là hướng về phía ngày sau đơn phi mục đích đi, hơn nữa nàng ở trên con đường này xác thật cũng đi được thực hảo, tiếp tục cùng chim bay buộc chặt ở bên nhau, với nàng mà nói sẽ chỉ là liên lụy Đoàn đội thành viên thay đổi là thái độ bình thường, kỳ hoàng không phải không nghĩ tới dùng tân nhân tới thay thế triệu chân vị trí, nhưng liền trước mắt tới xem, bọn họ căn bản tìm không thấy một cái khác có triệu chân xuất chúng tư chất người. Liền tính miễn cưỡng thay đổi, chim bay thế tất muốn rơi xuống nhị tam tuyến, thiếu gấm chấp phải thô còn không bằng sấn còn có thể chừa chút tốt đẹp ấn tượng liền đột nhiên im bặt ít nhất còn có dư vị nhưng cung đại ra dư vị. Đào mắt Giang Cảnh Đồng đã ném rất nhiều lần bóng cao su, mà Thiều Phượng Hoàng mỗi lần cũng đều vui sướng phủng về tới cha con hai người chơi vui vẻ vô cùng, không nghĩ tới bên cạnh Dương Liễu xem đầy đầu hắc tuyến tình cảnh này, thấy thế nào như thế nào cùng bên ngoài những cây đó lưu husky mọi người có kinh người tương tự. Dương Liễu ngăn lại Giang Cảnh Đồng lại lần nữa ném bóng cao su hành động, đơn giản thô bạo làm hai người đổi loại chơi pháp lại tiếp theo nói. Ta hôm nay đi tìm tô thuyền tới kia hài tử đem chính mình nhốt ở trong phòng vài thiên không động tĩnh, người đại diện cũng không chiêu, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tô thuyền vì chim bay cũng coi như hết lực ngay cả triệu chân ra ngoài hoạt động đều thường xuyên trực tiếp giới thiệu chính mình, nhưng tô thuyền mặc kệ là cái gì trường hợp làm tự giới thiệu thời điểm trước nay đều là chim bay quyền quyền tô thuyền, nàng là suy nghĩ tận biện pháp bảo trì chim bay nhiệt độ ý đồ làm cái này đoàn thể có thể nhiều tồn tại chẳng sợ một ngày. Giang cảnh đồng đem tiểu phượng hoàng ôm vào trong ngực lắc lư, nhậm nàng phụng chính mình mặt chơi đùa, nghe vậy chầm mặc một lát nói. Ta đã biết ngày mai tìm người cùng nàng nói chuyện. Lời tuy như thế, nhưng giới giải trí nói trắng ra là chú trọng chính là kinh tế ích lợi lớn nhất hóa, đừng nói thô thuyền loại trình độ này nỗ lực chính là vì tiền đồ quỷ xuống đều có, nhưng kia đều thay đổi không được cái gì. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 162. Mà Dương Liễu không biết chính là trừ bỏ bên ngoài thượng mọi người đều biết đến giải tán ở ngoài, chim bay bên trong còn tồn tại một cái khác tùy thời khả năng dụ phát chiến tranh đạo hòa tác. Cáo biệt buổi biểu diễn vé vào cửa thu vào cùng album thiền lời phân phối vấn đề. Công ty còn không có để đâu triệu chân liền sảng khoái đề nghị, nói có thể hay không đem thu vào toàn bộ quyên gia làm công ích. Kết quả vốn là khẩn trương không khí tức khác nhiều vài phần dương cung bạc kiếm. Lại nói tiếp chuyện này cũng quá triệu chân, nàng hành sự tác phong khốc xoái, thường xuyên có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, ngày thường xác thật rất chiêu phấn nhi, nhưng một khi đề cập tới rồi những người khác ích lợi, đặc biệt là trước mắt cái này mẫn cảm thời kỳ triệu chân nói chuyện làm việc trước thiệt tình hẳn là suy xét luôn mãi. Kỳ hoàng đối đãi kỳ hạ nghệ sĩ luôn luôn phúc hậu tiền lời triều thành trước nay đều là dẫm đến trong vòng điểm mấu chốt cho nên cứ việc chim bay có bốn gã thành viên, suy xét đến là cực có kỷ niệm ý nghĩa cáo biệt buổi biểu diễn, nghĩ đến đến lúc đó phân đến cá nhân trong tay tiền cũng thập phần khả quan. Triệu Trần đang đứng ở cá nhân sự nghiệp phát triển bay lên kỳ, không kém chút tiền ấy, hơn nữa ngoại giới vẫn luôn có người ở khiển trách nàng, nói chim bay sở dĩ giải tán tất cả đều là vì bảo toàn nàng, nàng là thông qua chim bay hồng lên kết quả cánh cương ngạnh mới mấy ngày a đi học sẽ qua cầu rút ván. Triệu chân gần nhất tình cảnh cũng có chút liệt hỏa du nấu, đã hướng tới tương lai quang minh vô hạn cá nhân sự nghiệp phát triển, lại tường tận khả năng vì chính mình quá khứ hỏa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu, nàng thật sự thực yêu cầu làm điểm cái gì tới sửa sạch chính mình mặt trái hình tượng mấy phương diện áp lực sao điệp dưới cô nương này liền có chút rối loạn một tấc vuông cho nên thực tự nhiên liền nghĩ tới quyên tiền con đường này. Bình tĩnh mà xem xét nghệ sĩ lấy chính mình cao biệt diễn xuất thù lao ra tới làm công ích cũng không tính khác người, trước kia cũng không phải không có tiền lệ, nhưng hư liền phá hủy ở triệu chân trước đó không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền ở thảo luận sẽ thượng công khai tỏ thái độ. Kể từ đó, không chỉ là mặt khác ba gã thành viên, ngay cả kỳ hoàng bản thân cũng không tự giác lâm vào tới rồi bị động. Tô Thuyền hiện tại rất là nản lòng thoái chí, đối cái gì cũng nhất không nổi hứng thú, phòng trừng này số tiền xử lý như thế nào nàng đều lười đến phát biểu ý kiến. Nhưng lưu liệt cùng Hắc trường thẳng liền bất đồng, các nàng chính mình cũng biết tương lai phát triển rất có thể muốn lâm vào cục diện bế thắc nhu cầu cấp bách tận khả năng nhiều tiền tới bằng thân, chẳng sợ không thể đủ nửa đời sau tiêu phí, nhưng mỗi lại thiếu cũng là thịt nhiều một bút thu vào về sau làm chuyện gì cũng phương tiện điểm xa không nói các nàng chưa chính thức xuất phát thời thượng nhãn hiệu hoạt động bản thân chính là cái sâu không thấy đáy đại lỗ thủng ai cũng lấy không chuẩn yêu cầu bao nhiêu tiền tới điền. Nào biết triệu chân một mở miệng liền phải quyên còn đánh chính là từ thiện cờ hiệu các nàng nhất thời liền cùng ăn hoàng liên người câm dường như có khổ nói không nên lời. Đi theo quyên đi thiệt tình đau. Mẹ nó chính chúng ta vóc tương lai còn không xác định có thể hay không lưu lạc đến uống gió Tây Bắc đâu chỗ nào có cái kia nhàn hạ thoải mái đi suy xét giúp đỡ người khác. Nhưng không quên đi tạm thời cũng không biết mặt trên là ý gì, vạn nhất đi ngược lại gần nhất biểu hiện chính mình rác mộ thấp keo kiệt thứ hai đối về sau phát triển cũng không hào. Lại nói kỳ hoàng tương quan nhân viên gần nhất quang bận việc chim bay kết thúc công tác những cái đó thu vào A Linh Tinh đều là lời phía sau, thật đúng là không lo lắng suy xét nhưng trăm triệu không nghĩ tới triệu chân thế nhưng ở cái này đương lúc liền ném ra như vậy xa xôi đề tài thảo luận tham dự hội nghị nhân viên cũng là có chút ngốc. Tham dự hội nghị tài vụ đương trường liền không lớn cao hứng, người nói quyên liền quyên, suy xét quá công ty lập trường không có. Đối, buổi biểu diễn cùng album xác thật là các người vai chính, nhưng buổi biểu diễn giai đoạn trước chủ bị nơi sân thuê, dựng tuyên truyền, thiết bị từ từ không cần tiền sao. Album thu chế tác tạm thời không đề cập tới ca thỉnh người phổ nhạc điền từ không cần tiền sao. Hậu kỳ đóng gói, phát hành tuyên truyền liên tiếp công tác đều không cần phí tổn sao. Công ty vì ma bình chim bay giải tán dẫn phát mặt trái ảnh hưởng đã tiêu phí xa xịt kia khối lỗ thùng còn không biết năm nào tháng nào từ chỗ nào điền đâu, người này khen ngược hai mảnh trên môi tiếp theo chạm vào, liền đem nhân ra tài lộ cấp chặt đứt. Chim bay người đại diện cũng là vô ngữ, nếu không phải còn ở mờ họp, hắn đều muốn lôi qua triệu chân đại sứ kính lay động, tì tì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ném bom phía trước trước chào hỏi một cái sẽ chết sao? Đều nói làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy. Hắn cái này hòa thượng mắt thấy là muốn xuống núi còn không thể không căng ra đầu vì này đàn cô nãi nãi sát mong. Gần nhất mấy ngày sự tình quá nhiều quá loạn tô tuyển rước khoát còn liền chơi nổi lên tự bế, người đại diện hoàn toàn không rảnh lo tìm đại gia tâm sự trong lúc nhất thời thế nhưng bỏ qua ai thừa tưởng quay đầu liền nháo ra tới. Hội nghị sau khi kết thúc lư liệt cùng hắc trường thẳng các nàng tiễn đi lãnh đạo, đương trường liền đối triệu chân đen mặt cũng mặc kệ ngày sau đại gia có phải hay không còn có chạm mặt cùng lẫn nhau mượn lực một ngày, hừ lạnh một tiếng, nhăn mặt liền đi rồi. Triệu chân tuy rằng nhất thời kích động, nhưng lên tiếng lúc sau thấy đại gia sắc mặt đều có chút vi diệu thế nhưng không ai chủ động tiếp tra, cũng ý thức được chính mình nóng vội, lúc này cũng có chút nhi hối hận. Nhưng nàng cùng đoàn viên nhóm quan hệ từ trước đến nay không thế nào thân mật, cũng chính là cùng tô thuyền còn tính không có trở ngại, ngầm thật là xem không lớn quán mặt khác hai người, hiện tại thấy đối phương lại vẫn cho chính mình sắc mặt nhìn, cũng có chút buồn bực. Người đại diện cũng là đầu đại, lôi kéo triệu chân vào thang máy mới nói. Người cũng là tốt xấu trước tiên cùng ta nói một tiếng nhi, được chưa cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi nhìn một cái, gần nhất một thời gian công ty vì các ngươi lăn lộn, ngàn đầu vạn tự ngươi lại tình lình ném ra tới như vậy cái lời nói, đại gia mặt mũi thượng đều không qua được. Nếu là áp một thời gian, hoặc là trước đuổi kịp mặt thấu cái khí nhi, hơi chút thương lượng hạ chi tiết không chuẩn là có thể thành tựu một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng nhưng. Triệu chân nhìn chằm chằm thang máy dương liễu cùng lâm tử hoài vài người poster, sau một lúc lâu vô ngữ. Nàng cũng chính hối hận đâu, nhưng ai kêu chính mình chung quanh không ai thương lượng, lại sốt ruột này không phải thành hôn chiêu. Vòng đi vòng lại biết việc này thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau, dường liễu bắt được tay biết vị tân kịch bản đều mau xem xong rồi. Phía trước bởi vì các loại công việc cùng mấy bộ đại điện ảnh quay chụp biết vị tân một quý quay chụp kế hoạch một kéo lại kéo, đến bây giờ đã so bình thường kế hoạch chậm hơn nửa năm kỳ hoàng mỗi ngày đều sẽ đã chịu đại lượng người xem nhắn lại cùng gửi thư điện báo chín thành trở lên đều là tới thúc sục. Biết vì cộng trục 4 mùa, mỗi một quý đều rating không tầm thường, liên tiếp sáng lập cùng loại đề tài rating kỷ lục thậm chí còn đầu tàu gương mẫu bán ra hải ngoại bản quyền, tương quan quanh thân cũng rất có nhân khí thuận đường cũng nâng lên không ít tân nhân, nghiễm nhiên là kỳ hoàng tự chế kịch chung một mặt thiết chiêu bài. Lúc trước Dương Liễu Hưu nghỉ xanh, sau lại lại bởi vì muốn quay chụp mật chiếc cổ chú lặng im không tiếng động chờ mấy bộ phim nhựa công ty cân nhắc lợi hại lúc sau quyết định đem bắt lấy này vài lần có thể đem Dương Liễu tiến thêm một bước đẩy hướng quốc tế đại sân khấu cơ hội, bởi vậy khó tránh khỏi liền phải đem biết vị về phía sau chậm lại. Khả Hào không dễ dàng, chờ dương liễu chụp xong rồi lặng im không tiếng động, nàng còn không có tới kịp cùng biết vị biên kịch nói đâu, liền tiên tiến bệnh viện, ngay sau đó lại nháo ra chim bay giải tán sự tình, thời cơ không tốt, vì thế lần này lại là mấy tháng đi vào, nhưng không phải tới rồi hiện tại. Cổ chú tuy rằng so lặng im không tiếng động sớm đóng máy hai nguyệt, nhưng người trước chỉ là hậu kỳ đặc hiệu chế tác liền cũng đủ đêm này 60 ngày qua thời gian yêu thế tiêu hao sạch sẽ, bởi vậy hai bên ở châu Á bên này nhắm chuẩn thế nhưng đều là tết âm lịch đương. Mà Dương Liễu làm ở toàn bộ châu Á khu đều có tương đương kêu gọi lực nghệ sĩ, nói vậy cũng ít không được muốn tham dự tuyên truyền, lại sau này kéo thế thất lại muốn đâm xe cho nên biết vị đoàn phim cũng chỉ có thể cắm cái này không đương. Biết vị hiện tại trên cơ bản định ra tới mỗi quý 20 tập hình thức, sau đó mỗi năm cuối năm lại có một cái khi trường vì bình thường tập số gấp 2 tết âm lịch đặc biệt thiên, bởi vì từ trước khi quay chụp đến vận tác đều là kỳ hoàng độc nhất vô nhị kinh doanh cho nên chỉ cần diễn viên chính dương liễu đương kỳ thích hợp các phương diện đều liền nước chảy thành sông. Lúc này đều 10 tháng đế, nếu không có đặc biệt hấp dẫn người kịch bản, Dương Liễu năm trước không tính toán lại tiến mặt khác đoàn phim chỉ chuyên tâm chụp hảo biết vị, lại bắt tay đầu gần 10 cái đại ngôn cuối năm hoạt động cùng quảng cáo quay chụp cập viên truyền chuẩn bị cho tốt liền nhàn không chứ? Kịch bản xem đến không sai biệt lắm, Dương Liễu cùng đoàn phim ước hảo đi công ty khai cái họp hội ý, lại thuận tiện cấp đạo diễn bên kia định ra tới mỗi tập hợp làm diễn viên cuối cùng chấn cửa ải. Ban đầu dương liệu ở cái này đoàn phim lên tiếng quyền cùng quyền quyết định liền thập phần chưa từng có, mà theo thị trường ổn định cùng tiến thêm một bước mở rộng, công ty không ngừng một lần gia tăng đầu tư từ thượng một quý bắt đầu còn ý đồ mặt hướng công chúng đấu thầu. Câu cử miệng nói, nước phù sa không trải ruộng ngoài sao, dương Liễu đỉnh đầu tiền nhàn rỗi không ít trừ bỏ có tư có vị cũng không có làm quá nhiều mặt khác đầu tư, nghe xong tin tức này lúc sau lập tức tỏ vẻ chính mình thực cảm thấy hứng thú. Mà công ty trên dưới cũng đều nể tình, dù sao ai đầu tư không phải đầu tư đâu. Mọi người đều là hợp tác quá đã nhiều năm, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, xa xo từ bên ngoài một lần nữa tìm cái người xa lạ hợp tác tới càng kiên định phương tiện. Bởi vậy cuối cùng rước khoát cũng không đối ngoại công khai, hạng mục người phụ trách cùng Thu Duy Duy nói qua lúc sau hai bên liền đem hợp đồng ký. Mặc kệ nghề nào, gia tiền chính là đại gia, này đây Dương Liễu càng thêm ở biết vị đoàn phim nói 102 lên chim bay tao ngộ hoạt thiết lư lúc sau, quốc đội ca sĩ đoàn đội thị trường tức khắc không ra tới một khối to tuy rằng dậy sớm liền có đối thủ công ty cũng đẩy ra nữ đoàn đấu võ đài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn đem nhiều ra tới bánh kem chia cắt sạch sẽ xa không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mà kỳ hoàng hiển nhiên cũng không nghĩ đem ít lợi chắp tay tặng người, sớm tại chim bay xuất hiện phân liệt manh mối thời điểm cũng đã xuống tay chế tạo tiếp theo cái đoàn đội, hiện tại giai đoạn trước huấn luyện đều tiến hành rồi 89 phần 10, đoàn đội đã là sơ cụ hình thức ban đầu chim bay đã đảo, đối thủ công ty đẩy ra mấy cái nữ đoàn thực lực cũng không dung khinh thường, mà kỳ hoàng một chốc cũng gom không đủ cũng đủ cùng triệu chân các nàng thực lực cùng so sánh thế hệ mới thần tượng liền tạm thời gác lại đồng loại hình kế hoạch ngược lại đem tầm mắt phóng tới bộ mặt thành phố hiếm thấy nam nữ hỗn hợp ban nhạc thưởng. Hơn nữa có chim bay vết xe đổ ở kỳ hoàng ở huấn luyện tân nhân phương diện càng thêm khắc nghiệt đặc biệt chú trọng bồi dưỡng bọn họ đoàn đội ý thức cùng đồng cam cộng khổ tinh thần, nghĩ đến mặc dù chính thức xuất đạo kháng áp kháng đả kích năng lực cũng so tiền bối đoàn thề càng cường. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chim bay thế nhưng không có thể chống được tân đoàn đội xuất đạo liền giải tán. Sư tỷ đoàn kéo con đường này hiển nhiên không thể thực hiện được kỳ hoàng thuận thế chọn dùng plan B, làm cho bọn họ theo thứ tự ở biết vị trung lộ mặt trước cho người xem soát còn dư ở cảm. Bất quá hiện tại đã định thành viên nhân số còn có 6 người nhiều, mà căn cứ kỳ hoàng giả thiết cuối cùng xuất đạo đoàn đội nhân số Tổng Hòa đem vì 4 người, nói cách khác ở cộng đồng lăn lê bỏ lết đã hơn 1 năm lúc sau còn đem có 2 vị chờ tuyển giả bị vô tình soát hạ. Hôm nay Dương Liễu lại đây mở họp thảo luận đề tài thảo luận chi nhất chính là trông thấy này mấy cái tiểu hậu bối, sau đó căn cứ bọn họ cá nhân biểu hiện cùng tính chất đặc biệt quyết định xuất diễn nhiều ít cùng nhân vật thuộc sở hữu. Đạo diễn cùng biên kịch đều ở lầu một đại sảnh hưu nhàn đi chờ thấy Dương Liễu tiến vào xôi nổi đứng dậy nhanh đón, đồng thời đối nàng tinh thần khí sắc cùng phong độ đại thêm khen. Thời gian dài như vậy không thấy, Dương Liễu cũng không biết bọn họ vuốt mong ngựa công lực tiến bộ đến tư, liền nàng chính mình đều nghe được vô cùng cảm thấy thẹn nhưng đối phương thế nhưng mặt không đổi sắc. Bất quá tưởng cũng là Dương Liễu cùng đoàn phim người cũng có đã hơn một năm không gặp trong lúc nàng giá trị con người lại dâng lên không ít còn hỗn tới rồi quốc tế sân khấu thượng ai cũng không biết nàng trở về lúc sau còn có thể hay không coi trọng nguyên lai like, tiểu đánh tiểu nháo đơn nguyên kịch nếu là một cái phát cáu không chụp kia toàn bộ đoàn phim 100 nhiều hào người là có thể có một nửa trở lên nháy mắt thất nghiệp. Dường liễu cùng bọn họ đánh ha ha hướng trong đi, vừa qua khỏi đại đường trung ương suối phun, liền thấy thang máy đi ra một người, dáng người rất là thon gầy, tuy rằng ở trong công ty, nhưng mũ kính dâm, khẩu trang giống nhau không ít bao vây kín mít. Như vậy liền hoàn toàn không phải sợ paparazzi nhận ra, mà là đơn thuần không nghĩ gặp người. Người nọ một đường đều cúi đầu, bước đi vội vàng, không có dừng lại cùng bất luận kẻ nào chào hỏi ý tứ. Ở mỗi người đều ngừa đầu, sợ người khác không thấy mình giải trí công ty như vậy đi quả thực so khiêng bố cáo bài quá lớn phố còn bắt mắt dương liễu không khỏi nhìn nhiều vài lần, sau đó ở cùng đối phương gặp thoáng qua nháy mắt đột nhiên hô lên tới. Quyền quyền, chương 163, cái kia bóng dáng tức khắc cứng đờ, thân hình cũng nháy mắt cầu lũ ta không sai biệt lắm tại chỗ đứng vài giây tựa hồ là tại tiến hành một hồi vô cùng kịch liệt tâm lý đấu tranh, sau đó mới chậm gì gì xoay người lại, hái được kính dâm cùng khẩu trang thanh âm khàn khàn kêu một tiếng Sư tỷ, quả nhiên là Tô tuyền, dường Liễu không biết sao nhẹ nhàng thở ra, nhưng đang xem rõ ràng đối phương mặt khi, rồi lại nhịn không được nghẹn trụ. Cái này cô nương khuôn mặt tái nhợt, sưng đỏ hai mắt xung quanh là đại đại quầng thâm mắt, môi cũng nơi nơi tết chỉ bạo ra, từ mũ khe hở chung rơi xuống ra tới đầu tóc cũng lộn xộn, trên dưới hai đoạn bầy biện ra rõ ràng bất đồng hai loại sắc thái, hiển nhiên đã thời gian rất lâu không có xử lý qua. Tô thuyền trên người cái này màu đen áo hốt đi, dường liễu từng thấy nàng xuyên qua rất nhiều lần, thập phần quen thuộc mà vừa rồi cũng là bị này quần áo hấp dẫn mới nhiều đánh giá vài lần tiến tới công nhận thân phận. Nhưng đặt ở trước kia kia áo hốt đi mặc ở tô thuyền trên người bất quá là hơi chút có chút to rộng hiu nhàn bản, nhưng hiện tại thế nhưng phiêu phiêu đãng đãng vừa rồi nàng quay người lại quanh thân vài dệt đều bị ném lên lão đại một cái đường cong chim bay giải tán sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, quốc dân nhóm thảo luận nhiều như vậy thiên cũng chưa thấy ngừng nghỉ, càng chớ luận kỳ hoàng bên trong. Thấy Dương Liễu tựa hồ có chuyện cùng Tô Tuyền nói, biết vị đạo diễn cùng biên kịch bọn họ đều liếc nhau, phi thường thiện giải nhân ý tỏ vẻ bọn họ đi trước phòng họp, làm Dương Liễu chậm rãi liêu. Dương Liễu gật gật đầu, ở trong lòng đối bọn họ nói câu tả. Thấy Dương Liễu hướng phía chính mình đi, Tô Tuyền trong mắt hơi ngại khô khốc xoay chuyển, biểu hiện ra một loại xấu hổ lại khẩn trương bất an. Dương liệu yên lặng thở dài, cầm chiều góc tường chỗ dương lên, nói, qua bên kia tâm sự đi, nàng nhưng thật ra muốn tìm cái địa phương cùng tô thuyền triệt triệt để để tâm sự, nhưng xem nàng hiện tại cái dạng này, nghĩ đến là không muốn đi ra ngoài, chỉ cần gần đây, tốc chiến tốc thắng. Tô thuyền rũ đầu qua đi, không nói một lời, hai con mắt chỉ nhìn chằm chằm chính mình giải tiêm phản phất có thể từ phía trên nhìn ra mấy đóa hoa như tới. Dương Liễu cũng không nói lời nào, liền như vậy lặng lặng mà nhìn nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ khi nào cái kia có một đôi sáng ngời mắt to cô nương trên mặt luôn là tràn đầy tự tin tràn đầy tươi cười, nàng đáy mắt không có khói mù, giơ tay nhấc chân gian cũng tất cả đều là sáng xô cùng sung sướng. Quà đã lâu đã lâu Tô Thuyền mới nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, Dương Liễu hơi giật mình, làm gì cùng ta nói cái này. Tô Thuyền bay nhanh ngẩn đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại bay nhanh thấp hèn đi. Ngày đó kỳ thật ta nghe thấy ngươi gõ cửa chỉ là ta. Dương Liễu há miệng thở dốc vừa muốn mở miệng an ủi lại nghe nàng lại có chút mất hồn mất vía lầm bẩm nói. Sư tỷ ta mộng nát ta chơ mắt nhìn nó ở ta trước mắt nát. Nói nàng ngẩn đầu ngơ ngẩn nhìn góc tường cây xanh buồn bã nói. Rốt cuộc đua không đứng dậy lạc. Dương Liễu trong lòng bỗng nhiên rất khổ sở nàng không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Về sau, ngươi còn có thể ca hát nha. Cái này cô nương đã từng như vậy thích chính mình, vì chính mình không tiếp cùng đoàn viên xảo phiên thiên, thậm chí xin thật nhiều tiểu hào đi trên mạng từng cách cùng bôi đen chính mình người đối kháng chính là hiện tại Dương Liễu, lại giống như cái gì đều không thể vì nàng làm. Tô Tuyền nhìn nhìn nàng, nhếch miệng tuy rằng đang cười, nhưng Dương Liễu Tổng cảm thấy nàng dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Ta biết đến ta thiên phú không tốt chính là nàng đột nhiên liền như vậy rớt xuống nước mắt tới trong ánh mắt giống khai đập nước như vậy xôn xao chảy ra nước mắt tới. Ta thật sự thực thích ca hát thật sự rất tưởng ở đứng ở như vậy đại như vậy đại sân khấu thượng ca hát. Đều nói tô thuyền là chim bay thiên chân đảm đương mà trên thực tế nên minh bạch sự tình nàng trong lòng rõ ràng. Luận cập chân chính thiên phú chim bay bốn người bên trong cũng chính là triệu chân còn có thể một mình đảm đương một phía, mặt khác bao gồm chính mình ở bên trong ba người, đều tồn tại trí mạng khuyết tật. Cùng người hợp tác còn có thể ngay ngang bổ đoàn, có thể tưởng tượng làm cá nhân ca sĩ phát triển, cơ hồ không có khả năng. Thật lâu trước kia tô thuyền chỉ là cầu nguyện, chỉ cần làm chính mình bước lên sân khấu ca hát chẳng sợ chỉ có một lần liền thỏa mãn. Nhưng giã tâm cùng tham niệm đều là sẽ tăng trưởng, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai nàng liền muốn vĩnh viễn đứng ở cái kia đại sân khấu thượng, chẳng sợ đại gia hoan hô, chỉ có một bộ phận nhỏ là vì chính mình. Từ nay về sau, nàng không bao giờ có thể đúng lý hợp tình mà nói. Ta kêu Tô Tuyền, là danh ca sĩ. Tô Tuyền khóc vô thanh vô tức nhưng loại này trầm mặc khóc thốt thiết xa so lớn tiếng khóc hết càng làm cho người khổ sở. Dương liễu suy nghĩ đã lâu cũng chưa nghĩ ra chính mình nói cái gì thích hợp chỉ phải nặng nề mà thở dài qua đi ôm lấy nàng. Khóc đi, khóc ra tới liền dễ chịu, bất quá nhật từ, vẫn là phải hào hào quá. Có lẽ là vừa mới cùng tô tuyển gặp mặt cấp dương liễu để lại quá mức khắc sâu ảnh hưởng thế cho nên nàng ở sau đó phỏng vấn đám kia sắp chính thức xuất đạo bọn hậu bối khi luôn có chút thất thần. Sáu cái tuổi trẻ hài tử, xinh đẹp anh tuấn, cao gầy, đĩnh bạt, trên mặt hiển lộ ra người trẻ tuổi đặc có thấp thỏm cùng dã tâm tương giao dệt biểu tình. Bọn họ đôi mắt sáng long lanh, đứng ở Dương Liễu trước mặt tình hình lúc ấy bởi vì khắc chế không được khẩn trương cùng kích động mà làm ra các loại tự cho là ẩn nấp động tác nhỏ. Dương Liễu bỗng nhiên liền phát hiện chính mình đã có chút chán ghét. Đổi làm trước kia, nàng có cực đại khả năng sẽ giống lúc trước cùng Uông Thịnh hoặc là Lâm Tử Hoài bọn họ giao tiếp khi như vậy, tích cực mà nhiệt tình. Nhưng là hiện tại bất đồng, nàng phảng phất cảm thấy chính mình nhiệt tình cùng tinh lực đều đạt tới một cái giới hạn nguyên bản trang tràn đầy lồng ngực đã là không rớt. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều sự tình, làm dương liễu trở nên thế tục lười đến lại làm loại này rất có thể sẽ không được đến đồng giá hoặc là siêu giá trị hồi báo trả giá. Lại hoặc là đứt quãng từng có, lâm tử hoài thung lũng thất ý kỳ tô thuyền ca sướng kiếp sống chợt kết thúc. Dương liễu vô thanh vô tức thở dài, nàng phát giác nguyên lai chính mình đã ở bất tri bất giác trông già rồi, lão rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi thêm vào khúc chiết. Ước chừng là ở chính mình địa bàn nhi thượng, dương liễu ở biểu tình quản lý phương diện đem khống không phải như vậy nghiêm khắc theo bọn nhỏ một đám đi ra ngoài, mà nàng biểu tình lại trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp, đạo diễn cùng biên kịch sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Không phải đâu, này 6 cái đã là tân một lần bên trong tiêm nhi, lão bản nương thế nhưng một cái cũng chưa coi trọng. Cùng với, nếu thật sự không thấy thượng, bọn họ nên làm sao? Chờ đến cuối cùng một cái tiểu cô nương, mang theo nhìn qua tùy thời đều khả năng tan vỡ cứng đờ tươi cười đi ra ngoài, trong ánh mắt chứa đầy nhút nhát đóng cửa lại, đạo diễn ho khan một tiếng, quanh co lòng vòng đối dương liễu nói. Hụ hiện tại hài tử A, so với ngươi khi đó nhưng không lớn hành, nhìn luôn có chút nuông chiều, có phải hay không lại ma ma. Lời này nói được quá muội lương tâm, luận khởi nuông chiều, dường liễu cái này có tiếng bạch phú mỹ phòng chừng không người có thể ra này hiểu. Ân, dường liễu có chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy đào còn hảo a tuy rằng tuyệt đại bộ phận người ở kỹ thuật diễn phương diện xác thật non nớt có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng ít ra chính mình ở cái này tuổi thời điểm, nói không chừng còn không có nhân ra như vậy phóng đến khai đâu. Bất quá chờ nàng nhìn đến đạo diễn biểu tình, cùng với biên kịch bọn họ liền kém viết ở trên mặt thấp thỏm sau, liền cái gì đều minh bạch Dương liễu cười lắc đầu, đồng thời nhanh chóng đem trong lòng về điểm này nhi thiên ngoại bay tới suy nghĩ lao sạch. Không có việc gì, người trẻ tuổi sao, bọn họ bản thân sức sống cùng tinh thần phấn chấn chính là tư bản. Đúng rồi, bên trong có hai cái tiểu từ kỹ thuật diễn không tồi. Đạo diễn trước ném xuống trong lòng đại thạch đầu theo sau cười nói. Dương liễu quả nhiên là dương liễu, nhưng còn không phải là sao kỹ thuật diễn ban lão sư cũng nói như vậy, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Cái này năm đầu tưởng ở giới giải trí hỗn, nếu ca sĩ chỉ là ca hát, hoặc là diễn viên chỉ là buồn đầu diễn kịch mặc dù không đói chết nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá đến quá dễ chịu. Cho nên, cho dù là diễn viên, tốt nhất cũng có thể kéo ra ít hầu xướng hai bài hát cho dù là ca sĩ, xoay người là có thể đi chân nhân tú thượng đậu đến người ôm bụng cười cười to, vậy không còn gì tốt hơn. Cổ chú cùng lặng im không tiếng động tuyên truyền lửa xém lông mày tân một quý biết vị khởi động máy sau, đoàn phim vẫn là trước tăng cường dương liễu xuất diễn chụp Này đây tuy rằng kỳ hoàng các tân nhân cùng nàng ở cùng cái đoàn phim trực tiếp đối mặt cơ hội vẫn là thiếu chi lại thiếu, mặc dù ngẫu nhiên quay chụp vai diễn phối hợp dường liệu đối bọn họ thái độ cũng thực sự không thể nói nhiệt tình, cũng chỉ là trên mặt không có trở ngại việc công xử theo phép công mà thôi, xa không giống trong lời đồn như vậy nhiệt tâm, nhiệt tình. Dự bị tân nhân đoàn người đại diện cùng biết vị đạo diễn rốt cuộc cùng tồn tại một nhà công ty, ngầm đầu không thấy cúi đầu thấy quan hệ còn tính không tồi, thấy sự tình phát triển không có mong muốn trông thuận lợi cũng có chút sốt ruột ngầm còn tới hỏi qua. Biết vị đạo diễn cũng là không có biện pháp, hắn tổng không thể trực tiếp chạy đến dương liễu trước mặt, mặt dày vô sỉ nói bên này có người bài đội thưởng cùng nàng lôi kéo làm quen đi. Suy nghĩ vài thiên, đạo diễn cuối cùng đến ra cái giống thật mà là giả kết luận. Thuận theo tự nhiên đi, nói nữa, Dương Liễu hiện tại rốt cuộc không thể so trước kia, danh khí cùng địa vị đều vững như Thái Sơn, nói câu không dễ nghe cũng là quý nhân sự vội. Kỳ hoàng trên dưới nhiều như vậy nghệ sĩ đâu tưởng cùng nàng bộ quan hệ người đều có thể từ ngầm hai tầng bãi đỗ xe bài đến sân thượng, đừng nói người này đó luyện tập sinh chính là lâm tử hoài ôm thịnh kia đẳng cấp cũng có rất nhiều cấp cấp hữu dụng sao. Dương Liễu lần này quả thực thật là thuần túy lại đây đóng phim, trung gian cũng không có cỡ nào tích cực mà cùng đại gia giao lưu, trừ bỏ nói kịch bản, lưu có chuyện chính là chính mình đọc sách, làm bút ký cùng nhau vui cười chơi đùa đều rất ít. Lại đây lộ mặt sáu gã luyện tập sinh nhiều lần ý đồ làm quan hệ đều bị Dương Liễu cười mà không nói bóc qua đi, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến cổ chú đoàn phim tới châu Á tuyên truyền mới hạ màn. Đạo diễn làm mục đích diễn viên chính lâu xâm cùng Paolo đều tới, hơn nữa tới Hoa Quốc ngày đầu tiên liền ước Dương Liễu gia tới, Paolo còn tương đương không khách khí dùng phát âm quỷ dị Hán ngữ điểm danh muốn ăn bánh bao. Chương 164. Cứ việc Paolo mãnh liệt yêu cầu chủ nhà Dương Liễu dẫn dắt chính mình đoàn người đi ăn bánh bao, nhưng mà hắn tâm nguyện vẫn là bị cưỡng chế áp sau, cổ chú đoàn phim trước làm chính sự Không phải có như vậy câu nói sao, ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh, vật lấy hy vi quý cho nên đương tính cả đạo diễn làm mục đức ở bên trong bốn người trước sau xuất hiện ở trên đài, nhưng truyền thông vấn đề đối tượng vẫn là động tác nhất trí tập trung ở Paulo cùng làm mục đức trên người khi cũng liền không khó lý giải. Lâu sâm đãi ngộ cũng còn hào. Hắn tuy rằng là thuần túy hoa quốc người, nhưng rốt cuộc hàng năm bên ngoài, khoảng cách gần nhất một lần về nước vẫn là ở mấy năm trước, dừng ở truyền thông trong mắt cũng cùng người nước ngoài không sai biệt lắm hiếm lạ trình độ nhưng dương liễu liền không như vậy may mắn, đại gia tâm tư cũng đều thực hảo đoán, dù sao nàng ngày thường cơ bản đều ở quốc nội sau muốn phỏng vấn khi nào không được đâu, hà tất phi tế ở hôm nay. Vẫn là đem quý giá thời gian phân cho đường xa mà đến các khách nhân là đứng đắn. Tuyên truyền sẽ chính thức bắt đầu gần 10 phút nhưng trừ bỏ lúc ban đầu bộc lộ quan điểm khi Dương Liễu cùng đại gia chào hỏi thế nhưng không ai phỏng vấn nàng. Tuy là phía dưới ngồi không ít nàng fan còn có kỳ hoàng phái tới tiếp ứng truyền thông cũng vô pháp che dấu loại này chủ quan xấu hổ. Lầu sâm cái thứ nhất ý thức được không ổn cũng không động thanh sắc đem đề tài hướng trên người nàng dẫn, vài lần trả lời xong rồi vấn đề sau trực tiếp đem microphone đưa tới nàng trong tay, ngay sau đó Paulo cũng phát huy thân sĩ phong độ. Đúng vậy, lần này là ta lần đầu tiên cùng Hoa Quốc diễn viên hợp tác hơn nữa vẫn là hai vị ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Bị hỏi cập quay chụp trong lúc ấn tượng khắc sâu sự tình khi Paulo đương trường cười ha ha, sau đó ở mọi người vội vàng biểu tình cùng trong ánh mắt tư tư kể ra. Làm mục đức không thể nghi ngờ là một vị tài hoa hơn người thiên tài ở quay chụp trong quá trình, hắn thường xuyên có linh quang chợt lóe hơn người biểu hiện lần này cũng là Nga, hắn thường xuyên sẽ sửa chữa kịch bản thậm chí liền cái tiếp đón đều không cùng biên kịch đánh. Phải biết rằng, vì chuyện này ta nhưng không hiếm thấy bọn họ ở song việc thâm nhập giao lưu. Cụ thể thâm nhập giao lưu đến trên mặt đất đấu võ mồm vẫn là dứt khoát xé rách mặt cũng hoặc là các loại ý nghĩa thượng cắt đất đền tiền, đại gia liền không được biết rồi. Hiện trường nhanh chóng phát ra một mảnh thiện ý cười vang, Paolo ở dần dần thấp hèn đi trong tiếng cười tiếp tục nói. Có một tuồng kịch là ta cùng lâu xâm nếm từ hấp dẫn dương lực chú ý không thành, đành phải chọn dùng không như vậy thân sĩ phương pháp cướp đoạt, ai ngờ đạo diễn đột phát kỳ tưởng, cảm thấy không đủ xuất sắc kiên trì làm dương thi triển hoa quốc công phu. Tuy rằng phía trước liền tuyên bố tuyên truyền đoạn ngắn, nhưng khoảng cách phim nhựa lần đầu chiếu còn có một đoạn thời gian, lúc này trừ bỏ số ít nhân viên công tác cùng diễn viên ngoại, căn bản không ai biết kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Paolo như vậy vừa nói, đại gia càng thêm tâm ngứa khó nhìn. Paolo tự hồ thực vừa lòng dưới đài phản ứng, cười giống một cái đại hài tử giống nhau. Hắn thậm chí hiện trường yêu cầu lâu xâm cùng dương liễu ban cho phối hợp trước tiên tái hiện ngay lúc đó cảnh tưởng. Nếu là Dương Liễu thi triển công phu, như vậy nhân vật chính không hề nghi ngờ chính là nàng. Dương Liễu trong lòng Paulo hoàng mau hình tượng thức khắc liền cao lớn lên, ở nước ngoài khắp nơi đều có lam đôi mắt cũng rực rỡ lấp lánh, nàng thậm chí cảm thấy chính mình không có chuyện trước cho hắn chuẩn bị một vị hấp bánh bao gì đó quả thực quá vô nhân đạo. Từ Paulo ra mặt lùi kéo lâu xâm bồi Dương Liễu chơi một hồi. Mà làm mục đích cũng ở bên cạnh cười đến vẻ mặt phối hợp quảng đại nhân dân quần chúng lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, giống như trên đài còn có một cái nhà mình đồng bào, liền tính là xính ngoại cũng không nên như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế trường hợp sốt cục miễn cưỡng được đến khống chế. Hoạt động sau khi kết thúc đoàn người từ fan cùng truyền thông vây quanh rời đi, xe đều được xử đi ra ngoài trên dưới 100 mễ xa, còn có vô số người múa may các màu tiếp ứng bài cùng poster truy ở phía sau nhảy chân kêu gọi trường hợp cực kỳ nhiệt liệt. Theo tới khi giống nhau, đoàn phim bốn gã thành viên phân hai chiếc xe đi, dường liệu chính mình một chiếc, làm mục đức lâu xâm cùng Paulo một chiếc. Hoạt động tiến hành rồi hai cái giờ, bởi vì bắt đầu sớm, chẳng sợ tính thượng sau khi kết thúc các loại phúc lợi, hiện tại cũng mới hơn 10 giờ tối, đối với hỗn quán giới giải trí người tới nói, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Không đợi xe xử lý đám người, Paulo liền gấp không chờ nổi cấp dương Liễu gọi điện thoại, mở miệng chính là nhớ mãi không quên ăn cơm. Dương, nếu ngươi hôm nay không có mặt khác an bài nói, đại gia cùng đi ăn một chút gì thế nào? Trên thực tế, liền tính hắn không mở miệng, vì mới vừa rồi giữ gìn chi tình, dương liễu cũng cho mời đại gia xoa một đốn tính toán, vì thế một ngụ đồng ý tới. Lâu xâm tuy là sinh trưởng ở địa phương vọng yến đài người, nhưng hắn sớm chút năm liền đi ra ngoài, mỗi lần trở về cũng đều sẽ bị nơi này biến truyền từng ngày biến hóa cấp chấn động một phen, bởi vậy tinh tế luận khởi tới cũng chỉ có dương liễu như vậy cách chủ nhà, bản địa thông. Thật vất vả hồi một chuyến quốc lâu xâm nhưng thật ra có tâm làm Paolo cùng mục đức nhấm nháp một chút địa phương Mỹ thực bất đắc dĩ cũng là lòng có dư lực không đủ tưởng làm ơn Dương Liễu đi, lại chỉ sợ cho nàng vốn là nặng nề hành trình đơn thượng gia tăng thêm vào một bút cho nên cũng không chủ động mở miệng. Hiện tại có Paolo đương khởi xứ người, Dương Liễu lại đáp ứng sảng khoái, hắn tự nhiên cũng là nguyện ý. Làm mọi người đều không nghĩ tới chính là Paolo thế nhưng vẫn là có bị mà đến, ở dương liễu cấp gia khẳng định hồi đáp lúc sau, hắn liền lập tức từ di động điều ra tới mấy chương chụp lại màn hình, giống như thực hiểu công việc dò hỏi đại gia có phải hay không có thể đi mỗ mỗ, mỗ mỗ cùng mỗ mỗ mỗ nhà ăn ăn uống thỏa thích. Làm mục đức cùng lâu sâm đều bị bộ dáng của hắn chọc cười, lại nghe dương liễu cũng cách điện thoại cười một đốn lúc sau nói. Xin lỗi, chỉ sợ không được lạc. Nàng cơ hồ có thể khẳng định Paolo là từ trên mạng vơ vét tư liệu, hơn nữa không có tiến hành quá tất yếu thâm nhập điều tra cùng xác minh. Hắn vừa rồi nhắc tới kia mấy chỗ địa phương hoặc là yêu cầu trước tiên hẹn trước, hoặc là căn bản không thích hợp buổi tối ăn, hoặc là chính là chuyên môn lừa gạt người bên ngoài hiểu danh vô thực địa phương cư dân bạch cấp đều sẽ không đi. Dường Liễu câu giải thích rõ ràng, lại đề cử mấy nhà các phương diện điều kiện cùng hoàn cảnh đều thích hợp địa phương cung đại gia lấy hay bỏ Paulo ở thất vọng rất nhiều cũng không khỏi cảm khái. Đây là có dân bản xứ dẫn dắt chỗ tốt lạc, không riêng vọng yến đài, đổi đến trên thế giới bất luận cái gì một cái khu vực đều sẽ có nhiều thế này nổi danh dưới, kỳ thật khó phù địa phương, không rõ chi tiết người tới, nhưng không phải bị lừa gạt. Võ Yến Đài vịt quay cử thế nổi tiếng, Paulo không sai biệt lắm là từ phi cơ còn không có rơi xuống đất lúc ấy liền ở trong đầu tưởng tượng, mục đức cũng rất có nếm thức ăn tươi ý tứ, nhưng kia ra cử hiệu lâu đời lúc này không chỉ có kín người hết chỗ, hơn nữa căn cứ dương liễu ở đoàn phim cùng đại gia cùng ăn cùng ngủ một trình nguyệt kinh nghiệm tới xem, rất có thể cũng không như thế nào phụ họa bọn họ khẩu vị. Vì cho bọn hắn vọng yến đài hành trình hỏa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu, cũng vì không đoạn ta đại Trung Hoa vịt quay uy danh Dương Liễu trực tiếp gọi điện thoại cấp một nhà khác danh khí hơi tốn, nhưng lành nghề ra nhóm xem ra thực sự ngon miệng cửa hàng đính bàn. Sở dĩ sẽ lựa chọn cửa hàng này là bởi vì nó không chỉ có vịt quay làm tốt lắm, mì trộn tương cũng địa đảo, vài loại lão khẩu vị điểm tâm cũng thực không tồi, thậm chí đồng thời còn cùng một nhà khác cả nước nổi danh tiệm bánh bao có trường kỳ hợp tác quan hệ, hai nhà có thể lẫn nhau đưa cơm Nói cách khác chỉ cần bọn họ đi chỗ đó, phàm là cái bụng sửng đến khai, là có thể dùng một lần nhấm nháp ít nhất 3-4 loại kinh điển địa phương mỹ thực. Ở ăn phương diện này, dường liễu tuyệt đối là quan trọng, lâu xâm liền không cần phải nói. Paulo cùng mục đức cũng là vô điều kiện tín nhiệm, vì thế đoàn người lại vô cùng cao hứng tại hạ một cái dao lộ quẹo vào. Tới gần cuối năm, thời tiết cũng lạnh, góc đường ven đường còn tồn vài giờ không thế nào trắng tinh tuyết đọc. Vọng yến đài kia mấy cái nổi danh phố Mỹ thực thượng lại xuất hiện như là thổi đồ chơi làm bằng đường A Hồ lô ngào đường tiều quán, đặc biệt hiện tại trời đã tối rồi, gió lạnh chung một hàng đỏ thẫm đèn lồng theo gió lắc lư, nhìn thật sự là phong vị mười phần, sau đó Paulo nháy mắt đã bị mê hoặc. Mục đức là người làm công tác văn hóa, hắn xuống xe lúc sau trước đứng ở tại chỗ xoay tròn nhìn ra xa, sau khi xong còn không quên móc di động ra tới chụp ảnh, dự bị tìm cơ hội phát đầy nhưng Paolo liền không như vậy hàm xúc hắn ha bạch hơi khen ngợi sau đó Dương Liễu còn không có tới kịp giới thiệu đâu hắn cũng đã hướng tới hồ lô ngào đường sạp tiến lên Lâu Sâm ngẩn ra liền nghe Dương Liễu nhỏ giọng nói hỏng rồi này Hoàng Mao phải bị tể nói xong nàng liền theo sát chạy tới Lâu Sâm tuy rằng trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận lại cũng đuổi theo trước vạn nhất có chuyện gì tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau Mục đức chính một bộ tiêu chuẩn quan khách tư thế chụp ảnh đâu Quay đầu vừa thấy liền phát hiện mọi người đều chạy không ảnh nhi Chờ dường liễu cùng lâu xâm một trước một sau đuổi qua Paulo Liền thấy thứ này chính vui sướng thao một ngụm thảm không nỡ nhìn hán ngữ cùng quán chủ liền bút mang hoa giao lưu Sau đó đối phương chiều hắn so cái tay trái năm tay phải mười thủ thế nha thế nhưng ngây ngô cười gật đầu hơn nữa không chút do so dự bỏ tiền bao Dường liễu đi lên liền cho hắn đè lại Năm mươi, này Nima rõ ràng chính là thấu đi lên chủ động ai tệ a Tuy rằng rất không nghĩ thừa nhận, nhưng dường liệu cũng không thể không nói, đón khách loại này hành vi tuyệt đối là thế giới thông dụng, đặc biệt Paulo loại này cả người hàng hiệu, vẻ mặt ngây ngô cười, sẽ không nói hán ngữ còn một người tới, liền kém ở trên đầu quải một cái người nhiều tiền thiếu thẻ bài người nước ngoài, mười có tám chín phải tốn tiền tiêu uổng phí. Đồng bào ở bằng hữu trước mặt chơi loại này chuyện xấu. Dương liễu cũng là có điểm trên mặt không ánh sáng, bất quá trước mắt hiển nhiên không phải so đo này đó thời điểm. Nàng hướng đầy mặt nghi hoặc Paulo lắc đầu quay mặt đi xem quán chủ thao một địa đạo phương ngôn nói. Lão bản, nên nhiều ít là nhiều ít ta không cần như vậy sát sinh, rớt mặt nghi. Kia lão bản không quen biết Paulo, nhưng nhận thức dương liễu A, lại thấy chung quanh một đám người đều vội vàng răng rắc sát trụ ảnh cũng hiểu được chính mình xem như ném cái xấu. Hắn cũng có vài phần cơ linh, cũng không cần tiền, chỉ vào quầy hàng thượng đường hồ lô thuy tiện Paulo chọn chỉ là đề ra cái thỉnh cầu tưởng cùng hắn chụp ảnh chung. Dương Liễu cười cười, trước phiên dịch cấp Paulo nghe xong, người sau trợn tròn đôi mắt, mảnh khen quán chủ nhiệt tình, xong rồi lại lực hiện kích động cùng Dương Liễu nói. Đã sớm nghe nói hoa quốc người nhiệt tình hiếu khách quả nhiên là thật sự. Dương Liễu, đứa nhỏ ngốc này, đều mau cho người ta làm thịt còn khen đâu. Chụp ảnh chung là muốn, bất quá dương liễu rốt cuộc vẫn là cho tiền, chiếu chính quy thị trường cấp. Nàng cấp Paolo chọn một chuỗi kinh điển sơn cha, một chuỗi màu sắc và hoa văn trái cây, lại hỏi mục đức cùng lâu xâm muốn hay không. Lâu sâm che lại quai hàm thẳng xua tay, cười nói. Mau đừng cho ta, ta đây liền bắt đầu chảy nước miếng, ê răng. Nhưng thật ra làm quan khách mục đức tiên sinh nhìn nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, dương liễu liền cũng cho hắn cầm hai xuyến, sau đó cùng nhau trả tiền. Hai quốc tế bạn bè một người một tay dơ một chi đường hồ lô, biểu tình thập phần thỏa mãn. Paolo nhưng thật ra không chọn, vừa đi vừa ăn, vừa ăn biên gật đầu, rất có không ăn cơm liền đem này đó đều đương cơm trước khai vị phẩm xử lý thư thế nhưng thật ra mục đức không lớn hành, cắn một mụn sơn cha liền đem chính mình mặt nhăn nheo thành phong trào làm quả quyết nước mắt lưng tròng, mặt sau giường liễu làm hắn ăn trái cây đều vô cùng cảnh giác, cùng thử độc giường như cắn một mụn trái kiwi sau, mặt mày mới xem như giãn ra da khai. Trung gian đi ngang qua một cái tạc đậu hù thúi sạp, lâu sâm nén cười, cố ý đi đậu Paulo, nhất thời sở tới mức hắn một nhảy ba thức cao, mặt mũi trắng bạch các bạn nhỏ cùng vây xem quần chúng đều đặc biệt không có đồng tình tâm cười ha ha. Bốn cái người trưởng thành tính cấp trên cơ nhân viên công tác khác tễ trên chúc ai cũng ngồi một cái vòng tròn lớn bàn. Dương liễu gọi món ăn, trước kêu phục vụ sinh phiến hai chỉ vịt quay, lại chọn vài loại kinh điển mì trộn tương thượng, lại kêu hai lung cơm hộp bánh bao, sau khi xong còn có đậu phụ vàng A xào hồng quà, lư đà cồn chờ kiểu cũ ăn vặt nhiều vô số bầy một bàn lớn. Loại này lầu thập cẩm dường như ăn pháp kỳ thật thật không lớn địa đảo, nhưng thời gian hữu hạn, bọn họ ngày mai buổi sáng liền phải phi hương hải căn bản không có từng cái chậm rãi tế phẩm cơ hội, đành phải như thế nào vui sướng như thế nào tới. Cổ chú đoàn phim ở Hoa Quốc tuyên truyền tổng cộng có tam trạm phân biệt là vọng yến đài, hương hải cùng một cái khác nam bộ vùng duyên hải thành thị tam tràng tuyên truyền sẽ bản thân chi gian thời gian cũng không khẩn trương, nhưng bởi vì còn có mặt khác phỏng vấn cùng hoạt động đại gia cũng liền không có biện pháp đang nhìn yến đài nhiều đãi. Cửa hàng này đồ vật không xấu, đã có thể giống nhau, không phòng. Dường liễu bọn họ liền như vậy đĩnh đặc ngồi ở ở giữa vòng tròn lớn bên cạnh bàn tiếp thu nhất quảng đại nhân dân quần chúng vây xem còn có hào chút là bị bằng hữu khẩn cấp từ nơi khác kêu tới, dùng cơm trong lúc các loại tiếng chụp hình không rước bên tai thường thường còn có người làm bộ đi ngang qua, hoa thức bối cảnh chụp ảnh chung. Liền như vậy mấy cái giờ, dường liễu đám người ăn cơm xong nhà ăn hỏa biến toàn internet liên quan ngay từ đầu kia ra đường hồ lô sạp cũng thành võng hồng cửa hàng, đại lượng ăn no nhàn không có việc gì làm người mộ danh mà đến cũng tưởng nếm thử Paulo tiên sinh yêu thích đường hồ lô rốt cuộc gì tư vị. Nếu không nói như thế nào nhàn không có việc gì đâu, trên mạng mới vừa một truyền khai, hảo chút biết chi tiết cư dân mạng liền phá đám nói kia ra đường hồ lô căn bản là không thể ăn, lại quý còn lão ái tóm được người bên ngoài tề khách. Lại liên hệ nào đó võng hiểu ngay từ đầu mục kích đến quán chùa một cây sơn cha đường hồ lô liền bảo đảm la muốn 50 đồng tiền sự thật mới vừa còn bị hâm mộ ghen thị hận lão bản lại bị hắc thành đáy nổi, liên quan dương liễu cũng ăn liên lụy Như thế nào mang chúng ta Paulo đi cái loại này hắc điếm A, này không thuần túy bại hoại quốc gia hình tượng sao? Nhà mình thần tượng bối nổi, dương liễu phen chỗ nào có thể nhẫn? Vì thế lại lập tức có người công bố chân tướng. Đừng nói bậy, Chi Nhi chính là dẫn bọn hắn ăn cơm đi, kia nhà ăn mới là chân chính người thạo nghề lựa chọn. Paulo đó là chân trường, mới vừa xuống xe liền ngây ngốc thoán qua đi, đưa tới cửa ai tệ cũng chưa như vậy tích cực, nếu không phải chúng ta Chi Nhi tay mắt lanh lẹ đè lại, này ngốc tử sợ mấy trăm đồng tiền đều vứt ra đi. Sau đó mặt sau liền bất chi bất giác oai lâu thảo luận trọng điểm không biết khi nào từ lúc bắt đầu minh tinh cùng khoản Mỹ thực oai đến đả kích bất lương tiểu thương, trọng tố thành thị tốt đẹp hình tượng độ cao, phối hợp mỗi phùng cuối năm nhất định khai chiến quét hoàng trừ bất hợp pháp chờ một loạt trọng điểm hành động, quả thực cảm động. chương 165, cái gì kêu người định không bằng trời định đây là... Ở sớm định ra trong kế hoạch Dương Liễu cùng cổ chú mặt khác thành viên đem với ngày kế buổi sáng phi để hương hải, hơi sự nghỉ ngơi sau tiếp thu một nhà truyền thông phỏng vấn, sau đó ngày hôm sau tiến hành điện ảnh tuyên truyền, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chờ bọn họ buổi sáng một giấc ngủ dậy, lại ngạc nhiên phát hiện ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa. Dương Liễu trực tiếp liền sửng sốt, nàng bảo trì bắt lấy bức màn tư thế ở phía trước cửa sổ đứng vài giây, vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Không phải đâu. Cơ bản mặc trình tề giang cảnh đồng từ phòng để quần áo ra tới, thấy vậy tình cảnh cũng không cấm nheo lại đôi mắt một bên hệ nút tay áo một bên nói. Mai, các người chuyến bay, mỗi đến đông nửa năm phương Bắc sương Mù Tổng hội trở thành mọi người đau đầu vấn đề chi nhất, nhẹ thì ảnh hưởng không khí chất lượng, nặng thì hoàn toàn thiết đoạn giao thông, bá tánh thường thường kêu khổ không ngừng. Phía chính phủ nhưng thật ra mỗi năm đều tiến hành thống chỉ. Nhưng thống trị tới thống trị đi, vẫn là không có gì đặc biệt rõ ràng khởi sắc thậm chí sương mù rất có hướng cả nước trong phạm vi lan tràn xu thế. Dương Liễu bất đắc dĩ đỡ chán qua đi giúp hắn buộc lại nút tay áo, lại đi thủ đầu giường cầm di động. Ta trước gọi điện thoại cấp hàng không công ty hỏi một chút đi. Bất quá hẳn là không dung lạc quan. Nửa phút sau, Dương Liễu vẻ mặt quả nhiên như thế kết thúc trò chuyện nhéo nhéo giữa mày, hướng giang cảnh đồng một buông tay. Sương mù quá nghiêm trọng, mấy chục giá chuyến bay đều hủy bỏ chúng ta kia ban cũng ở trong đó. Giang cảnh đồng an ủi tính thân thân nàng, đừng có gấp sẽ có biện pháp, dường liễu dầm gì một tiếng ôm hắn hồi thân một chút. Đương nhiên, nói xong, nàng lại nhịn không được nói thầm lên, phía trước xem thời tiết sự báo tuyên bố tin tức nói là gần nhất thời tiết cũng không tệ lắm tới, như thế nào lại không chuẩn. Ai, nếu là này đường bộ thượng có thể có nga hàng có thể đi nhờ liền được rồi, nói vậy cơ trưởng cùng phi công nhóm uống điểm vodka tráng tráng gan, liền sẽ không đem điểm này nho nhỏ thời tiết trạng huống để ở trong lòng. Sau đó, làm mục đức cũng rất là ủy oài cho nàng gọi điện thoại tới, nói đã liên hệ sân bay, nếu không có kỳ tích phát sinh nói, bọn họ lần này chỉ sợ muốn cùng không chung nói cúi chào Dường liễu cũng rất không khai tâm bởi vì này đó hành trình an bài đều không thế nào dư giả. Hơn nữa nàng bản nhân còn có biết vị muốn chụp nếu trung gian nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, như vậy gặp phải rất có thể sẽ là liên tiếp cưỡng chế điều chỉnh phi thường phiền toái. Cũng may Hoa Quốc Giao thông Internet thành thục lại phát đạt bầu trời không thể thực hiện được ta còn có thể đi trên mặt đất không phải. Vì thế phụ trách giao thông này nơi nhân viên công tác lại chạy nhanh đổ bộ xe lửa đính phiếu võng, bắt đầu giải sao thích hợp cao thiết động xe. Nhưng tân vấn đề tùy theo mà đến tới gần cuối năm, giao thông vốn là nặng nề, bọn họ một đám người lại không hào tách ra đi, hơn nữa từ vọng yến đài hướng hương hài một đoạn vốn chính là quốc nội bận rộn nhất tuyến lộ chi nhất lâm thời định loại này khoảng cách chuyến xuất phát không mấy cái giờ số tàu thực sự không dễ. Đặc biệt hố cha một chút là cổ chú đoàn người chung có hơn phân nửa là người nước ngoài, sử dụng hộ chiếu đính phiếu bọn họ căn bản liền không thể tự tự động lấy phiếu cơ nơi đó lấy phiếu còn phải trước tiên phái người đi một cái khác địa phương xếp hàng bất quá bọn họ có Paolo nha gia hỏa này quả thực chính là trời sinh chủ nghĩa là quan giả tuy là không song không khí chất lượng cũng vô pháp trừ khử hắn đối với lần đầu cưỡi cao thiết to mò cùng tiểu kích động Nghe nói đại gia muốn thay đổi phương tiện giao thông sau, hắn còn rất vui vẻ, nói rất sớm liền từ trên mạng xem qua tương quan tin tức hắn đối hoa quốc kiểu mới đoàn tàu tương đương cảm thấy hứng thú, cũng tuyên bố lên xe sau cũng muốn làm một chút ở cửa sổ nhỏ đài lập tiền xu thực nghiệp bởi vì bao gồm hắn ở bên trong thật nhiều người nước ngoài đều không tin. Cuối năm đột nhiên đổi thừa đường sắt kết quả chính là mọi người tới Hương Hải thời gian muốn so nguyên kế hoạch lùi lại gần 5 cái giờ đến thời điểm thiên đều sát đen. Nhưng hiển nhiên Paolo cùng làm mục đức đều cũng không như thế nào để ý, bọn họ thậm chí còn mùi ngon nhấm nháp toa an sư phó nhóm tay nghề cũng ở cơm sau vui tươi hớn hở cùng tiếp viên hàng không nhóm chụp ảnh chung lưu niệm, sau đó mãi cho đến trở lại trên chỗ ngồi còn đang không ngừng mà khen thừa vụ các tiểu thư Mỹ lệ động lòng người cử chỉ yêu nhã. Chính mắt thấy thùng xe trước đoạn tiểu màn hình tinh thể lòng thượng đại biểu tốc độ màu đỏ con số thật sự một chút đề cao hơn nữa ổn định ở 300 nhiều cây em mỗi giờ sau, Paolo cùng làm mục đức phát ra tự đáy lòng tán thưởng, sau đó liền bắt đầu lập tiền su hoạt động. Dương Liễu thiệt tình cảm thấy loại này hành vi có chút xuẩn manh, nhưng bởi vì nàng chính mình cũng không nghiệm chứng quá cho nên đáy lòng thật là có một chút tiểu chờ mong, cũng liền dơ di động ở bên cạnh thu video, lén lút sự bị đợi chút đi tóc thượng đoạt đầu đề. Cũng may toàn bộ xe thương vụ xương đều bị đoàn phim bao trọn gói, mà đại gia đối với Paulo khiêu thoát sớm đã có đầy đủ nhận thức bởi vậy đại gia tiếp thu lên đảo cũng còn tính bình tĩnh, ngay cả lâu xâm cũng cười tùm tìm thấu lại đây ôm cánh tay chờ xem hiện trường. Hiển nhiên Paulo trước kia chưa làm qua cùng loại ở phương tiện giao thông nội trơn bóng mặt bằng tượng lập tiền xu loại này yêu cầu cao độ động tác tay còn có một chút run, trước hai lần đều thất bại, một chung một tay hai quả tiền sụ cục lăn đi, vây xem mọi người cũng đi theo hoặc nín thở ngưng thần, hoặc ảo não thở dài kia chuyên chú kính nhi cùng cảm xúc mẫn cảm độ liền cùng xem thế giới cấp thi đấu không sai biệt lắm. Mãi cho đến đệ tam cái Paulo mới thành công. Hắn dẫn đầu cho chính mình vỗ tay, đắc ý rào giặt hướng mỗi người khoe ra thành quả, sau đó liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thoạt nhìn. Tiền xu cũng tập phần vì nước làm vẻ vang, mà kệ lúc sau tốc độ như thế nào biến hóa, nó đều trước sau sừng sững không ngã. Mãi cho đến mặt sau quá một cái đại cong tiền xu ở lực ly tâm dưới tác dụng một chút tại chỗ xoay tròn lên cuối cùng bên cạnh bộ phận đụng tới cửa sổ pha lê, lúc này mới không tình nguyện ngã xuống. Paulo ngoại hạng người tới sĩ đối này sôi nổi cho khẳng định, dương liễu cũng trộm nhẹ nhàng thở ra, tự giác phía trước bởi vì đường hồ lô quán trùm hoa tiền mà dẫn tới tiểu hồ thẹn trở thành hư không, ngược lại có chung vinh dự lên, ngay cả nói chuyện khi tự tin đều đủ. Ở hương hải chạm xuống xe khi Paulo trong tay còn nhiều một bộ tiếp viên hàng không đẩy mạnh tiêu thụ cao thiết chiếc xe mô hình, lý do là lần này lữ hành làm hắn thập phần khó quên, bởi vậy rất cần thiết mua điểm nhi cái gì vật kỷ niệm mang về. Dương liễu có chút buồn cười, vừa muốn dặn dò đại gia đừng quên hành lý, liền thấy lâu xâm nhìn về phía Paulo trong ánh mắt thế nhưng cũng có một chút ý động. Kia mô hình, làm đảo cũng rất tinh xào. Dương liễu, huy nam thần, này phong cách không đúng ao Uy người nhân thiết muốn tan vỡ lạc. Chờ đoàn người ra ga tàu hỏa, bọn họ ngạc nhiên phát hiện bên ngoài mưa phùn chung thế nhưng đứng rất nhiều fan. Thấy bọn họ ra tới, chờ lâu ngày các fan đều ước chế không được chính mình nội tâm kích động hoan hô cùng tiếng thét chói tai vang thành một mảnh, dẫn tới nơi xa không rõ nội tình các lữ khách sôi nổi nhìn qua. Có lẽ là đại gia trên mặt kinh ngạc quá mức rõ ràng, nổi danh dơ lên cao poster nữ fan lớn tiếng nói. Trên mạng nói các người chuyến bay bởi vì sương mù hủy bỏ chúng ta đều cho rằng các ngươi không tới, sau lại lại nhìn đến nói muốn sửa thừa cao thiết chúng ta còn có chút không tin đâu. Trời đông giá rét nước mưa uy lực phi phàm, đập ở trên mặt kim đâm giống nhau đau thật giống như vô khổng bất nhập lạnh băng lông châu châm, gọi người nhịn không được muốn đem mặt trôn ở ấm hống hống chăn bông. Cũng không biết này đó phen ở chỗ này đứng bao lâu, bọn họ chung tuyệt đại đa số đều đỉnh một chương đỏ rực mặt lộ ở bên ngoài đôi tay cũng bởi vì nhiệt độ thấp mà biến sắc bộ phận người thậm chí không có mang dù cứ như vậy thẳng tắp xối ở trong mưa. Dương liễu trước nay liền săn sóc phen, mà đồng hành mặt khác ba gã nam sĩ cũng đều rất có thân sĩ phong phạm thấy vậy tình cảnh đều rất là động dung, lập tức yêu cầu đại gia lập tức về nhà. Nhưng này tự hồ không có gì dùng, ước chừng là Paulo, là mục đích thậm chí là hoa quốc người lâu xâm đều quá ít xuất hiện ở Hương Hải, lại đáp thượng một cái ngày càng điệu thấp dương liễu, đội hình cường đại đến rối tinh dối mù, hiện trường đều có chút mất khống chế. Ga tàu hỏa, đặc biệt là phồn hoa đô thị cuối năm ga tàu hỏa từ trước đến nay chính là lượng người lớn nhất nơi chi nhất nếu là lúc này lại nhảy ra tới mấy cái đại minh tinh hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Vài người đều là trải qua quá không ít chuyện thấy bước đầu khuyên bảo không có hiệu quả cũng đều không tiếp tục nếm thử mà là nhanh hơn bước chân, giảm bớt cùng chung quanh người hỗ động, nhanh chóng chui vào tiến đến tiếp ứng trong xe, sau đó bay nhanh rời đi. Cứ việc kế hoạch sinh ra nho nhỏ biến động, nhưng đại gia khẩn cấp thương nghị sau vẫn là quyết định nếu phương tiện nói tận khả năng hôm nay sự hôm nay tất tốt nhất không cần đem mặt sau hành trình quấy dày. Vì thế xác định thay đổi giao thông phương thức lúc sau liền cùng truyền thông bên kia câu thông qua người phụ trách lại lần nữa tìm đối phương xác nhận chi tiết mà dương liễu bọn họ còn lại là nắm chặt thời gian hồi khách sạn rửa mặt thay quần áo, hóa trang, như vô tình ngoại, hôm nay thế tất muốn thức đêm. Phỏng vấn quá trình lực hiện buồn tẻ nhạt nhẽo, từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì tân ý đáng nói, vài người luôn xuống dưới đều có chút kiệt sức. Dường Liễu nhìn xem thời gian, phát hiện đã hơn 11 giờ, nàng thử hỏi. Các người, có đói bụng không? Vừa dứt lời, liền thấy mới vừa còn hơi thở thoi thóp, Paolo nháy mắt cùng tiêm vào máu gà dường như phấn khởi lên. Có một chút bất quá ta đối hương hải cử thế nổi tiếng cảnh đêm càng cảm thấy hứng thú chúng ta đi ngồi thuyền thế nào? Nói xong, còn dùng sáng long lanh ánh mắt dò hỏi những người khác. Lâu xâm nhưng thật ra không có gì đặc biệt yêu cầu, nếu là đa số người muốn đi, như vậy hắn cũng sẽ không quét đại ra hứng thú nếu là đa số người không nghĩ đi, như vậy hắn cũng sẽ thuận theo dân ý hồi khách sạn nghỉ ngơi. Vì thế mọi người đều nhìn về phía làm mục đức, mục đức cười khổ xua xua tay, dùng sức đấm vài cái cứng đờ lão eo. Ta là không được lạp già rồi, các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi chơi đi, ngày mai gặp mặt sẽ sau khi kết thúc không phải còn có cả buổi chiều cùng buổi tối sau. Ta đến lúc đó trở ra dạo được rồi. Suy xét đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đoàn phim mọi người tuy rằng ở Hương Hải cũng đã không được bao lâu, nhưng ở Hoa Quốc Tuyên truyền đệ tam trạm an bài ở ngày kia, nói cách khác bọn họ có hậu thiên cả ngày có thể dùng để lên đường, chính là đầu một đêm chơi hơi chút quá mức, cũng có thể ở ngày đó ngủ cái lời giác hoàn hồn. Kinh hắn như vậy vừa nói, Paolo mới như là mới vừa nhớ lại tới việc này như dường như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó một phản vừa rồi kích động lại múa may cánh tay kêu gọi đại gia chạy nhanh hồi khách sạn nghỉ ngơi. Dương liễu đi đầu cười ra tiếng, trở về lúc sau liền trước làm thu duy duy dự định một con thuyền chung loại nhỏ du thuyền, cũng không cần đặc biệt đại, cũng đủ 10-20 cá nhân các loại ngoạn nhạc liền hào, bằng không không gian quá lớn người lại quá ít ngược lại chống chải khó chịu. Ngày kế gặp mặt sẽ sau khi kết thúc giường liệu trước mang theo đại gia đi ăn hương hải địa phương tương đối nổi danh đại hoành thánh cùng tiểu lung, buổi tối liền ở du thuyền thượng khai nướng BB đại hội, một bên thưởng cảnh đêm một bên ăn uống. Trung gian hứng thú tới, làm mục đức còn suối dục Paulo đứng ở bong tàu thượng hát vang một khúc, sau đó các loại pha âm. Vào đông gió đêm quá lạnh, nhưng đại gia hứng thú đều rất cao, đặc biệt hồn hậu tiếng chuông phiêu đáng ở trên mặt nước bên tay lại vang lên khởi Paolo khi hoàn toàn nghiệp dư tiếng ca khi, mọi người cười đều có chút đứng thẳng không xong. Lâu sâm trong tay rượu vang đỏ đều mau sái ra tới, cười đôi mắt chung quanh xuất hiện tinh tế nếp nhăn, bất quá như cũ soái trời đất u ám Hắn vỗ vòng bảo hộ nói, Paolo, đời này ngươi liền dọc theo diễn viên con đường này, cũng không quay đầu lại đi xuống đi thôi. Dường liễu cảm thấy làm mục đức quả thực quá xấu rồi, muốn nói phía trước hắn không biết paolo một chút không có ca sướng thiên phú, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Làm mục đức cùng nhân viên công tác khác đều cười ha ha, nhưng mà paolo không những không lấy làm hổ thẹn ngược lại thập phần đắc ý tay trái một chuỗi thịt nướng tay phải dơ một trái bắp nướng cây gậy ở trong đám người nhẹ nhàng khởi vũ, nhảy nhót lung tung cực kỳ sinh động. Đại gia đi theo cuồng tiếu một phen, sau đó dần dần bị Paolo nhiệt tình sờ kéo cũng theo vạn vẹo đứng dậy khu cuối cùng đều bị kéo xuống sân nhảy thành chân chính cuồng hoan. Dường liễu bản nhân trừ bỏ diễn kịch thật đúng là sẽ không cái gì tài nghệ nếu nấu cơm cũng coi như nói bởi vậy ngay từ đầu người khác mời nàng kết cục khiêu vũ nàng là cự tuyệt. Nhưng bọn hắn cấp ra lý do hoàn toàn vô pháp cự tuyệt người tiêu tiền bao thuyền A liền như vậy xử có phải hay không quá mệt điểm nhi. Dường liễu mẩn ra ai thật đúng là. Vì thế cũng liền đi theo đi xuống hạt vặn đi từ người đứng xem không ngừng nghẹn ra phun cười tới xem phòng trừng hiệu quả so Paulo phá la giọng nói hảo không đến chỗ nào đi. Sau đó chờ rượu quá 3 tuần, nướng BBQ ăn một vòng, dường liễu tự giác vặn đến có chút váng đầu hoa mắt nhéo nước trái cây bình hướng không đương chỗ đi thông khí kết quả vừa nhấc đầu liền thấy mới vừa chơi nhất hôm Paulo chính giờ camera lén lút cho đại gia chụp video. Dương liễu lúc này còn có chút phát ngốc thuận miệng liền hỏi. Người không chơi đi, ở chỗ này làm gì đâu?" Ai ngờ Paulo nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm dưới ánh trăng hết sức âm trầm bạch nha, không chút nào che giấu hiền lộ chính mình dụng tâm hiểm ác biên tiếp tục quay chụp biên nói. "Về sau này đó đều là hắc lịch sử." Dương Liễu, Nima ta thu hồi cho tới nay mới thôi đối hắn ngây thơ hồn nhiên đánh giá. Chương 166 Dường liễu đoàn người ở du thuyền thượng chơi nhà cả đêm tin tức bị tuôn ra tới lúc sau, cuối năm nhi phía dưới nhàn rỗi không có việc gì làm mọi người nổ tung nổi, có quan hệ không có quan hệ đều đi theo nghị luận sôi nổi. Quá xa xỉ, như thế nào không mang theo ta một cái. Ngoạ tào quả thực chính là đàn tinh hội tụ, xem kia mấy chương chụp lén ảnh chụp nhưng đều chơi hài. Có chút khoa trương dù sao chính là lén tụ hội bái, như thế nào tụ không phải tụ. Trên thế giới này còn có bao nhiêu người ăn không đủ no đâu, bọn họ nhưng khen ngược cả đêm quăng ra ngoài tiền cũng đủ bình thường dân chúng toàn ra một năm tránh được. Ha ha ha, chi nhi lần này chính là lỗ vốn, nhân ra ở nước ngoài tuyên truyền thời điểm cũng không mang theo nàng, tới rồi hoa quốc nàng cái này chủ nhà lại là thỉnh ăn lại là thỉnh chơi. Lại là thuê du thuyền, thỉnh giàn nhạc bao đầu bếp phục vụ sinh, rượu từ từ con này đó tiền như thế nào không đi quyên tiền, như thế nào không đi giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Thật là ha ha, trên mạng nghị luận ồn ào huyên náo, dương liễu thực mau sẽ biết. Nàng trực tiếp liền cười lạnh liên tục đánh giấm Thành thật rằng, gần nhất mấy tháng tâm tình của nàng vẫn luôn không được tốt lại là sinh bệnh, lại là gia tô thuyền chuyện đó nhi, ngầm biết vị đoàn phim người cũng không dám giống thường lui tới như vậy cùng nàng nói giỡn. Càng miễn bàn nàng bị đồng bào nhóm công khai làm lơ. Cũng chính là mấy ngày này, có Paulo cái này thật giả khó phân biệt đậu bì ở bên trong nói chêm chọc cười, nàng cũng mừng rỡ giả ngu, lúc này mới đi theo thống thống khoái khoái cười mấy chàng, tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Đêm qua du thuyền cuồng hoan, Dương liễu một là vì đáp tình, nhị cũng là tưởng nhân cơ hội giúp chính mình phóng thích áp lực nhưng này lại e ngại ăn dưa quần chúng chuyện gì nhi Vốn dĩ hảo hảo chơi đùa, kết quả hỉ kính nhi còn không có quá đâu, đã bị người đâu đầu bắt một đại bồn nước lạnh, mặc cho ai đều vui vẻ không đứng dậy Dương Liễu nhất thời liền bực, không nói hai lời đổ bộ tóc, mấy cây ngón tay chọc màn hình bạch bạch vang. Nàng bay nhanh mà viết nói: "Quản các ngươi đánh giám nhi, tỷ có tiền, có thể kiếm, mẹ nó ai còn quy định không cho hoa sao?" Mày thu Duy Duy mơ hồ cảm thấy không tốt, lúc này lại đây xem tình huống, sau đó một nhìn Dương Liễu di động liền cấp sợ tới mức hồn phi phách tán, liều mạng đoạt lại đây, lại thân thủ đem kia mấy cái còn không có tới kịp phát ra đi tự xóa sạch sẽ mới yên tâm. Ngươi đây là làm gì? Tu Duy Duy vừa muốn đem điện thoại còn cho nàng, tay đều vươn đi, rồi lại đột nhiên không yên tâm, chung quy vẫn là một lần nữa xùy đến chính mình trong túi. Những cái đó paparazzi chính là loạn viết sao, Ngươi lại không phải mới xuất đạo tân nhân, còn không rõ ràng lắm nơi này môn đạo. Cùng bọn họ so cái gì kính nha? Nếu là Dương Liễu thật sự đem vừa rồi cái kia trạng thái phát ra đi, đến, bảo đảm thiên hạ đại loạn, mọi người đều đừng nghĩ ăn tết. Dương Liễu thở hát ra, tùy tay gãi đầu phát nói. Chính là cảm thấy phiền lòng ta chính mình cực cực khổ khổ kiếm tiền, như thế nào liền không thể tùy tâm sở dục mà hoa. Ta ba ta mẹ giang cảnh đồng cũng chưa nói cái gì, bọn họ dựa vào cái gì khoa tay múa chân A thiết. Ở chạm cuối cùng, dương liễu quả thực giống như là bất chấp tất cả. Nàng vừa không hướng bên ngoài giải thích cũng không thu liễm tiêu tiền động tác ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, trừ bỏ lãnh một đám quốc tế bạn bè ở địa phương rơi tiền tài ăn nhậu chơi bời ở ngoài còn mua sắm rộng lượng đặc sản cùng tân nhiên lễ vật. Các võng hữu đều bị dương liễu loại này cực giống đưa tài đồng từ hào sảng hành vi sợ ngây người, nhưng lúc này nghị luận nàng tác phong xa hoa lãng phí đề tài nhiệt độ đã qua đi rốt cuộc ở tin tức nổ mạnh hiện đại, rất ít có thể có người nhìn chằm chằm cùng điều tin tức một soát nửa tháng, đại gia trừ bỏ kinh ngạc cảm thán nàng tiền nhiều người ngốc ở ngoài, đảo cũng không sinh ra cái gì mới mẻ chuyện xấu. Không chỉ có như thế còn có không ít người vì nàng minh bất bình. Này có cái gì a trên thế giới tiêu tiền như nước người nhiều đi chi nhi vì bằng hữu hoa điểm này lại tính cái gì? Ta xem có chút người chính là ăn no căng, liều sống liều chết kiếm tiền còn không phải là vì hoa sao? Dương liễu đã không trộm cũng không đoạt từ phía trước trong bao bỏ tiền hoa như thế nào liền không được? Muốn ta nói, dương liễu ngày thường cũng đủ tiết kiệm nhân ra vốn dĩ chính là bạch phú Mỹ sao? Nhưng ngươi xem nàng ngày thường dạo quá vài lần phố... Mẹ nó tiểu báo phóng viên chụp lén ảnh chụp chung 80% trở lên bối cảnh đều là các nơi chợ bán thức ăn. Như vậy bình dân minh tinh đã không nhiều lắm, thả hành thả quý trọng đi. Nói nàng không xa xịt ta đồng ý, nhưng tiết kiệm. Vậy chưa chắc đi, bên không nói, chính là lần này đi ra ngoài tuyên truyền, ngươi xem nàng ngày nào đó xuyên qua tương đồng quần áo. Chính là bao cũng mỗi ngày đổi, công tác lén tất cả đều là tư phục. Nào kiện giá cả cũng đều không ở 5 vị số dưới, tùy tiện lấy ra một kiện bán, đều đủ tiền lương dai tầng ăn một năm đồ ăn. Hải ta nói huynh đệ, ngươi này ý nghĩ rõ ràng có vấn đề a Nhân ra có thể kiếm, trong nhà có tiền, nguyện ý phú dưỡng, dựa vào cái gì muốn tiết kiệm. Nga, hợp lại liều mạng tam lang dường như ở bên ngoài kiếm tiền, sau khi xong về nhà, người một nhà đều phải phát huy phong cách ăn cỏ ăn chấu. Này mẹ nó cái gì cho má cường đạo logic? Ha ha ha, chợ bán thức ăn sáng, xác thật dương liễu đi dạo phố số lần cùng tần xuất thiệt tình có thể ở nữ nghệ sĩ đôi nhi đếm ngược. Mặt trên cái kia của trách chi nhi quần áo, mở mắt ra hào hào nhìn, lần này ra tới nàng ngầm phố trục đại bộ phận quần áo đều là lấy trước ra qua kính, cũng chính là một lần nữa phối hợp hạ đủ tính toán tỉ mỉ. Chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, nhân ra tốt xấu cũng coi như là quốc tế cổ tay nhi, vẫn là cái nữ diễn viên, mua điểm nhi xuyên điểm nhi chiêu ai chọc ai có bệnh đi. Mọi việc như thế bình luận nhiều không kể xiết bất quá trên cơ bản cuối cùng đều ai lâu thảo luận trọng tâm từ lúc bắt đầu bần phú tranh lệch danh nhân có nên hay không quên tiền tới rồi mặt sau ta chi nhi quả thực hiền huệ dương liễu, đại gia kêu ngươi nhiều đi dạo phố chờ mặt trên đi. Aulo cùng làm mục đức cũng đều không hiểu hán ngữ tuy rằng vì tuyên truyền khó tránh khỏi cường học vài câu, nhưng cũng chính là nói như vẹt mà thôi, nghe nói đọc viết bốn hạng trên cơ bản đều không quá quan, càng miễn bàn lên mạng xem tin tức cho nên đối với ngoại giới hướng gió biến ảo thật đúng là không biết. Lâu xâm nhưng thật ra thật khi chú ý cũng dò hỏi quá dương liễu, hay không yêu cầu chính mình lên tiếng ủng hộ. Bất quá Dương Liễu lập tức liền cự tuyệt, hắn âm thầm quan sát một trận, cũng cảm thấy đối phương hoàn toàn có thể ứng đối, liền không tự chủ trương phát ra tiếng, chỉ là ngày thường đối Dương Liễu càng chiếu cố. Ba tòa thành thị tuyên truyền, cộng thêm mấy nhà truyền thông siêu tầm, cổ chú đoàn phim tổng cộng ở Hoa Quốc đãi 10 ngày, mỗi đi ngang qua một chỗ, đại gia liền sẽ ở dương liễu dẫn dắt hạ, đối địa phương Mỹ thực cảnh đẹp khởi xướng vô khác biệt mãnh liệt công kích khí thế thập phần rộng lớn, sau đó mọi người sôi nổi quỳ gối ở Hoa Quốc tú lệ phong cảnh cùng đất rộng của nhiều hạ. Này đây 10 ngày lúc sau, đại gia không những không có bởi vì nặng nề mà khẩn trương công tác bầy biện ra gầy ốm cùng mệt mỏi, ngược lại sắc mặt oánh ngợt, ăn nhất hung, Paolo thậm chí ẩn ẩn có béo phì xu thế. phi ở Hoa Quốc đi hướng Hàn Quốc trên không khi Paolo còn ở nhéo chính mình lực hiện mượt mà bụng nhỏ, hơi hơi yêu thương, tốt xấu hắn cũng là cái kỹ thuật diễn cùng thực lực đều xem trọng thanh niên diễn viên, nếu là ra tới tuyên truyền một vòng nhi trở về ngược lại béo. Cũng may loại này lo lắng thực mau đã bị đánh tan. Hàn Quốc tuy rằng là quốc gia, nhưng bất đắc dĩ diện tích quá tiểu, hoa quốc cây sao đại địa giới đều mới tam trạm đâu, bởi vậy cũng chỉ ở thủ đô thiết lập vừa đứng, sau đó dùng một cái khác địa phương bùi họp mặt phen cùng truyền thông siêu tầm làm đền bù, lại tính thượng đại gia ra cử thả lòng thời gian nghỉ ngơi trước sau thấu đủ 4 ngày. Thật muốn luận cập thế giới trong phạm vi ngành giải trí, Hàn Quốc bản khối tuyệt đối là cái không dung bỏ lỡ lại hành xử khác người ví dụ. Nó không chỉ có có được trên thế giới nhất hoàn thiện nhất thành thục đào thải đổi mới tần suất cũng tối cao giải trí hệ thống chi nhất cũng có được một đám nhất nhiệt tình nhất điên cuồng phen. Thác biết vị ở châu Á chứ quốc cùng Âu Mỹ bộ phận khu vực nhiệt bá hơn nửa địa phương thiên hào cái loại này canh xuông quả thủy vô hại hình nữ diễn viên hình tượng dương liệu ở Hàn Quốc cũng có được tương đương mức độ nổi tiếng thậm chí không ít người đối nàng thanh lãnh lại thần bí giả thiết cực kỳ si mê cực lực khen nàng cao quý mà giàu có khí chất. Đương nhiên, dường liễu bản nhân cũng không tinh thông hàn ngữ, cũng không có trèo thường yêu thích này đó đều là thu duy duy nhìn lúc sau phiên dịch cho nàng nghe ân, nghe được nàng chính mình đều có chút phiêu phiêu dục tiên, mặt đỏ tai hồng. Hàn Quốc giải trí chế tạo nghiệp phát đạt truy tinh ngành sản xuất đồng dạng phát đạt đương nó các fan điên cuồng lên cơ hồ không có người sẽ không vì chi động dung. Ít nhất Dương liễu mấy người đã bị cái loại này xé rách tận trời tiếng thét trói tai chấn đến thần hồn điên đảo Còn có như vậy nhiều người nước mắt sái đương trường. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là Tới ngày đó đệ nhất bữa cơm, ban tổ chức thỉnh đoàn phim ăn lệnh Hàn Quốc người lấy làm tự hào Hàn Nhiêu, đồng thời kiệt lực hướng bọn họ để cử các màu đồ chua thức ăn Dường liễu đám người ăn, gật đầu tỏ vẻ không tồi, hương thuần dày nặng lại non mềm nhiều nước thịt nướng cùng cây rát ngon miệng đồ chua cùng nhau phối hợp sát thật không tồi, sau đó đêm đó bên kia trên mạng liền ra giải trí tin tức Hàn Nhiêu đồ chua, đại biểu Mỹ thực lệnh thế giới siêu sao khuyên đào. Sau đó ngày kế, ban tổ chức lãnh đại gia đi ăn cái gọi là có được đã lâu lịch sử vô cùng long trọng mà cao quý thực. Mọi người a thật nhiều dưa muối còn có đồ chua. Lại sau đó, quấy cơm, đao mặt cắt, xào bánh gạo, tảo tía cơm tháng từ từ thêm đồ chua. Dường liễu không thể không thừa nhận, đều là châu á người, đại gia khẩu vị bên trong rất có cộng đồng chỗ trước mấy đốn nàng cũng cảm thấy thích ứng tốt đẹp, thậm chí cũng nỗ lực phát hiện Hàn Quốc đồ ăn nào đó ách loang loáng điểm. Nhưng là... Nàng có thể ăn một đốn, ăn hai đốn, ăn tam đốn bốn đốn nhưng mà bọn họ muốn ở chỗ này đãi bốn ngày, suốt bốn ngày. Nếu tính thượng rời đi ngày đó cơm sáng nói, chính là tổng cộng 13 bữa cơm. Paolo cái kia ngồi không được còn muốn hương phấn mà kéo đại gia cùng đi ăn chút cái gì bộ đội cái lẩu, sảng khoái nhanh nhẹn quán lâu xâm rốt cuộc nhịn không được hỏi lại. Ta năm thu vào mấy ngàn vạn, vì cái gì muốn ở dị quốc tha hương ăn nấu mì ăn liền như vậy không khỏe mạnh ngoạn ý nhi. Nghe xong hắn nói, Paolo cũng không khỏi sững sốt vài giây, nhưng mà có tương đương mạo hiểm cùng nếm thử tinh thần hắn nhất định sẽ không bởi vì các đồng bạn từ từ tiêu điều ý chí từ bỏ lần này nếm thử, vì thế hắn cùng mặt khác vài người cùng phiên dịch cùng nhau dũng cảm ra cửa, mà Dương Liễu cùng lâu xâm đám người tắc vui sướng lựa chọn đi ăn không như vậy lệnh người gian nan thịt nướng. Nói thật ra thịt nướng mùi vị sắc thật không tồi, nhưng là một cái hàng năm sinh hoạt ở nước Mỹ, có cao hứng hay không mọi người đều muốn nướng BBQ một chút hoa kiều, lâu xâm tỏ vẻ cũng liền như vậy. Tới Hàn Quốc mấy ngày nay, hành trình chặt chẽ dương liễu tự hỏi trừ bỏ các loại tân lão đồ chua cùng khách sạn cung cấp trái cây ở ngoài, nàng liền không như thế nào đứng đắn hút vào quá vitamin, mắt thấy làn da đều thô giáp. Vì thế sau khi ăn xong, nàng đề nghị đi siêu thị mua sắm trái cây, sau đó được đến một mảnh tán đồng thanh. Chỉ là Nima hào quý, nàng bất quá là chọn một đám đầu tiểu xảo dư hấu thế nhưng liền phải gần 200 đồng tiền. Lại tính thượng mặt khác dâu tây quả táo quả xoài trái kiwi dư hami từ từ rước khoát trực tiếp xoát tạp hào. Trở về thời điểm, lâu Sâm chủ động đảm đương lao động một đường buồn cười mà dương liễu tắc mang theo một viên bị thương lấy máu không ngừng co rút đau đớn tâm rất có điểm nhi mơ hồ trở về khách sạn. Bọn họ mới vừa đi đến phòng cửa, Paolo liền từ cách vách phòng nhảy ra tới, thanh âm cùng biểu tình đều rất là buồn bực. Ta vì cái gì phải nghĩ, không ra đi ăn một nồi mì ăn liền. Đi ra ngoài tuyên truyền một vòng, thuận đường một đường dài tiền dương liễu hiện tại rất là thần thanh khí sảng, sau đó chờ nàng bước vào ra môn, một giấc ngủ dậy thấy đầu giường cái kia màu xanh ngọc hộp gấm sau tâm tình càng là tốt muốn trời cao. Giang cảnh đồng sớm đã tỉnh, lúc này chính bãi cái ở dương liễu xem ra thập phần tao khí thư thế nghiêng người một tay căng đầu, mắt mang ý cười nhìn nàng. Không mở ra nhìn xem sao, dương liễu chớp chớp mắt khóe miệng ngăn không được hướng lên trên kiều. Nàng chào quá hộp đùa nghịch vài cách xoay người ghé vào giường thượng, mang theo điểm chờ mong hỏi. Là cái gì, giang cảnh đồng thiếu quá thân tới hôn nàng mặt ôn nhu nói. Là kinh hỉ, dương liễu mặt mày hớn hờ tà hắn liếc mắt một cái quyết định chính mình khai quật chân tướng. Hộp không có khóa lại cũng không có bất luận cái gì cơ quan, mới vừa vừa mở ra cái nắp dương liễu đã bị vững chắc chấn kinh rồi một phen. Giang cảnh đồng tiếp tục mỉm cười. Thích sao, dương liễu chọn mày suy nghĩ một chút nghiêng đi mặt đi xem hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu ta không tự mình đa tình lý giải sai nói, người mới vừa tặng ta một con thuyền du thuyền. Thật thông minh, giang cảnh đồng giúp nàng gom lại tóc cái loại này tơ lụa giống nhau hơi lạnh lại sàng hoạt xúc cảm làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Về sau lại có yêu cầu, liền không cần đi ra ngoài thuê Dương liễu, thổ hào ngươi hào thổ hào nợ tiền Không không không, thổ hào chúng ta muốn cả đời ở bên nhau Dương liễu cúi đầu, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái kia hộp nhìn một lát Sau đó thật sâu thở dài Nhiều quý a giang cảnh đồng cười ra tiếng Nói ra nói quả thực uy vũ lại khí phách Ta có tiền cho nên vì cái gì không hoa Thật lâu thật lâu trước kia, Dương Liễu tuyệt đối là cái điệu thấp người, nhưng là gần nhất nàng dường như bị điểm kích thích tỉ như nói các võng hữu thực mau liền phát hiện nàng ở chính mình tóc thượng đã phát một trương ảnh chụp, sau đó thực mau liền có thần thông quảng đại võng hữu giải đọc ra ảnh chụp sở đại biểu hàm nghĩa. Giang Tổng tặng Dương Liễu một con thuyền du thuyền, trên mạng trực tiếp liền nổ tung trào. Mẹ nó tới gần cuối năm, đang ở luyến ái hoặc là đã kết hôn nhân sĩ áp lực đều rất lớn a đặc biệt là tự cho là có đảm đương nam đàn ông nhóm, đưa cái gì lễ vật nhất có thể thảo đến tức phụ nhi niềm vui cái này vĩnh cửu mạnh đề gì đó. Son môi, giày, bao da quần áo, nhẫn kim cương, thậm chí là xe, năm rồi cũng bất quá liền nhiều thế này đồ vật, nhưng ai biết mau đến cuối năm, đột nhiên nghiêng trong đất sát ra tới một cái không ấn quy củ ra bài giang cảnh đồng, nha lập tức liền đem tiêu chuẩn cất cao quá nhiều được chứ. Phía trước nhắc tới những cái đó quả thực đều nhược bảo, kế tiếp chỉ sợ chỉ có biệt thự cao cấp cùng sự thì cấp to lớn kim cương mới có thể cùng chi sánh vai. Vì thế ngắn ngủn một giờ trong vòng, Giang Cảnh Đồng lập tức trở thành cả nước nam tính công địch cùng với nữ tính trong miệng nhà người khác lão công ở mấy ngày kế tiếp thậm chí là mấy tháng, mấy năm nội. Nói vậy các nàng đều nhiều một loại cùng người yêu hoặc là ái nhân giao lưu phương thức. Uông tùm tay Ngọc Ninh eo bụng gian mềm thịt ôn nhu truyền vài vòng, sau đó lại từ kẽ răng Trung bài trừ tới một câu. Nhìn xem nhân gia lão công, nhìn nhìn lại ngươi. Nam nhân các nữ nhân một bên nhe răng trợn mắt một bên lại nhìn không được hâm mộ ghen thị hận phun tào Mẹ nó răng cảnh đồng ngươi thật là có tiền tao, vọng yến đài chính là một đất liền thành thị, ngươi mua con du thuyền gác bến tàu chiêu hôi sao. chương 167, đây là năm trước biết vị yêu cầu quay chụp cuối cùng một tập, sớm một phút chụp xong đại gia là có thể sớm một phút về nhà ăn Tết này đây mọi người đều nhiệt tình 10 phần này một tập giảng chính là một đôi tình lư nháo mâu thuẫn sự tình, muốn gá ở giống nhau phim truyền hình chung, phòng trừng đến cuối cùng đều sẽ hiểu lầm toàn tiêu, sau đó hai người một lần nữa ở bên nhau, có cái chọn vẹn kết cục. Nhưng biết vị biên kịch cực kỳ mãnh liệt khiển trách đại gia khuôn sáo cuối cùng không sáng ý kiên định bất di lộng cái đường ai nấy đi kết cục. Cứ việc thực tế tình huống là đại tuyết bay tán loạn cuối năm, nhưng bởi vì kịch bản là hơn nửa năm trước liền viết tốt, trên cơ bản đều là xuân hạ tiết mục, các diễn viên biểu hiện vẫn là phản mùa. Dường liệu đóng vai nữ lão bản ăn mặc kiện qua cơn mưa trời lại sáng sắc theo hoa sen sa mỏng áo, dùng trong tay anh sắc dệt lụa hoa quạt tròn khơi màu màn trúc xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Thời tiết rất quái lạ, rõ ràng là sán lạn trời nắng, nhưng không chung lại bay mưa phùn kia tươi đẹp ánh mặt trời cùng trên không cầu vòng cùng mưa bụi cộng đồng cấu thành một đạo quỷ dị mà mỹ lệ cảnh trí. Nàng nhìn chằm chằm hư không nhìn một lát lại duỗi thân ra tay đi tiếp kia từ trên trời giáng xuống mưa bụi trong suốt nước mưa bắn đến cổ tay thượng bạch ngọc nạm bạc vòng tay thượng nho nhỏ bay lên một đóa bọt nước. Theo biết vị quay chụp cùng thả lỏng cố định hiện tại đoàn phim đóng phim trên cơ bản đều sẽ quay chung quanh cố định mấy cái click mở triển. Tuyệt đối nhất hào dương liễu sắc đẹp cùng nàng ăn mặc trong cốt truyện xuất hiện mỹ thực. Đến nỗi mặt khác diễn viên, ngược lại là thư yếu dù sao chúng ta chính là một bộ mỹ thực đơn nguyên kịch sao, người so ra kém một ngụm ăn, ha ha, cũng thực bình thường. Liền lấy trước mắt cái này cắt nối biên tập lúc sau rất có thể bất quá 5 giây tả hữu màn ảnh tới nói đi, trong phòng ngoài phòng, dương liễu chung quanh liền ước chừng vây quanh 6 đài camera chú trọng chính là một lần thành tượng có khả năng đủ hiện ra tự nhiên lưu sướng. Biết vị vận đỏ cũng dần dần kéo khởi hoa quốc nhân dân quần chúng đối với truyền thống văn hóa nhiệt ái, từ phục sức đến thực phẩm, lại đến mặt sau dương liệu chú ý lơ đãng bày ra ra tới múa bút vầy mực tài tình, xã hội thượng thế nhưng cũng nhắc lên một cổ phục cổ nhiệt chiều, không chỉ có cả trai lẫn gái bắt đầu càng nhiều nếm thử phục cổ trang phục, ngay cả xã hội thượng bút lông tự, quốc họa huấn luyện ban báo danh nhân số cũng có điều gia tăng, lệnh hào chút truyền thống văn hóa đại sư vui mừng khôn xiết. Cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng nhất nhất lệnh người vui mừng khôn xiết chính là ở kỳ hoàng bàn quyền bộ cùng Trung ương Đài trao đổi ra hạn hợp đồng tiết mục phát sóng vấn đề khi đối phương còn mơ hồ lộ ra ý tứ tới, nói là mặt trên đối này bộ kịch dẫn phát tốt tuần hoàn thập phần vừa lòng, bộ phận lãnh đạo rất là xem trọng, đã quyết định tại hạ thứ truyền phát tin khi đem hoàng kim khi đoạn phát cho bọn họ. Dường Liễu thu hồi tay đi một bên lấy qua miên chất khăn tay lau khô, không ngờ lại vén lên mặt sau mảnh đi vào đi bên trong rõ ràng là một gian nho nhỏ thư phòng. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn trong thư phòng kệ sách án thư chờ đầy đủ mọi thư án từ thượng còn bày giá bút nghiên mực đồ rửa bút chờ vật trên bàn phô một trương trắng tinh giấy tuyên thành hai sườn các có một khối màu đen sái kim cái chặn giấy đè nặng quả nhiên là thư hương nồng hậu. Nàng nhắc tới bút tới chấm mặc viết xuống một hàng tự. Một xuyên cây thuốc lá, mãn thành phong như quả mơ hoàng khi vũ. Tuy rằng không hợp thời, nhưng lại hợp với tình hình, đảo cũng rất tốt. Viết xong lúc sau, Dương Liễu lui ra phía sau nửa bước còn không có tới kịp thưởng thức liền nghe được bên ngoài chuông gió tiếng vang lên có khách nhân tới. Tới chính là cái nhìn qua man tuổi trẻ nữ hài tử, nhưng nàng trong mắt thật sâu mỏi mệt cùng khóe mắt rất nhỏ nếp nhăn rồi lại sinh sôi đem nàng tuổi kéo cao mấy tuổi. Đây là một vị khách quen, gần nhất 2 tháng thường đứt quãng tới trong tiệm thăm, dần già cùng Dương Liễu cũng thuộc lạc lên. Thấy nàng tiến vào, Dương Liễu hơi hơi mỉm cười, bừng cái khay đưa qua đi, khay bãi hai chỉ khói bụi lục lá sen biên từ đĩa, mỗi chỉ cái đĩa đều phóng tam khối tiểu xảo đáng yêu điểm tâm hôm nay nữ hải nhi tâm tình tựa hồ thật không tốt rõ ràng điểm tâm ăn rất ngon mềm mềm mại mại ra nhi bao vây lấy chua ngọt ngon miệng nhân một chút cũng không nị nhưng ăn ăn nàng lại cảm thấy chính mình trong lòng cũng chua xót lên một mở miệng liền rớt xuống nước mắt tới ta thật sự cảm giác bị thương thấu hắn như thế nào có thể nói như vậy ta Nữ Hải Nhi có một cái bạn trai, hai người từ đại học liền bắt đầu luyến ái, sau đó là nghiên cứu sinh, lại đến bây giờ tiến vào xã hội gần 5 năm, thô thô tính toán, bọn họ đã ở bên nhau gần 10 năm. Hai người gia cảnh đều không tính giàu có, nhưng thắng ở là vườn trường ra tới cảm tình, chân thành tha thiết lại tuần khiết mà bọn họ cũng từng cho rằng phần cảm tình này sẽ trợ giúp bọn họ chiến thắng hết thầy khó khăn, xem nhẹ hết thầy gian khổ. Cũng không biết từ khi nào khởi hiện thực sở mang đến áp lực dần dần đem phần cảm tình này tiêu hao hầu như không còn. Tham gia công tác về sau, nữ hải nhi vẫn luôn đều vất vả công tác ngày thường cũng không bỏ được thêm vào cái gì quần áo, ngay cả chuẩn bị đồ trang điểm cũng là chọn những cái đó hàng rẻ tiền. Hảo những người này đều cảm thấy nàng làm như vậy không đáng giá. Thấy chung quanh bạn cùng lứa tuổi đều đem chính mình thu thập hoa hoè lộng lẫy, cả ngày quần áo mới tân trang sức mặc không biến, nhưng đến phiên chính mình lại mặt xám mày cho ngẫu nhiên nữ hài nhì cũng sẽ cảm thấy hủy khuất thậm chí là tuyệt vọng. Nàng không biết loại này nhật tử sẽ liên tục tới khi nào, nhưng một khi nhớ tới chính mình cùng bạn trai ước định, nàng lại trở nên kiên định lên, đối bên người dụ hoặc cùng xa hoa trụy là không để bụng. Nhưng theo thời gian một chút qua đi, bạn trai nhiệt tình lại một ngày không bằng một ngày. Hắn không hề giống mới vừa bước vào xã hội thời điểm như vậy cả ngày tăng ca, vắt hết óc nhiều kiếm tiền, mà là cũng bắt đầu đi theo tiền bối, các đồng sự cùng nhau uống rượu, ngoạn nhạc, về đến nhà cũng không hề săn sóc, giúp đỡ làm việc nhà chỉ là hướng trên sofa một năm, cái gì cũng không làm, hoặc là chính là oa ở trong phòng ngủ chơi game. Nữ hải nhi đã mau đến 30 tuổi, nhưng bạn trai lại chưa bao giờ có muốn kết hôn ý tứ, bốn phương tám hướng chuyển đến áp lực kêu nàng bất kham gánh nặng. Nàng cũng từng thử thăm dò dò hỏi quá vài lần, nhưng mỗi một lần bạn trai đều sẽ thực không cao hứng, cao mày lầm bẩm Ta còn trẻ đâu, không nghĩ sớm như vậy kết hôn. Nói nữa, liền căn hộ đều còn không có đâu kết cái gì. Nữ hải nhi mỗi lần đều sẽ âm thầm rơi lệ, nguyên lai cái kia sức sống bắn ra bốn phía, lòng tràn đầy vì bọn họ tương lai tính toán có trí thanh niên, đi đâu vậy? Người còn trẻ, nhưng ta đâu người có hay không thay ta suy xét quá không có phòng ở ta còn cực cực khổ khổ tích góp tiền đâu không bỏ được ăn không bỏ được xuyên việc nặng việc dơ cướp làm đồ cái gì còn không phải vì nhiều mấy khối tăng ca phí nhưng ngươi khen ngược một cái tuổi còn trẻ đại nam nhân cả ngày hút thuốc uống rượu chơi game mỗi tháng hoa tại đây mặt trên tiền liền phải một hai ngàn khối ta thật vất và tích cóp đều không đủ ngươi hoa mua phòng ở ngươi nhưng thật ra liều mạng làm a đã từng ý chí chiến đấu đều bị ngươi ném đến cái ót sao Một lần, hai lần, ba lần nhớ không rõ đệ bao nhiêu lần dò hỏi không có kết quả, lệ thường chơi game Nam Hải Nhi lại vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn hướng về phía nàng thét to. Không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi dạo phố bái ta vội vàng đâu. Không thể nhịn được nữa nữ Hải Nhi rốt cục bùng nổ, nàng đột nhiên xà cắt điện não tuyến, lại đoạt lấy Nam Hải Nhi trong tay bàn phím, hung hăng ngã trên mặt đất rơi lệ đầy mặt hô. Vội! Đây là ngươi nói vội ngươi càng ngày liền biết chơi game, các ngươi chủ quản đối với ngươi đã không hài lòng, ngươi có biết hay không? Rõ ràng đã sắp thủ thắng, nhưng trong nháy mắt thiết bị đều bị hủy hoại, nam hải nhi cũng thẹn quá thành giận hướng về phía nàng quát. Ngươi phát cái gì điên? Lão từ thức khuya dậy sớm đi làm dễ dàng sao? Trở về nghỉ ngơi một chút còn không được, trả chúng ta chủ quản, ngươi hiểu cái rắm. Nữ hài nhi khí môi đều ở run run, ngươi không dễ dàng. Người mỗi ngày sáng đi chiều về, về đến nhà liền điểm việc nhà đều không làm còn không dễ dàng. Nhưng ta đâu ta mỗi ngày công tác vượt qua 10 cái giờ, lâu lâu liền phải tăng ca trở về còn phải cho người nấu cơm, giặt quần áo ta liền dễ dàng. Nàng bổn ý là làm bạn trai đối mặt hiện thực một lần nữa bắt đầu phấn đấu, không nghĩ tới bị chọc đến đau chân nam hài nhi càng thêm bực bội. Ta làm sao vậy, nhà ai không phải như vậy quá chỗ nào có nam nhân làm việc nhà. Người không dễ dàng. Không dễ dàng cũng đừng ở một khối. Nữ Hải Nhi đầu ong một tiếng, cả người tựa như bị ai một gậy gộc đánh ngốc, nàng thanh âm phát run. Người, người nói cái gì? Nam Hải Nhi đã hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu nói không lựa lời. Hắn ngôn ngữ trở nên chanh chua, biểu tình giữ tợn chung mang theo trào phúng. Đúng vậy, chia tay đi, người đã sớm xem đủ rồi ta đi. Ngươi chính là ái mộ hư vinh, chê ta không có tiền, chê ta không thể làm ngươi quá thượng thoải mái dễ chịu nhật từ, vậy chia tay a. Ngươi hỗn đản, chúng ta ở bên nhau mau 10 năm, 10 năm. Ta đem chính mình khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đều cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Ta bồi ngươi ăn cỏ ăn chấu, bồi ngươi ngủ tầng hầm ngầm, ta nếu là ái mộ hư vinh ta sớm đi rồi. Đúng vậy, 10 năm, ta cầu xin ngươi thả ta đi, Nam Hải Nhi châm chọc mỉa mai nói. Ta chịu không dậy nổi còn không được, còn 10 năm, phía trước các người giám đốc truy ngươi, ngươi con mẹ nó đã sớm hối hận đi, còn do dự cái gì nha, đi a chạy nhanh đi a Giờ này khắp này, hắn thực ti tự đại kia không hề ngọn nguồn lại buồn cười buồn cười tự tôn hết thầy bùng nổ hội tụ thành một cầu người bình thường hoàn toàn vô pháp câu thông nước lũ. Nữ hải nhi mơ màng hồ đồ ra cửa, đầy bụng ủy khuất không biết cùng ai nói, vòng đi vòng lại thế nhưng liền đi tới nơi này lại nói tiếp vị này thần bí hề hề nữ lão bản cùng nàng không tính là người quen, càng so bất quá mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đồng sự bằng hữu. Khá vậy hứa vừa lúc chính là bởi vì này phân gãy đúng chỗ ngứa xa lạ, nàng mới càng dám yên tâm lớn mật hướng nàng thổ lộ chính mình trong lòng áp lực đã lâu buồn khổ. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy ta, ta làm sai cái gì? Ừ, ừ, ừ. Từ đối phương bắt đầu khóc lóc kể lệ đến bây giờ, Dương Liễu trước sau một lời chưa phát chỉ là ngồi ở cái bàn mặt sau lẳng lặng nghe. Chờ nữ hải nhi tiếng khóc thấp hèn đi, Dương Liễu mới đứng dậy, một bên hướng quầy chỗ sâu trong đi đến, một bên nói. Hiện tại ngươi đảo thực thích hợp cái này. Nữ hải nhi vừa nhấc đầu, liền thấy bạch sứ đĩa nhi đặt mấy viên tròn vo, nhăn dúng gió màu đỏ cam quả mơ thấu đến gần còn có thể nghe thấy một cổ nhà nhạt, nhạt rượu hương. Đây là, rượu nhưỡng quả mơ. Lại nói tiếp trận này diễn chụp rất vất vả, bởi vì cùng dương liễu đáp diễn một đôi nhi người trẻ tuổi đều xem như lần đầu chính thức điện giật phía trước chụp quảng cáo kinh nghiệm hoàn toàn không phải sử dụng đến, khác không nói, ở cảm xúc biểu hiện phương diện tương đương lao lực. Đạo không phải nói bọn họ không nỗ lực mà chính là bởi vì quá nỗ lực dẫn tới đánh ra tới hiệu quả thật không tốt trong ngoài lộ ra một cổ dùng sức quá độ phù hoa. Đạo diễn xem qua lúc sau cảm thấy không lớn vừa lòng, nhưng nếu là chụp lại nói thế tất muốn kéo dương liễu cùng nhau, này. Vì thế hắn lại tìm Dương Liễu xem, người sau chỉ nhìn chằm chằm máy móc nhìn hơn một phút liền rứt khoát liêu loát nói. trọng đến đây đi, kỳ thật Dương Liễu cùng kia hai vị tuổi trẻ diễn viên vai diễn phối hợp thêm lên cũng không nhiều ít muốn đặt ở phía trước nàng bảo đảm nhi làm xong chính mình việc liền ma liêu nhi về nhà chuẩn bị cơm tất nhiên, nhưng hiện tại bất đồng, không nói đến biết vị đã thành công bay lên vì kỳ hoàng đại biểu danh thiếp chi nhất càng mấu chốt chính là nơi này lại nàng chính mình đầu tư A. Tiền, tới tới lui lui qua mấy lần. Mắt nhìn ngày khác chính là trừ tịch lúc này mới xem như quá quan. Đoàn phim mọi người một mảnh hoan hô, ai cũng không rảnh lo ăn cái gì năm trước đóng máy cơm, đều ma lưu nhi thu thập đồ vật có thể sớm đi trong chốc lát là trong chốc lát. Ăn Tết ăn Tết cơm tất nhiên gì đó dương liệu cưỡi xe nhẹ đi đường quen căn bản không lo cái gì, huống chi trong nhà còn có đầu bếp tổng cộng cũng hoa không bao nhiêu tiền. Bất quá trước mắt nàng cùng giang cảnh đồng gặp một cái xưa nay chưa từng có thật lớn nan đề. Tiểu Phượng Hoàng xảo muốn Kaka. Ca ca. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com.